Lão nhân gật gật đầu, tiếp tục nói, nhưng là khi đó hoàng thượng dẫn dắt các binh lính đã vọt vào hoàng thành. Cho nên vạn bất đắc dĩ dưới, vị này quý phi nương nương thế nhưng thả một phen hỏa, thiêu nàng toàn bộ tẩm cung. Nàng chính mình, tính cả nàng vừa mới sinh ra hài tử, đều bị trận này lửa lớn hóa thành tro tàn. Thật là cái quyết tuyệt nương nương. Hoắc Nghiên trong lòng âm thầm cảm khái, rốt cuộc có thể làm được cái loại tình trạng này người, trên đời cũng không mấy người. Đây là chuyện xưa kết cục sao? Đương nhiên không phải. "Kìa sau lại đâu?" Lão nhân muốn nói lại tôi, không nhanh không chậm giơ tay, cầm lấy ly, tiểu suất một ngụm trà xanh. Theo sau ở Hoắc Nghiên bức thiết trong ánh mắt, chậm rì rì nói, sau lại liền bắt đầu có đồn đãi, kỳ thật quý phi nương nương căn bản không có chết, nàng kia đem hỏa là vì chế tạo biểu hiện giả dối, làm cho bọn họ cho rằng nàng đã không ở nhân thế. Mà nàng bản nhân, mang theo mới sinh ra tiểu công chúa, trốn ra hoàng thành. Thật vậy chăng? Sao có thể sẽ là thật sự Lão nhân trừng mắt nhìn Hoắc Nghiên liếc mắt một cái, giống như đối nàng vấn đề thật là khinh thường. Nếu không phải đối kế tiếp phát triển tò mò, nàng đã sớm đối lão nhân này mất đi kiên nhẫn. Lập tức lại chỉ có thể nhịn xuống cảm xúc, vẫn là gương mặt tươi cười truy vấn, nhưng là mặc kệ cái gì nghe đồn, đều sẽ không chết tin đồn vô căn cứ đi. Không tội. Quý phi nương nương là thật sự bị lửa lớn tiêu chết, chẳng qua. Chẳng qua cái gì? Chẳng qua bọn họ ở như vậy nhiều cụ đốt chọi thi thể chung lại không có phát hiện trẻ mới sinh thi thể. Cho nên nói, tiên tiêu quý phi mới sinh ra tiểu công chúa, cũng không có táng thân biệt lửa, ngược lại bị ai cứu đi ra ngoài. Dương này ý niệm ở Hoắc Nghiên trong óc hiện lên thời điểm, lão nhân lại cười nói, ai biết chân tướng là cái gì đâu. Dù sao cũng là nghe người ta nói nói, công chúa sống hay chết, nhiều năm như vậy đều không có người có thể nói cái đương nhiên. Nay thật là ai biên truyện xưa sao? Vẫn là nói, lão nhân ta không phải đã nói rồi. Loại sự tình này ta cũng chỉ là tin vịe hè, lại không phải chính mắt thấy. Như thế nào có thể biết được là chuyện xưa vẫn là sự thật? Lão nhân nhún nhún vai, giống như không có tính toán, lại cùng Hoắc Nghiên nói tiếp: "Nàng chỉ có thể không thể nề hà thở dài." Đang muốn mở miệng là lúc, bên trong cánh cửa đột nhiên truyền đến Vương Trạch duệ nhẹ giọng một câu: "Hảo." Gần chỉ có hai chữ, lão nhân liền phá cửa mà vào, gấp không chờ nổi đi tới mộ nhị bên người. Đối với hắn bụng gian cùng cánh tay phải thượng miệng vết thương, tỉ mị kiểm tra lên. Sau một lúc lâu qua đi, mới Lôi Vương trạch duyệt ghé mắt, một câu khen ngợi buột miệng thoát ra, xem ra ngươi cũng đều không phải là lãng đến hư danh. Buồn con khẩn trương vạn phần hoan nhiên. Nghe được lão nhân câu này ca ngợi, treo ở ngữ tâm, cuối cùng trở xuống trong bụng. Nguy hiểm thật. Miệng vết thương đã xử lý tốt, hiện tại chính là phải vì các hạ giải độc. Loại này độc, tại hạ hiện tại xem như có chút mặt mày, muốn viết ra giải độc phương thuốc, còn cần chút thời gian. Chính là ta chờ không được lâu như vậy. Mộ Nhị nhàn nhạt đẩy ra ghé vào trước người lão nhân, chậm rãi đem áo ngoài xuyên xoay người thượng, kia thông thả ung dung bộ dáng, toát ra hắn ưu nhã khí độ. "Cái gì? Ta còn có việc, cần thiết lập tức rời đi nơi này. Chính là ngươi độc." Hoắc Nghiên lời còn chưa dứt, liền bị Mộ Nhị đánh gãy. "Ta sẽ để lại cho các ngươi một con bổ câu đưa tin, phương thuốc viết hảo sau, dùng bổ câu đưa tin truyền cho ta." Những lời này không giống như là hỏi ý càng như là đối người khác mệnh lệnh, liền như thế đương nhiên, từ Mộ Nhị môi mỏng phía trước thổ lộ mà ra. Ta cảm thấy công tử vẫn là lưu lại, không sợ nhất vạn chỉ sợ vẫn nhất, dù sao cũng chờ không được bao lâu. Hát tức nóng lòng này một hai ngày đâu. Hoắc Nghiên còn ở vắt hết óc giữ lại. Ở không có biết rõ thân phận của hắn phía trước, không thể làm người này dễ dàng rời đi. Ngươi? Mộ Nhị lại đối nàng trong lời nói vội vàng, có tia nhàn nhạt kinh ngạc. Ánh mắt không trải qua lại lần nữa dao động ở Hoắc Nghiên khuôn mặt. Ta ta chỉ là vì công tử suy nghĩ. Hoắc Nghiên lược hiện xấu hổ, vội vàng che giấu chính mình nóng nóng. Nhưng Mộ Nhị tựa hồ đã đem nàng tâm tư xuyên thủng hoàn toàn. Chương 55 dứt khoát rời đi. Đa tạ cô nương, bất quá, ta liền một ngày đều chờ không được. Mộ Nhị cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt, từ trên giường đứng dậy, không màng bọn họ ngăn trở, thế nhưng từ trong phòng đi nhanh mà đi. Giời đi bước chân không có chút nào chần chờ, kia tập hắc y đi tại hành tàu La Lú. Càng la nhìn không ra bất luận cái gì đau ý, hắn thậm chí liền mắt đều không có chớp một chút. Rõ ràng mép giường dơ dựng, vô số nhễm huyết màu trắng mảnh vải, mà kia từng điều nhuộm dần máu tươi chường bố, lạ như thế nhìn thấy ghê người. Uy, ngươi, Mộ Nhị, mặc dù Hắc Nghiên ở sau người không ngừng kêu gọi, Mộ Nhị thân ảnh lại đều không có một khắc vì nàng dừng lại, thậm chí liền xoay người đều không có quá một lần. Giống như một khi hắn làm ra cái gì quyết định, Liên tuyệt đối sẽ không phát sinh thay đổi, bất luận là ai đều không thể xoay chuyển hắn quyết tâm. Đứng ở mặt sau lão nhân, sâu kín một tiếng thở dài, chỉ phải trấn an Hoắc Nghiên nói, cô nương cũng đừng uổng phí tâm tư, chỉ cần là hắn quyết định sự, ai đều đừng nghĩ thay đổi. Chính là như vậy rất nguy hiểm. Vậy làm Tiền Vương tiên sinh, phương thuốc viết hảo lúc sau, liền dùng bổ câu đưa thư tặng cho chúng ta đi. Trước khi rời đi, lão nhân hướng Vương Trạch Duệ thật sâu cúi thân, giơ tay đầu đủ đều tràn ngập kính ý. Theo sau vội vã đuổi theo một nhịp nện bước, chính là ta còn không biết hắn tên họ. Hắn rốt cuộc là ai? Hoắc Nghiên cấp khó giận nổi, đối với đi xa lão nhân lớn tiếng truy vấn. Mới đi ra vài bước, lão nhân thanh âm mới xa xa mà đến, có duyên sẽ tự gặp nhau. Nếu là lần sau còn có thể tương phùng, lão nhân chắc chắn nói cho cô nương hắn tên họ. Mà cái gọi là lần sau, vĩnh viễn đều là xa xa không hẹn. Khả năng tái kiến chính là không bao giờ gặp lại. Hoắc Nghiên không cam lòng lại không có biện pháp có thể ngăn cản, nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể tại chỗ buồn bực giậm chân một cái. Nhưng vào lúc này, Vương Trạch duệ nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng sau vai, tiếng ôn hòa điệu vang lên ghi, Hoắc Nghiên mới quay đầu lại xem ra. "Thôi bỏ đi, nếu hắn cố ý giấu giếm, chính là không nghĩ làm chúng ta biết thân phận của hắn, lại truy vấn đi xuống, thật sự là vô lễ cử chỉ." Tựa như lão nhân nói, có duyên gặp lại. "Ngươi không biết, người này." Nàng muốn như thế nào cùng Vương Trạch duệ nói. Người này trên người có loại độc đáo quen thuộc cảm. Thật giống như, thật giống như là cùng nàng lạc đường một Bạch. Ai chung quy một tiếng thở dài, Hoắc Nghiên xoa xoa giữa mày, dõ nhiên Triệu Vương trách rồi hỏi, "Ngươi phương thuốc, bao lâu mới có thể viết ra tới?" "Không biết, ta phải hảo hảo suy tư một phen, mới có thể đúng bệnh hô thuốc." Thấy Vương Trạch rượi mặt lộ vẻ khó xử, cùng với hắn cẩn thận chặt chẽ. Hoắc Nghiên liền biết, mụị độc không phải một chuyện nhẹ nhàng sự. Hơn nữa Vương Trạch rượi cũng không có nhiều ít nắm chắc. Hành, vậy ngươi mau đi vết đi, ta tưởng trở về phòng nghỉ ngươi một chút. Tư nhìn đến Vương Trạch Duệ biểu tình kia một khắc, Hoắc Nghiên trong lòng kỳ thật liền có định đoạn. Không thể đem Mộ Nhị sinh tử an nguy, tất cả đều ký thác ở Vương Trạch Duệ trong tay. Hắn không xác định, rất có khả năng sẽ muốn Mộ Nhị mệnh. Không biết vì cái gì. Hoắc Nghiên đối Mộ Nhị có loại kỳ quái cảm giác, thân thiết lại mang theo xa cách, quen thuộc lại mang theo xa lạ. Nhịn không được liền bắt đầu vì hắn lo lắng. Không có nguyên nhân có thể tìm ra. Hao, chờ ta viết xong, chúng ta liền đi ăn chút ăn ngon đi, hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, ăn ngươi thích nhất đồ vặn. Vương Trạch Duệ chiều nàng triển lộ tươi cười, như thanh tuyền ôn thuần, mà lại mang theo ấm áp. Xem đến Hoắc Nghiên hơi hơi sửng sốt, cảm thấy mấy ngày nay tới giờ, Vương Trạch Duệ tựa hồ có chút nho nhỏ biến hóa, như thế nào bắt đầu biết quan tâm khởi nàng. Ừm. Không kịp nghĩ nhiều, Hoắc Nghiên bước chân đã về tới trong phòng. Vẫn là kia mặt gương đồng, trong gương ảnh ngược vẫn là nàng dung nhan chỉ là phía sau đã không có kia buồn nước trong, cần thiết lại hồi một lần cái kia thân cảnh, thân trong gương chắc chắn có có thể giải độc dược thảo, chỉ cần có thể tìm được, mọi nhị độc tất giải không thể nghi ngờ. Hoa Nghiên tinh tỏa cổ gương đồng trước, tầm mắt trong gương chậm rãi dừng hình ảnh. Rất dài rất dài trầm mặc chung, đôi mắt đều chưa từng chớp quá một chút, giống như có chút quá mức nhập thần. Mà nàng ý thức lại dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Rốt cuộc, trước mắt tối sầm, thế giới ở kia nháy mắt Từ trước mặt biến mất, vô cùng vô tận hắc ám bao phủ ở nàng bốn phía. Giơ tay chỉ có một mảnh hư không, nàng bên người cái gì đều không có. Nhưng kia hắc ám không có liên tục lâu lắm, hết thảy liền lại trở nên sáng ngời mà lóe mắt. Hoắc Nghiên hiện giờ đã chậm rãi phát hiện, nếu muốn trở về thần kính, nhất định phải phải có gương. Đây là liên thông bọn họ quan trọng môi giới. Nói cách khác, chỉ cần cho nàng một mặt gương, liền có thể tiến hành hai cái thế giới nhảy lên. Lẫn nhau thay đổi khi quay lại tự nhiên. Lúc này ở đây trở về. Rõ ràng cùng lần trước cách xa nhau không lâu, nhưng thần kính lại có tân biến hóa. Kìa cây trăm năm lão thủ tựa hồ trở nên xo so từ trước càng vì giàn ruo. Mà trên mặt đất kia cổ quần quần không ngừng toát ra thanh tuyền, dòng nước càng vì thông thả, hoàn toàn không thể cùng lần đầu tiên tới khi so sánh với. Giống như sắp khô cạn giống nhau. Hoắc Nghiên sững sờ ở tại chỗ, không biết có phải hay không nàng nghĩ đến quá nhiều. Như thế nào cảm giác, mỗi một lần nàng tiến vào liền sẽ đối nơi này tạo thành nhất định ảnh hưởng, không biết loại này ảnh hưởng rốt cuộc là tốt là xấu. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống nói, nàng con ở Suất Thần, đột nhiên từ cây đa thượng rơi xuống một cây cành khô, hảo xảo bất xảo, chính dừng ở Hoắc Nghiên bên chân. Tiếng vang làm nàng không thể không bừng tỉnh lại đây. Ý thức được thời gian ở đầu ngón tay không ngừng sói mòn. Hoắc Nghiên không hề miên man suy nghĩ, hướng tới kia phiến chồng đầy dược thảo đồng ruộng chạy vội qua đi. Nay khối ngoài ruộng dư lượng đều là thế gian hiếm thấy, có vẫn là chỉ có chỉ này một gốc cây. Như thế nào mới có thể phân rõ ra, loại nào mới là có thể liền mộ nhị dược. Đang lúc Hoắc Nghiên trong lòng nôn nóng hết sức, nàng đột nhiên trong mắt sáng ngời, tựa hồ là có chủ ý giơ tay đem bên hông tiểu túi lấy xuống dưới, lại là đem các loại dược liệu đều bẻ một chút, theo sau nhét vào trong túi. Nếu là không biết cái nào, vậy toàn bộ mang về, làm Vương Trạch Duệ hảo hảo phân biệt. Nói không chừng thực sự có có thể cứu mộ nhị dược liệu. Nghĩ đến đây, Hoắc Nghiên không khỏi nhanh hơn trong tay động tác. Không ra một lát, kia bổn còn trống không trong túi đã bị tắc đến tràn đầy. Mới từ thần kính trở lại hiện thế. Trước cửa liền vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Tích tích tích. Hoắc cô nương ở sao? Vương Trạch Dụe thanh âm, tùy theo rơi vào Hoắc Nghiên bên tai. Nàng ổn định tâm thần, thật vất vả mới bình phục, thở hổn hển hơi thở. Vội đối diện ngoại trả lời, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Không có. Chỉ là xem cô nương một ngày cũng chưa ăn cái gì đồ vật, muốn hỏi một chút cô nương, muốn hay không trước đi ra ngoài ăn chút cái gì. Vương Trạch Duệ thế, nhưng còn nhớ rõ, Hoắc Nghiên suốt một ngày không ăn cái gì. Nay có chút ra ngoài nàng dự kiến. Xem ra hắn đối nàng chú ý, so Hoắc Nghiên trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Liên nàng chính mình đều không có phát hiện. Không được, ta có chút mệt, không nghĩ đi ra ngoài. Hảo. Vương Trạch Duệ không có ép sát, đáp ứng, thân ảnh liền từ trước cửa thản nhiên biến mất. Liên như vậy dứt khoát tiêu sái đi rồi. Hoắc Nghiên hơi hơi sửng sốt, trong túi dược liệu còn không có cho hắn phân biệt. Đang muốn đuổi theo, bước chân đi đến trước cửa, lại chợt ngừng. Muốn hắn hỏi, như thế nào mới có thể trả lời, này đó dược liệu xuất từ nơi nào đâu? Vẫn là suy nghĩ kỹ rồi mới làm tương đối thỏa đáng. Chương 56 thuyết thư tiên sinh. Ai biết? Liên ở Hoắc Nghiên ở trong phòng mình tư khổ tưởng hết sức. Vương Trạch Duệ lại lần nữa đi vòng vèo trước cửa, lại một lần vang lên tiếng đập cửa. Làm hoác nghiên trong lúc lờ đã ngước mắt. Ai? Hoác cô nương, là ta. Làm sao vậy? Ta đi ra ngoài ăn vài thứ, còn mang theo một chút trở về, ngươi nhìn xem có phải hay không ngươi thích. Giọng nói rơi xuống. Hoác nghiên đã đi đến trước cửa, đem cách trở ở bọn họ chi gian môn, triệt triệt để để sau này kéo ra. Mới thấy đứng ở trước cửa vương chạy rệ. Đầy mặt nghiêm túc, trong tay còn cầm mấy cái sạch sẽ giấy dầu bao. Còn không có mở ra, một trận đùng liệt hương khí nền diện đánh tới đều là Hoắc Nghiên quen thuộc khí vị. Người được hương khí kia một khắc, Hoắc Nghiên mới hoảng hốt cảm giác được, chính mình đã là trong bụng trống trơn, đói khát cảm đột nhiên sinh ra. Đa tạ tiên sinh. Nàng căm lòng không đọ đối hắn lễ sưng ba phần. Cầm kia dây dầu bao, hướng trong phòng đi đến. Vương Trạch duệ lại còn đứng ở trước cửa, không có lập tức theo kịp. Chưa từng nghe nói tiếng bước chân Hoắc Nghiên, quay đầu lại nhìn lại. Không khỏi có vài phần kỳ quái nói, làm sao vậy? Vì cái gì không tiến vào? Hiện tại quá mượn trai đơn gái trước ở chung một phòng, ta sợ truyền ra đi đối hoắc cô nương thanh danh không tốt. "Này có cái gì?" "Hiện tại ai không biết, ta là ngươi quan môn đệ tử." "Vào đi, ta vừa lúc cũng có một số việc, tưởng hướng tiên sinh thỉnh giáo một chút." Hoắc Nghiên Đảo không xem như ngựa ngùng xoắn sít nữ tử. Vừa nghe có việc thỉnh giáo, Vương Trạch Duệ sợ chỏng chễ nàng đại sự, liền nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Kia giấy dầu bao đã bị nàng ở trên bàn mở ra. Bên trong thế nhưng đều là Hoắc Nghiên thích ăn đồ vặt. Mất công Vương Trạch Duệ còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Hoắc cô nương thích sao? Thích. Hai chữ trả lời đến không chút do dự, nàng thậm chí không có ngước mắt. Ánh mắt một khắc đều không rời đi, tia sắc hương đều toàn giấy dầu bao. Nhìn đến như vậy chấp nhất Hoắc Nghiên, Vương Trạch Duệ khẽ miệng lặng yên giơ lên, lộ ra một mạt không dễ phát hiện cười nhạt. Mà nàng lại căn bản không có nhìn đến hắn gương mặt tươi cười. Vẫn là tối đầu, cầm lấy Vương Trạch Duệ mang đến trước lửa, bắt đầu mùi ngon ăn khởi đồ ăn tới. Nhưng mà Liên ở nàng đại khối đóa thạc thời điểm, Vương Trạch Duệ tầm mắt đột nhiên ở nàng phía sau mép giường tạm dừng. Nơi đó lung tung bày một đống đồ vật. Nhưng này đôi đồ vật lại khiến cho Vương Trạch Duệ chú ý, hắn nhịn rồi lại nhịn, chung quy vẫn là hỏi, "Hoắc cô nương, ngươi trên giường đồ vật, nhưng đều là chút thảo dược." Không sai, ta đúng là bởi vì cái này, tưởng tỉnh giáo một chút ngươi. Hoắc Nghiên vội vàng vùng chiếc đũa, không khỏi phân trần, đem Vương Trạch Duệ kéo đến mép giường. Trong miệng đồ ăn chưa nuốt xuống, Đã đem dược liệu tất cả đều đẩy đến trước mặt hắn. Mau xem một chút, nơi này có hay không cái gì là có thể giúp Mộ Nhị giải độc. Mộ Nhị. Vương Trạch Duệ có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không có dự đoán được Hoắc Nghiên sẽ đối Mộ Nhị như thế để bụng. Đúng vậy, ngươi mau nhìn xem, có hay không có thể dùng được với. Miếng mắt lạ lúc, vừa lúc đụng phải Hoắc Nghiên cặp kia thủy mắt. Bên trong tựa hồ có muôn vàng đầy sao, theo nàng mỗi một lần chớp mắt mà tản mát ra loá mắt quá mang. Xem đến Vương Trạch Duệ không trả qua ngây ngốc, hồi lâu đều không có đáp lại. "Ngươi làm sao vậy?" Ở Hoắc Miên Kỳ quái truy vấn hạ, Vương Trạch Duệ mặt bạnửng đỏ, thấp giọng ho nhẹ, vội vàng đem chính mình quân thái giấu đi. Đem ánh mắt lưu tại kia đôi thảo dược phía trên. Một trận dài dòng trầm mặc bắt đầu lớn ná ở toàn bộ phòng. Những cái đó thảo dược ở Vương Trạch Duệ trong tay, khi thì cầm lấy, khi thì bùng, khi thì ở chót mũi nhẹ ngửi. Hắn phân biệt đến cực kỳ nghiêm túc mà cẩn thận. Rốt cuộc Vương Trạch Duệ buông xuống cuối cùng một gốc cây dược thảo, đương nhiên Nghiêm Trang Triều Hoắc Nghiên hỏi đi. "Hoắc cô nương, này đó dược thảo, ngươi là từ chỗ nào được đến?" "Nga, vừa rồi ngươi đi ăn cơm thời điểm, ta đi xuống lầu, gặp một cái giang hồ lang trung. Ta xem hắn có rất nhiều dược liệu bán, cho nên tất cả đều mua tới." "Thế nào?" Lời này Vương Trạch Duệ cũng vô pháp phản bác. Nhưng hắn tầm mắt, Lặng Yên không một tiếng động chuyển rời đến kia dương hoàng kim thượng. Cái dương cái nắp vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Còn có thể nhìn đến dương trung tình huống. Kia bãi mãn tỏi vàng, rõ ràng không có ít đi một khối. Cho nên Hoắc Nghiên rốt cuộc là dùng cái gì tiền đi mua tới như vậy nhiều dược liệu. Hơn nữa để cho Vương Trạch Duệ khiếp sợ chính là, này đó dược liệu cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều dùng tiền đều không thể mua được. Một cái giang hồ lang trung, nơi nào tới nhiều như vậy quý hiếm dược liệu. Không dối gạt Hoắc cô nương, xác thật có rất nhiều dược liệu, đều đối mộ nhị công tử độc hữu dụng. Bất quá này cũng cấp không được hắn a chỉ có thể nói làm ta viết tiến phương thuốc. Mặc kệ thế nào, ngươi đi trước đem phương thuốc viết xong, sau đó tìm ra có thể dùng dược liệu. Ngươi ở tin trung nhiều hơn một câu, có thể đem nải đó dược liệu tự mình đưa cho hắn, xem có thể hay không cùng hắn thấy thượng một mặt. Kế thật Hoắc Nghiên cuối cùng mục đích, vẫn là tưởng tái kiến mộ nhị một mặt, cùng với nói là vì đem dược liệu cho hắn. Chi bằng nói là vì mượn cơ hội cùng hắn gặp lại. Vương Trạch Duệ trầm mặc xuống dưới, hồi lâu đều không có nói cái gì. Sau một lúc lâu qua đi, mới đứng dậy cười nói, "Hảo, ta đây này liền đi viết thư, hoắc cô nương vẫn là mau đi ăn cái gì đi, lệnh đã có thể không hảo." Nhưng mà, bổ câu đưa thư không biết Mộ Nhị là không có thu được, vẫn là cố ý không trở về. Vương Trạch Duệ viết tin, vẫn luôn đều không có hồi âm. Đối tin trung sở để gặp mặt chi ước, càng là bỏ mặc. Hoắc Nghiên thật sự là chờ không nổi nữa, trên người tồn bạc cũng có không ít, liền quyết định tiếp tục vào kinh. Đến nỗi Mộ Nhị đọc Vương Trạch Duệ đã viết ra phương thuốc, kỹ càng tỉ mỉ liệt ra sở cần dược liệu. Chỉ cần bọn họ dựa theo phương thuốc thượng, thu thập tề sở hữu dược liệu, độc liền nhất định có thể hoàn toàn giải trừ. Vào kinh chi lộ, từ từ không hẹn. Một đường phía trên, Vương Trạch Duệ vẫn là sẽ ngẫu nhiên xem bệnh, bất quá cũng không quá nhiều. Hoắc Nghiên hứng thú tựa hồ cũng không tính quá cao. Thẳng đến bọn họ bước chân, ở khoảng cách kinh thành 30 dặm ngoại, một cái tên là Du Thành huyện nhỏ nghỉ chân. Thời tiết nắng nóng, mức. Hai người đều là miệng khô lưỡi khô. Vì thế tìm gian quán trà, muốn một hồ trà lạnh, đang ở uống nước trà giải khát. Quán trà ngoại một cây trời xanh láo dưới tảng cây, lại không biết khi nào tụ tập người đi đường, đại gia vây quanh người nào, đều đang nghe hắn dĩnh đạc mà nói. Hoắc Nghiên ngước mắt chi gian, mới thấy dưới tảng cây một phương bàn dài, trên bàn bãi một cái đường mục. Cầm đương một người kia, ngồi ở ghế đầu phía trên, trong tay quạt xếp nhẹ lay động. Hai phiến dao cá chê theo bờ môi của hắn, không ngừng đong đưa hầu một cái thuyết thư tiên sinh. Các ngươi là không biết ta, kia tiền triều quý phi nương nương là có bao nhiêu mỹ, tương truyền tiền triều hoàng đế chỉ thấy nàng liếc mắt một cái, liền ngày ngày tưởng niệm, đến cuối cùng thế nhưng không màng chúng thần phản đối, đem một giới bình dân nàng tiếp vào cung trung. Sau lại càng là sủng ái có thêm. Tiền triều quý phi. Hoắc Nghiên nhịn không được nhớ tới, liền ở không lâu phía trước, lão nhân cùng nàng giảng quá cái kia chuyện xưa. Liên dựng thẳng lên hai lốt hai, cũng nghiêm túc nghe tới nhưng là quý phi nương nương lâu tới không còn, thật vất vả hoài lòng trùng, lại ở nước mất nhà tan thời điểm sinh xuống dưới. Các ngươi biết không? Nghe nói nàng sinh hạ tiểu công chúa, chân phải lòng bàn tay có một khối hoa mai bớt. Nay bớt cùng giống nhau bớt nhưng không quá giống nhau, hoa mai chỉ có hai cánh, không nhiều không ít, hơn nữa là lẫn nhau chê liễu. Giọng nói rơi xuống, ba một tiếng tế vang. Hoắc Nghiên trong tay cái ly, không biết như thế nào liền dừng ở trên bàn. Ly chung nước trà bắn ra ba lượng điểm nàng lại hồn nhiên không biết. Chương 57 bèo nước gặp nhau. Hoắc cô nương, làm sao vậy? Vương Trạch Duệ thấy Hoắc Nghiên khắc thường, không khỏi lo lắng đi hỏi. Nhưng hắn hai ba lần mở miệng, đều không có được đến đáp lại, Hoắc Nghiên giống như thật lâu xuất thần, cũng không biết kia chói chợt mày là vì chuyện gì ưu phiền. Ưu phiền chung lại mang theo thật sâu khiếp sợ. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, đám người bên trong truyền đến một tiếng lệ a, nói hiếu nói vượn. Quý phi nương nương mới không phải cái gì một giới bình dân. Nàng cũng là có thân phận. Nàng là quận trờ chi nữ, thân phận cao quý. Há tha cho ngươi trở ở này chửi đới. Chỉ thấy một người bước nhanh mà đến. Người nọ thân cao tám thước, khuôn mặt ngâm đen, má trái thượng một đạo thật sâu đau xèo. Làm hắn nhìn lại bộ mặt dữ tợn, bên người người không dám tới gần, sôi nổi tránh ra đại đạo. Khoảnh khắc chi gian. Hắn màu xanh là trường y gì đã là xuất hiện ở, người kể chuyện trước người. Liên giống như một khối u ám, nháy mắt che đậy đầy trời ánh mặt trời. Người kể chuyện chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong tay đoan muột không khỏi đình trệ vài phần. Nhưng vẫn là trang lá gan Phan Bá, ngươi nói ta nói hiếu nói vượng, có cái gì chứng cứ? Ngươi nói nàng là quận chờ chi nữ chính là quận chờ chi nữ sao? Ai đều không thể tưởng được, cùng ngươi nhỏ so sánh với như thế nhỏ yếu người kể chuyện, lại dám cùng chi tranh phong tương đối. Nếu là người này ra tay, kia người kể chuyện Đang lúc mỗi người đều vì người kể chuyện méo đem mồ hôi lạnh toát điểm. Người nọ lùi về phía sau một bước, lộ ra một bộ chân tay luống cuống bộ dáng, một người cao to tráng niên nam nhân. Thế nhưng sẽ đối thủ vô trói gà chi lực người kể chuyện vô kế khả thi. Nói ra đi ai đều không tin. Mặc kệ thế nào, quý phi nương nương chính là quận chớ chi nữ, đây là thật sự. Nha, ngươi biết chính là thật sự. Liên cùng ngươi giống như thấy quá giống nhau. Người kể chuyện đôi tay lung ở trong tay áo, biết trước mắt người Tuy rằng bộ mặt hung ác, nhưng tâm địa Thiệt Lương tuyệt không sẽ vô cớ đối hắn ra tay, cho nên lời nói càng là làm càn vài phần. Quả nhiên không ngoài sở liệu, kia mặt đen trắng hắn không có tức giận, ngược lại càng hiện quận bách. "Ta, ta." Hắn giống như có cái gì lý do khó nói, sau một lúc lâu đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Mở miệng là lúc, tựa hồ ở cực lực cất giấu cái gì. "Ngươi cái gì ngươi a?" Cũng không nói ra được đi. Nếu là thật nói không nên lời, Phiền toái ngươi nhường một chút, ta chuyện xưa còn chưa nói xong đâu. Người kể chuyện không kiên nhẫn xua xua tay. Kia chậm chệ khinh thường biểu tình, nghiêm nhiên trọc giận mặt đen trắng hắn. Hắn ở trong tay áo sớm đã nắm chặt song quyền, chợt từ bên cạnh người nâng lên, một chưởng vũ vào bàn gỗ thượng. Cái bàn lay động vài cái, chân bàn thế nhưng bị đánh vào trong đất ba tấc. Khí thế làm ở đây mọi người không trải qua lùi lại hai bước, không dám gần chút nữa hắn nửa phần. "Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi người này còn rảnh không nói lý?" Như thế nào, muốn đánh ta a? Rõ như ban ngày lênh lênh cần côn, ngươi chỉ cần đánh ta, ta liền đi quan phủ báo quan. Đến lúc đó xem chi phủ đại nhân chảo không bắt ngươi. Nay ngươi kể chuyện đảo cũng không có dễ dàng thoát nợ. Mắt thấy mặt đen trắng hắn lại lần nữa giơ tay, lúc này đây, lại là hướng tới người kể chuyện mà đi. Chỉ là giơ tay chỉ gian, trong tay áo chợt có cái gì rơi xuống xuống dưới. Bang dừng ở hắn bên chân. Mặt đen trắng hắn lại bừng tỉnh không biết Một đôi hắc mục gắt gao dừng ở người kể chuyện khuôn mặt, cặp kia tắm hỏa con ngươi, phun trào ra tức giận, cơ hồ muốn đem người kể chuyện nuốt hết. Ma này rất xuống đồ vật, lại khiến cho Hoắc Nghiên chú ý, thứ này chẳng lẽ là. Nàng may nhăn lại, vội vàng từ trước bàn đứng dậy. Không màng Vương Trạch Dụ ngăn trở, bước nhanh đi tới người kể chuyện bàn trước. Kia thân ảnh nghiêm niên đứng ở cháng hắn bên người, lại là cùng hắn song vai mà đứng, cùng là nhìn về phía người kể chuyện. Vị cô nương này Đối mặt thình lình xảy ra, Hoắc Nghiên, người kể chuyện cùng liên can quần chúng đều không rõ nguyên do, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Không biết Hoắc Nghiên đến tụt cùng muốn làm gì. Mới vừa rồi các hạ cũng nói đi, ngươi cũng không có chứng cứ có thể chứng minh, quý phi nương nương không phải quận chở chi nữ, bởi vì ngươi cũng không có tận mắt nhìn thấy quá. Cho nên ngươi có cái gì quyền lợi chất vấn hắn đâu? Không nghĩ tới, Hoắc Nghiên một mở miệng, liền đem người kể chuyện chính mình nói vứt trở về. Đáp lại tương đồng chỉ có trầm mặc bởi vì ai đều không có chứng cứ, có thể đi chứng minh đúng sai. Ai, người cô nương này. Người kể chuyện nhíu mày, hiển nhiên cũng đã nhìn ra, nàng là vì cháng hán giải bày. Đang lúc đám người bắt đầu nghị luận sôi nổi là lúc Hoắc Nghiên nhõn miệng cười, từ trong lòng móc ra một ít bạc vụn, nhẹ nhàng đặt ở người kể chuyện án kỳ thượng. Theo sau ngôn ngữ ôn hòa, bất quá dù sao đây cũng là chuyện xưa sao, cần gì phải chấp nhất với thật giả đâu. Ta xem tiên sinh thuyết thư nói được tự hào. Này đó bạc liền vì tiên sinh mua chút nước trà giải khát đi. Hoắc Nghiên có khuất có dữ ơi, căng giãn vừa phải. Nhưng thật ra cho người kể chuyện mặt mũi, làm hắn có dưới bậc thang, không đến mức đem trường hợp làm cho quá xấu hổ. Hắn đương nhiên là chuyển biến tốt liên thu. Không đổi. Cô nương nói được có lý, đều là chút tin vỉa hè chuyện xưa, không cần thiết quá mức nghiêm túc. Vậy không ngại ngại tiên sinh tiếp tục thuyết hư. Hoắc Nghiên chiều người kể chuyện chắp tay trước ngực, hơi hơi khuất thân qua đi nhặt lên chạy xuống ở mặt đen trắng hắn dưới chân đồ vật. Đương nàng năm ngón tay chạm vào đồ vật kia một khắc, rốt cuộc rõ ràng nhìn đến, này nguyên lai là một khối trắng tinh không tí vết ngọc bội. Chỉ là ngọc bội thượng đã có 3 điều vết rạn, cho nên không có khiến cho ai chú ý. Rốt cuộc một khối đã tổn hại ngọc bội, liền tính là tư chất thượng thừa, cũng không hề tính thế gian hiếm có. Nhưng trừ bỏ này 3 điều vết rách lại xem, này ngọc bội đều không phải là là sáng nay chi vật. Bởi vì ngọc bội trên có khắc tự. Cổ quái khó phân biệt Cùng sáng nay sở dụng tự hoàn toàn bất động. Có lẽ nay khi đã không có bao nhiêu người có thể nhận ra, nhưng Hoắc Nghiên lại có thể. Đây là tiền triều Hiên quốc văn tự, hơn nữa cái này tự là một cái linh tự. Hoắc Nghiên bất động thanh sắc, đem ngọc bội trả nợ cho mặt đen trắng hán, theo sau đối hắn nói, các hạ nếu là không ngại, có không hánh diện cùng ta đi quán trà chung, uống một chén trà xanh. Đối mặt nàng mời, mặt đen trắng hán chần chờ một lát, lúc này mới ý thức được chính mình ngọc bội rớt. Rất là để phòng đem ngọc bội nhét trở lại trong tay áo, phản ứng giống như có chút quá mức hần trương. Nhưng ở Hoắc Nghiên nhìn chăm chú hạ, cuối cùng vẫn là đáp ứng cùng đi trong quán trà. Ma vẫn luôn chờ ở nơi đó vương Trạch Duệ, thấy Hoắc Nghiên mang về, này hung thần ác sát nam nhân, không khỏi vài phần lo lắng. Lặng lẽ ghé, ghé vào nàng bên tai nói, "Hoắc cô nương nhận thức hắn sao?" Hoắc Nghiên lắc đầu. "Kia nam nhân đã ngồi ở bọn họ tương đối địa phương, tại hạ tên là Vương Thừa." Giọng nói rơi xuống, một trận dài dòng trầm mặc Nuấn ná ở ba người chi gian. Vương Trạch Duệ trừng lớn hai mắt, sau một lúc lâu qua đi, mới ra tiếng hỏi một câu, "Này liền xong rồi? Còn có cái gì?" Chính là một cái tên sao? Vương Thừa nhăn lại lưỡng đạo đồng đậm lông mày, giống như đối Vương Trạch Duệ vấn đề có chút khó hiểu. Cuối cùng, Hoắc Nghiên sâu kín thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Trạch ruệ tay, ý bảo hắn không cần lại tiếp tục truy vấn đi xuống. "Ta kêu Hoắc Nghiên, hắn là Vương Trạch Duệ. Hắn là sư phụ ta." Chúng ta bất quá là giang hồ làng trùng, hiện tại muốn chạy tới kinh thành. Nàng cũng là giam ba câu, nhưng so sánh với giới, càng vị kỹ càng tỉ mỉ một ít. Dù sao nói này đó cũng dâu dịa. Các người muốn thượng kinh. Vì sao? Không nghĩ tới vương thừa đối bọn họ mục đích địa, nhưng thật ra rất có hứng thú. Không có gì, chỉ là vì đi tìm người. Nga. Vương thừa nhưng thật ra không có thâm hỏi, hai mắt lại không có một khắc, rời đi quá hoắc nghiên khuôn mặt. Này tâm mắt, có chút kỳ quái trung năm mươi tám trong lời nói trấn ý. Làm sao vậy? Vương công tử đây là? Hoắc Nghiên cảm giác có chút không khỏe, bị như thế chăm chú nhìn, không khỏi mở miệng hỏi đi. Nghe được thanh âm vương thừa, lúc này mới ngượng ngùng rời đi tầm mắt, cười che giấu nói, không có gì, chính là cảm thấy cô nương cùng với tại hạ một vị cố nhân lớn lên cực kỳ tương tự, cho nên trong lúc nhất thời nhìn ra đột thần. Cô nương xin đừng trách. Nói như thế nào vương thừa đều không giống cố ý đến gần người. Lời này trung trấn ý. Tự nhiên cũng nhiều ra vài phần. Cùng hắn cố nhân tương tự, tự hồ có chút không quá khả năng. Rốt cuộc Vương thừa nhìn lại, đã là 40 có thừa, mà Hoắc Nghiên gần chỉ là 17, 18 tuổi. Bọn họ tuổi tác cách xa nhau khá xa, căn bản không có khả năng có gì giao thoa. Vương công tử cố nhân, không biết là người nào? Là người nào? Vương thừa trầm mặc đi xuống, thân xác trở nên vài phần ủ rột, kia nồng đậm phiền muộn cùng bi thương, đem hắn cực đại thân hình bao phủ. Cuối cùng không nói gì, Lam Hoắc Nghiên không có miệt mài theo đuổi. Nếu là Vương công tử không có phương tiện nói, cũng không có gì quan hệ. Chúng ta đây như vậy đừng quá, ta cùng với sư phụ ta còn muốn tiếp tục lên đường, thật sự không thể lại tại đây ở lâu." Hoắc Nghiên đứng dậy, hướng tới Vương thừa tử biệt, tựa hồ là muốn ly khai. "Ai biết." Liên ở nàng chuẩn bị nhấc chân là lúc, một con đen nhánh bàn tay to, nhẹ nhàng bắt nàng cổ tay. Theo sau đó là một đôi thân thú con người, hướng tới Hoắc Nghiên chậm rãi trông lại. Tại Hạ cũng vừa lúc muốn đi kinh thành, chính là lại coi cút một người, muốn cùng các ngươi đáp cái bạn, không biết được chưa? Vương thừa thế nhưng chủ động đưa ra yêu cầu, muốn cùng Hoắc Nghiên kết bạn đồng hành. Cái này làm cho vẫn luôn trầm mặc không nói Vương Trạch Duệ, chấm dãi nhăn lại trường mi. Còn tại Hoắc Nghiên phía sau, quan sát đến mương thừa nhất cử nhất động. Người này nhìn lại thành thật chút hậu, tính tình hòa bạo, chút nào không giống có cái gì tâm kế người. Nói ra lời này mục đích, thật sự chỉ là như vậy đạm ra sao? Nhạc Hoắc Nghiên tự hồ không tưởng nhiều như vậy, không biết như thế nào, thế nhưng không cần nghĩ ngợi đáp ứng xuống dưới. "Hào nha, nếu là nhiều người, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta xem vương công tử Võ Công phi phàm, nhất định có thể ở trên đường bảo hộ chúng ta an nguy đi." Kỳ thật nàng là cố ý như vậy hỏi đi, cũng cho vương Trạch Duệ đồng ý lý do, có vương thừa, bọn họ đích xác cái an toàn rất nhiều. Chẳng qua hắn không rõ chính là Hoắc Nghiên lo lắng rốt cuộc là cái gì. Nay một đường phía trên, Sẽ có ai tới nguy hại bọn họ sao? Lời này chung quy không hỏi xuất khẩu. Vương thừa nghe vậy, có vài phần đề phòng, nhưng cũng thật là khiêm tốn xua tay nói, không thể nói võ công phi phàm, nhưng là đối phó vài người vẫn là không có gì vấn đề. Kia sau này liền phải nhiều hơn dự vào Vương công tử. "Hảo." Vương thừa vô vô độ ngực, thật là dũng cảm. Nay hành động chọc đến Hoắc Nghiên che miệng cười rộ lên, cặp kia thủy mắt hơi hơi uốn lượn, tựa treo ở mi hạ lưỡng đạo trắng non. Không biết vì sao, Nhìn nàng kia tươi cười, vương thừa không ngờ lại có vài phần giải ra. Trong lúc nhất thời biểu tình buồn bã, tựa hồ nhớ tới vị nào bạn cũ, Tiêu Hạo phóng khuôn mặt phía trên, bi thương lần thứ 2 đánh nút lại. Vì cái gì mỗi khi hắn nhìn đến Hoắc Nghiên thời điểm, luôn là sẽ nghĩ đến nàng đâu? Nhưng vị kia Khuynh Quốc huynh thành, Phong Hoa tuyệt đại nương nương đã không ở nhân thế a. Chúng ta đây liền đi thôi. Không có nhận thấy được vương thừa bi thống, Hoắc Nghiên vắt tay áo đứng dậy, đem nước trà tiền lưu tại trên bàn. Theo sau đi ra quán trà. Ở nàng phía sau, kia người kể chuyện như cũ còn ở giảng thuật tiền triều chuyện xưa. Thanh âm không nhẹ không cạn, sâu kín quanh quẩn ở cái kia phồn hoa trường nhai phía trên. Thật thật giả giả, ai lại biết? Mà đi ở phía trước Hoang Nghiên, lại không có ý thức được, vương thừa cặp mắt kia như cũ dừng lại ở trên người nàng. Chẳng qua hắn xem giống như không phải nàng, là một người khác. Này hết thảy đều không có tránh được vương trách rủa hai mắt. Tuy rằng từ đầu đến cuối hắn cái gì đều không có nói qua. Nhưng vương thừa nhất cử nhất động đều đã rơi vào trong mắt hắn. Muốn nói trong lòng đối vương thừa thân phận, không có một chút hoài nghi, là tuyệt đối không thể sự. Rốt cuộc Hoắc Miên thấy được kia khối ngọc bội. Kia khối bổn hẳn là thuộc về tiền triều Hiên quốc ngọc bội. Ngọc bội ở không có bị hao tổn trước, nhất định là giá trị liên hành. Nếu không có trong hoàng thất người quyết không thể có. Kia ba điều cái khe, lạ như là trường kiếm gây ra. Hơn nữa hẳn là bất đắc dĩ mới có thể tạo thành. Cái này vương thừa chẳng lẽ là tiền triều người trong? Đang lúc Hoắc Nghiên như thế nghĩ, xa ở ngàn dặm ở ngoài trong xe ngựa. Có người lại ở khêu đèn xem tin, kia thật sâu nhăn lại mày kiếm, ẩn hàm điểm điểm tức giận. Hồi lâu lúc sau, hắn đột nhiên đem tin hung hăng vỗ vào trên bàn. Kia tràn lay động đốc đèn, tùy theo mãnh liệt run rẩy, suýt nữa từ mặt bàn trượt chân trên mặt đất. May mà chỉ là đông đưa vài cái, cuối cùng ổn ở chỗ cũ. Nghe nói tiếng vang Ở bên không nói một lời, Triệu Thịnh rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng nói: "Nị hoàng tử, lần này đều là ngoài ý muốn, chúng ta cũng không nghĩ tới, thừa tướng thế nhưng sẽ như thế trắng trợn táo bạo, sai người đuổi giết nị hoàng tử." "Hừ, buồn hoàng tử tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha hắn." Mục Nhiễm chân từng câu từng chữ nói, từ hắn mỗi lần đôi môi run rẩy trùng, đều có thể cảm thấy nồng đậm sát khí. Từ trước hắn đối thừa tướng một nhẫn lại nhẫn, luôn là không nghĩ chính diện giao phong, không nghĩ tới thoái nhượng đổi lấy kết quả là hắn được một tức lại muốn tiến một bước. Chính là nhị hoàng tử, kỳ thật. Triệu Thịnh muốn nói lại thôi, giống như muốn nói gì, nhưng là trong lòng vẫn có chần chờ. Cho nên một chốc một lát không biết nên không nên nói. Triệu Thịnh, ngươi gần nhất có phải hay không có tâm sự? Nay dị thường cử chỉ, quả nhiên khiến cho Mục Nhiễm chăng nghi ngờ. Xem bộ dáng này của hắn cũng không phải một lần hai lần, thật sự là làm người cảm thấy quá dị. Hắn rốt cuộc muốn nói gì? Kỳ thật nhị hoàng tử, thuộc hạ có kiện. Đúng lúc này, Ngoài cửa bỗng nhiên từ từ nhàn nhàn truyền đến một thanh âm. Nhị hoàng tử cảm giác thương thế như thế nào? Nguyên lai là Trương Thái ý ỉa tới, lão nhân kia tới cũng thật không phải thời điểm. Liên ở Triệu Thịnh tưởng cùng Mục Nhiễm Chân nói nói hoắc nghiến sự, thật vất vả mới lấy hết can đảm. Bị hắn như vậy đánh gãy, lại tưởng trong nhặt, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Mục Nhiễm Chân tầm mắt, quả nhiên đã chuyển qua Trương Thái ý ỉa trên người. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt đáp, không sai biệt lắm, không có gì đại sự. Nha, Triệu Thịnh cũng ở a. Mấy ngày nay không thấy, ngươi lại lưu đi nơi nào chơi? Cũng không bồi nhị hoàng tử cùng lão nhân đi gặp một lần vị kia thần Ilya. Triệu Thịnh cười đến vài phần xấu hổ. Kỳ thật đã nhiều ngày chi liệu là mục nhiễm chăn phái hắn đi tìm hiểu thừa tướng tin tức. Thuận tiện còn có hắn một ít việc tư. Thì như nói, mượn cơ hội đi tìm Hoắc Nghiên rơi xuống. Nhưng sở nghe nói đều là Hoắc Nghiên đã rời đi thôn xóm, rơi xuống không rõ, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Triệu Thịnh chỉ phải bất lực trở về. Trương Thái Y Y này đã có thể oan uổng ta, ta kia không phải đi chơi. Được, bất quá ngươi cũng hảo hảo khuyên nhủ các ngươi chủ tử. Lão nhân cảm thấy vẫn là rất cần thiết tái kiến kia thần y Y một mặt. Đối mặt Trương Thái Y thuận miệng này một câu, Triệu Thỉnh có chút không rõ nguyên do. Vì cái gì muốn tái kiến thần y Y một mặt? Trương Thái Y Y đây là. Ngài không, kia thần y Y viết phong thư tới. Bên trong tuy là liệt ra sở cần dư liệu, nhưng có chút thật sự hiếm thấy, rất khó đất thủ, này thần y Y lại vừa vặn có nói là tự mình đưa tới. Kết quả bị chúng ta nhị hoàng tử một ngụm từ chối. Mục Nhiễm Chăn nghe vậy đầu đều không ngưng. Trong miệng nhàn nhạt một câu, không cần thiết. Chương 59 khóa vàng Trĩ mê. Không cần thiết cái gì nha. Lão nhân cảm thấy rất cần thiết. Trương Thái Ý ngồi ở xe ngựa một chỗ khác, nhỏ giọng nói thầm. Cũng là không nghĩ quá mức rõ ràng phản bác Mục Nhiễm Chăn. Nếu là liền về điểm này dược liệu ngươi đều tìm không đồng đều, vậy không cần cùng buồn điện về kinh đô. Nại Vân Đạm Phong khinh một câu, Làm trương thái ý sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, giống như còn tưởng nói cái gì nữa. Nhưng thấy ánh nến hạ Mộc Nhiễm Chân, mặt mày gian tản mát ra một cổ như có như không sắc bén. Liên cuối cùng ngậm miệng, lựa chọn trầm mặc. "Hùng Chi, có cái gì tất yếu lại cùng bọn họ gặp nhau?" Lời này cũng không biết là đối ai nói, Mộc Nhiễm Chân giống ở lẩm bẩm lủ bộ. Nói xong, tự rêu cười cười, túi đầu tiếp tục đi xem kia một chồng thật dày giấy viết thư. Trương Thái Ý ghi lại hơi hơi chính lặng, chợt buột miệng tốt ra, chẳng lẽ nhị hoàng tử đối kia cô nương? Ai ngờ càng đến mặt sau thanh âm càng là nghe không rõ. Cô nương hai chữ nói xong liền rốt cuộc không tiếng động. Nguyên Lai Mục Nhiễm chăn nhìn như gợn sóng bất kinh tuấn nhan dưới, kỳ thật cất giấu một loại khác không muốn người biết cảm xúc, khả năng ai đều không thể suy đoán, nhưng lại chân thật tồn tại. Hxì. Hoắc Nghiên nhịn không được đánh cái hxì. Cách đó không xa thao tám, lại mạo lượn lở nhiệt khí. Khói trắng vấn vít trong phòng còn tản ra nhàn nhạt cánh hoa thanh hương. Nàng vai bước đến gần, nhìn thâu tắm trôi nổi hoa hồng cánh, trong lòng không trải qua một mảnh vui mừng. Cuối cùng có thể hảo hảo tắm rửa một cái. Nhiều như vậy thiên tới nay buôn ba, làm nàng mỏi mệt bất kham. Liên ở hoác nghiên đi vào thâu tắm là lúc. Vương thừa mới từ trong phòng ra tới, bước chân mới đến hoác nghiên trước cửa, liên nghe được một trận xôn sao tiếng nước, có chút trói thai. Cầm lòng không đầu nghỉ chân. Hắn đang có chút sự muốn hỏi một chút hoác nghiên. Không biết này tiếng nước là từ đâu mà đến. Nhịn không được nghiêng mắt hướng phòng trong nhìn lại. Mới mơ hồ thấy bên trong tựa hồ bày một cái thao tám, nhưng khắp nơi phiêu tán xương trắng, lại đem hết thể đều che giấu lên, căn bản thấy không rõ mày may. Hoắc Nghiên nhất định là ở tám giữa, lúc này quấy rầy thật là không tốt. Cho nên đang tính gỗ cửa vương thừa, cuối cùng vẫn là sẽ thu hồi tay, chuẩn bị nhấc chân rời đi. Ai ngờ, bên trong cánh cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, tùy theo mà đến là càng vì kịch liệt tiếng nước. Giống như ra chuyện gì? Hoắc cô nương, ngươi làm sao vậy? Ra chuyện gì sao? A. Ở Hoắc Nghiên tiếng thét chói tai chung, vương thừa rốt cuộc không thể chú ý nhiều như vậy. Dứt khoát từ bên cạnh người rút ra trường kiếm, đem Hoắc Nghiên cửa phòng một chân đá văng. Cầm trong tay trường kiếm vọt đi vào. Hoắc cô nương, có phải hay không có người muốn làm hại cùng ngươi? Nhưng mà, ở hắn đi vào kia một khắc, mới thấy rõ trước mắt tình hình. Hoắc Nghiên trên người bọc mấy tầng đệm chăn cả người lại trượt chân trên mặt đất, hình như là bị thương eo. Một chốc một lát khởi không tới. Căn bản không phải ai xông vào trong phòng. Muốn nói thật sự có ai xâm nhập, vậy chỉ có vương thừa chính mình. Vương công tử, ngươi như thế nào sẽ đến? Còn trên mặt đất Hoang Nghiên, bị bỗng nhiên xông tới vương thừa sợ ngây người, không khỏi đem chân kéo chặt vài phần, hướng phía sau xoay dịch thân mình. Nhưng gần chỉ là hơi chút giật giật, liền nghe được nàng hít hà một hơi. Tê. Giống như rất đau. Quả nhiên là ném tới nơi nào. Vương thừa tự biết nam nữ có khác, vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Hoắc Nghiên, không dám lại dùng ánh mắt đi xem nàng. "Thực xin lỗi, tại hạ vừa rồi từ trước cửa chạy qua, bỗng nhiên nghe được Hoắc cô nương tiếng thét chói tai, cho rằng cô nương đã xảy ra chuyện gì, mới có thể tùy tiện tiến vào." Con thịt cô nương chớ nên trách tội, tại hạ này liền đi ra ngoài. "Chấm đã." Đang lúc Vương thừa muốn xoay người rời đi trước, Hoắc Nghiên đột nhiên mở miệng ngăn cản. Tuy theo đó là nàng rất là bất đắc dĩ thanh âm, vừa rồi ta ra tới lấy đồ vật, không cẩn thận bị trên mặt đất thủy trượt chân, chân giống như uy tới rồi, hiện tại đứng dậy không nổi. Có thể hay không Thỉnh Vương công tử đỡ ta ngồi vào trên giường? Vương thượng nghe xong, vài phần chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng, cũng không có lập tức đến gần Hoắc Nghiên, mà là đi trước giá gỗ thượng cầm lấy nàng quần áo, nhẹ nhàng phóng tới Hoắc Nghiên trong tầm tay, sau đó đem chính đường bình phong dọn đến thùng gỗ trước. Cô nương vẫn là trước cầm quần áo mặc tốt, rốt cuộc thiên lạnh, một không cẩn thận liền sẽ cảm lạnh. Không nghĩ tới cái này vương thừa, nhìn qua cậu thả, lại vẫn là cái thận trọng như phát người. Hoắc Nghiên có chút cảm động, hắn không có giở đồ bỉm leo, thật cùng coi như là quân tử. Đãi nàng mặc tốt quần áo xong, vương thừa mới đi trở về nội phòng, túy người đem Hoắc Nghiên cánh tay giá lên. Lại lạ như thế dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Nhưng ở đứng dậy khoảnh khắc, hắn đột nhiên nhìn đến Hoắc Nghiên bởi vì xương to, mà không thể xuyên dậy chân phải. Tiêu lòng bàn chân phía trên thế nhưng sẽ có. Vương thừa đột nhiên sững sốt, đôi tay run lên, suýt nữa làm Hoắc Nghiên lại lần nữa té ngã, may mà cuối cùng hắn kịp thời thanh tỉnh. Phục hồi tinh thần lại khi, đã sắc mặt không thay đổi, đem Hoắc Nghiên đỡ tới rồi giường. Hắn lại không có lập tức rời đi, mà là đột nhiên hỏi nói, "Hoắc cô nương, không biết năm nay xuân sinh bao nhiêu?" Như thế nào sẽ đột nhiên hỏi nàng tuổi? 17. Tuy rằng trong lòng vạn phần nghi hoặc, nhưng Hoắc Nghiên vẫn là không có dấu dến. Đúng sự thật bẩm báo. Giọng nói rơi xuống. Vương thừa thế nhưng bắt đầu, nghiêm túc bản đầu ngón tay tính lên. Tính đến cuối cùng, liền chính hắn đều vô cùng kinh ngạc, lần thứ hai chiều hoác nghiên xem ra. Kêu nhân khiếp sợ mà mở ra miệng, thật lâu đều không thể một lần nữa khép kín. Người cũng là 17 tuổi. Như thế nào sẽ có loại này trung hợp? Vương thừa đến tột cùng nghĩ tới cái gì? Không đợi hoác nghiên hỏi ra khẩu, trước cửa đã chuyển đến vương chạch rệ nôn nóng tiếng bước chân. Hắn nhìn trong phòng một màn. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới nghẹn ra mấy chữ. Đây là đã xảy ra cái gì? Ta vừa rồi không cẩn thận té ngã một cái, giống như chất chân, nếu không phải Vương công tử ngẫu nhiên đi ngang qua, đem ta nâng dậy tới. Ta cũng không biết phải làm gì cho đúng. Thời cơ không đến. Hoắc Nghiên không có tiếp tục hỏi đi xuống. Đang ở hướng Vương Trạch Duệ giải thích, hắn đã bước nhanh mà đến. Không khỏi phân trần, bắt đầu kiểm tra khởi Hoắc Nghiên thương thế tới. Liên ở hắn chính vùi đầu chuyên tâm với kia xương khởi mắt cá chân kia, vương thừa lại là mở miệng tình ly. Tại hạ còn có chút chuyện khác muốn đi làm, đi trước một bước, vắng chút thời điểm trở về tìm các ngươi. Rõ ràng còn có việc muốn hỏi, như thế nào có thể làm hắn liền như vậy đi rồi? Hoắc Nghiên vội vàng mở miệng ngăn cản, vương công tử đây là muốn đi đâu nhi? Chờ một chút. Nhưng mà, vương thừa lại đối nàng giữ lại làm như không thấy, có chút thất thần đi ra ngoài, chỉ để lại một cái kiện thạc bóng dáng. Hoắc Nghiên sử sốt, hoàn toàn không rõ, ở vương thừa trong lòng đến tột cùng đã xảy ra cái gì biến hóa, vì cái gì ngắn ngủn trong một đêm, hắn liền biểu hiện đến như thế dị thường. Ra cửa phòng vương thừa, tức khắc phản hồi tới rồi hắn phòng. Không biết ở hắn tùy thân hành lý trung tìm kiếm cái gì. Sau một lúc lâu mới tìm ra một cái hộp. Kia nho nhỏ hộp, thế nhưng phóng một phen lớn bằng bàn tay khóa vàng. Chỉ thấy vương thừa thật cẩn thận lấy ra khóa vàng, đối với khóa lại nô lên đồ án, chăm chú nhìn hồi lâu. Tuy rằng cái gì đều không có nói, nhưng từ hắn biểu tình gian kiên định có thể thấy được. Vương thừa tựa hồ xác định cái gì, này khóa vàng là có thể chứng minh hết thảy, tuyệt đối không có sai. Chương 60 đêm khuya tới chơi. Tích tích tích. Ba tiếng vang nhỏ, đang ở ngủ say bên trong Hoắc Nghiên, chậm rãi trở mình, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, không quá để ý. Ai biết sau một lát, kia tiếng đập cửa lần thứ hai truyền đến. Tích tích tích. Hoắc Nghiên còn buồn ngủ, từ giường chi khởi nửa người, Hướng tới ngoài cửa nhìn nhìn, quả nhiên trông thấy một cái bóng đen, giờ phút này đang ở nàng trước cửa nghỉ chân. "Là ai?" Nàng nhíu mày, mắt cá chân sưng đỏ chưa tiêu, hiện giờ hành tẩu không tiện. Ai sẽ ở nửa đêm tiến đến quấy rầy? "Ai?" Hoắc cô nương chợt có kinh hoàng, "Là ta, vương thừa." Nghe được hắn thanh âm, Hoắc Nghiên lo lắng mới dần dần biến mất. Trong lòng không khỏi kinh nghi, hồi tưởng khởi vương thừa rời đi trước khi cảnh tượng, hắn giống như nóng lòng đi xác định cái gì vội vội vàng vàng liền đi rồi. Vương Tiên Sinh đêm khuya tìm ta, là có cái gì quan trọng sự sao? Kỳ thật lời này là Hoắc Nghiên cố ý hỏi. Hơn nữa nàng còn đem quan trọng hai chữ tăng thêm điệu, chính là vì cường điệu. Lúc này đã quá muộn, thật sự không nên ở trong phòng tiếp kiến. Nhưng là cũng không biết Vương Thừa là không nghe hiểu, vẫn là thật sự trong lòng nôn nóng, lại là mở miệng nói, là có một số việc tưởng cùng Hoắc cô nương thương lượng một chút, không biết cô nương có không chú ý ta tới quấy rầy. Thanh âm kia như thế nào nghe, đều trở nên có vài phần cung kính chi ý. Nhưng Hoắc Nghiên không rõ, bọn họ thân phận tương đồng, hoàn toàn không cần tuần hoàn tôn ti lễ nghi. Vì cái gì hắn muốn làm như vậy? Chần chừ một lát, Hoắc Nghiên trung quy vẫn là đáp ứng rồi, rốt cuộc vương thừa trên người, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Rất nhiều đáng giá làm người tìm tòi nghiên cứu điểm đáng ngờ. Vương tiên sinh vào đi, ta chân càng không tiện, vô pháp cấp tiên sinh mở cửa. Đa tạ cô nương. Vương thừa giống như hết sức vui sướng. Đem tia cửa gỗ một chút đẩy ra, lời nói việc làm đều không giống lúc trước thô lỗ. Hắn tiến vào khi, Hoắc Nghiên đã mặc tốt áo ngoài, đoan đoan chính chính ngồi ở mép giường. Vương Tiên Sinh mời ngồi. "Hảo." Chỉ thấy hắn cung cung kính kính chuyển đến một chiếc ghế gỗ, đem ghế đặt ở Hoắc Nghiên trước người hai thước, không có ly đến thân cận quá, tựa hồ cũng biết Hoắc Nghiên chú ý. Kia khoảng cách bảo trì đến gái đúng châu ngựa. Hoắc Nghiên có một tia khẩn trương, bởi vì giờ này khắc này, vương thừa trong tay còn nắm một cái đồ vật Tựa hồ là cái nho nhỏ hộp, không biết mục trang cái gì, nhưng lại bị vương thừa thật cẩn thận bảo hộ, xem ra hẳn là cái rất quan trọng đồ vật. Khụ khụ. Vương thừa thanh thanh giọng nói, từ hắn kia ngăm đen khuôn mặt thượng, toát ra vài phần thần trương. Thậm chí liền nói chuyện đều trở nên lắp bắp. Cái kia, Hoắc cô nương ta có chuyện cái kia sự, đã đúng nửa ngày, cũng chưa nói ra cái đương nhiên tới. Hoắc Nghiên kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mày lại đã lặng yên không một tiếng động như lại. Vương Tiên Sinh rốt cuộc có chuyện gì? Không ngại nói thẳng, ta cũng không phải cái phiền toái nhân nhi, sẽ không khó xử tiên sinh. Ai? Chỉ nghe Vương thừa thở dài, giống như có chút nhục trí, theo sau lại lần nữa lấy hết can đảm. Lúc này đây, hắn tựa hồ hạ quyết tâm. Kỳ thật là cái dạng này, không biết hoắc cô nương chân phải gan bàn chân, hay không có một cái bớt. Bớt? Bị Vương thừa như vậy vừa hỏi, Hoắc Nghiên cầm lòng không đậu lùi về chân. Kia phòng bị tri ý lộ rõ. Cô nương không cần lo lắng, ta chỉ là tưởng xác định một chút. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, hoác nghiên cắn chặt răng, trong đầu hồi tưởng khởi, người kể chuyện nói qua chuyện xưa. Sẽ không có loại này trung hợp. Đúng vậy. Rốt cuộc, nàng có chút không vui hộp ra hai chữ. Bất quá ngươi là làm sao mà biết được. Đối mặt tùy theo mà đến truy vấn, vương thừa kéo kéo khỏe miệng, giải thích nói, hôm nay đỡ cô nương lên khi, mạng mội thấy được này bớt, nếu là có vô lệ chỗ, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Xem hắn thái độ cực kỳ chân thành, không có chút nào hài hước. Hoắc Nghiên trong lòng phòng bị, một chút thả lỏng lại. Như thế nào đều cảm thấy, nàng giống như có chút chuyện bé xé ra to. Vương Thừa tuy có mục đích, nhưng không giống như là vì làm hại với nàng. Không có việc gì, nay bất từ từ trong bụng mẹ liền có, cũng không phải cái gì bí mật. Vì sao Vương Tiên Sinh sẽ đối đáp bớt, như vậy cảm thấy hứng thú. Vẫn là hỏi nhất muốn hỏi vấn đề. Ai biết? Tùy theo đó là vô cùng vô tận chớ mà. Vương thừa đột nhiên không nói một lời, mà Hoắc Nghiên lại dần dần bắt đầu khẩn trương lên, chỉ cảm thấy liền hô hấp đều trở nên gấp gáp. Bởi vì bất luận là này bất, vẫn là này bất nơi vị trí, đều là thế gian độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị. Vương thừa thế nhưng dùng này bốn chữ tới hình dung. Hoắc Nghiên mơ hồ ý thức được cái gì, cũng cảm giác được đến, Vương thừa xem ra ánh mắt có thật nhỏ biến hóa. Tuy nói không ra nguyên nhân, lại có thể dự báo sắp mà đến mưa rền gió dữ. Nhưng nàng vẫn là mặt không đổi sắc, cười nói: Vương Tiên Sinh nói đùa, này bất quá là khối phổ phổ thông thông bớt, nào có cái gì độc nhất vô nhị nói đến. Không, này cũng không phải một khối phổ phổ thông thông bớt, Hoắc cô nương nhìn xem cái này sẽ biết. Không chỉ có phần bác, còn có thể lấy ra chứng cứ. Điểm này nhưng thật ra làm Hoắc Nghiên bất ngờ. Nàng tóm mắt, theo hắn năm ngón tay, rứt khoát dừng ở cái kia nho nhỏ hộp thượng. Nguyên lai like này hộp trang là Vương thừa mang đến thuyết phục Hoắc Nghiên chứng cứ. Đây là. Cô nương thỉnh xem Giọng nói rơi xuống, kia nắp hộp ở nàng trước mặt chậm rãi mở ra. Kim quang lóe ra hộp gỗ kia một khắc, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập lóa mắt quá mang. Hoắc Nghiên cầm lòng không độ che lại hai mắt, này quang xuất hiện đến quá mức đột nhiên, làm nàng đột nhiên không kịp dự phòng. Đây là một phen tinh xảo khóa vàng. Thế nhưng sẽ là một phen khóa. Hoắc Nghiên chậm rãi buông tay khi, nhìn kia đem khóa ra thần. Một cổ khó có thể miêu tả cảm tình, trong lòng nàng bén dễ nảy mầm. Hình dung không được, biểu đạt không ra cũng vô pháp tiêu trừ. Thật giống như thứ này vốn dĩ liền thuộc về nàng, chẳng qua nhiều năm đánh rơi. Hiện tại bất quá là một lần nữa tìm trở về. Hoác nghiên không chịu không chế, tay phải bất chi bất giác liền chiều khóa vàng mà đi. Tiếp rằng cách xa nhau quá xa, đầu ngón tay còn chưa chạm đến đến, liền suýt nữa từ trên giường ngã xuống. May mà cuối cùng kịp thời thanh tỉnh, đem thân ảnh ổn định ở chỗ cũ. Hoác cô nương nhận thức này đem qua sao. Vương thửa thấy nàng này phúc phản ứng. Một tia hưng phấn từ hắn trong mắt hiện lên, vội vàng truy vấn. Nhưng mà, hắn muốn trả lời, lại không có thể từ Hoắc Nghiên trong miệng được đến. Không quên biết, ta chỉ là chưa từng gặp qua như vậy tinh xảo khóa, tưởng lấy lại đây nhìn xem mà thôi. Hoắc Nghiên lung tung lôi kéo lý do, tầm mắt lại không có từ khóa vàng thượng rời đi nửa phần. Đích xác tinh xảo, bởi vì này đem khóa cũng là trên đời độc nhất vô nhị, tuyệt đối sẽ không lại có đệ nhị đem. Vương Thừa nói được lời thể son sắt, Không biết vì cái gì, đối chính mình lời nói như thế tin tưởng. Hoắc Nghiên khẽ cười một tiếng, nhịn không được phản bác nói, đây là Vương Tiên Sinh nói đùa, thế giới lớn như vậy, ai lại biết có thể hay không ở địa phương nào sẽ có giống nhau như lúc đệ nhị đem. Có chút không thể nói lời đến quá mức lộng quyền. Không có khả năng. Hắn phủ định không chút do dự, liền tưởng đều không có nghĩ tới, đối mặt Hoắc Nghiên nghi ngờ. Đống Nhiên đem khóa vàng từ trong hộp lấy ra tới. Kia đem lấp lánh sáng lên khóa. Từ đây hoàn hoàn toàn toàn hiện ra ở Hoắc Nghiên trước mắt. Vương thừa giống như nóng lòng chứng minh cái gì, dùng ngón trỏ chỉ vào khóa vàng mặt trái đồ án, đối Hoắc Nghiên từng câu từng chữ nói, "Hoắc cô nương tỉnh xem cẩn thận, đây là tốt nhất chứng minh." Chương 61 cái gọi là tốt nhất chứng minh. Cái gọi là tốt nhất chứng minh. Bất quá là khóa lại bình đạm không có gì lạ hoa văn thôi. Hoắc Nghiên khởi điểm cũng không có để ở trong lòng, chỉ là nhàn nhạt tỏ nhịn. Nhưng liền ở nàng tầm mắt dừng ở đồ án kia một khắc, Kia buồn còn chậm chế biểu tình, nháy mắt từ Hoắc Nghiên khuôn mặt giúp đi. Nai Đồ án, tại sao lại như vậy? Không dám tin tưởng khiếp sợ, cùng với đôi khóa vàng không biết làm sao, còn có Hoắc Nghiên đái lòng bất an. Vào giờ phút này đan chéo ở bên nhau, lam tâm tình của nàng trở nên cực kỳ phức tạp. Hoắc cô nương sẽ không nhìn không ra tới, Nai Đồ án cùng cô nương gan bản chấn bứt, giống nhau như lúc đi. Giống như là in lại đi, không có bất luận cái gì lệch lạc. Vương Thừa thấy Hoắc Nghiên sắc mặt quá dị, thậm chí còn có vài phần khó hiểu trốn tránh. Liên nhất châm kiến huyết, đem sự thật lại vơ ngăn cản hiện ra ở nàng trước mắt. Không đời. Hoắc Nghiên gan bản chấn bớt, cùng kia khóa vàng thượng hoa văn, không có một đinh điểm bất đồng. Ngay cả kia hơi hơi vận vẹo địa phương đều giống nhau. Nếu nói không phải có người cố ý sửa theo nàng bớt, đi phát họa này đồ án. Vậy tuyệt đối sẽ không như thế ăn cắp. Thật là đáng sợ. Chuyện này liền nàng chính mình cũng không biết. Là khi nào? Là ai làm ra loại sự tình này? Là như thế này, nhưng Vương tiên sinh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đem khóa lả của ai? Như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Mặc dù Vương thừa không có giải thích, ở nàng nhận tri trùng cũng đã khẳng định, này đem khóa vàng không thuộc về Vương thừa. Như vậy Hoắc Nghiên lại là làm sao mà biết được đâu? Hoắc cô nương như thế nào biết này đem khóa vàng không phải tại hạ? Quả nhiên. Đối mặt Vương thừa truy vấn, Hoắc Nghiên tức khắc cứng họng không tiếng động, không biết nên như thế nào trả lời. Sau một lúc lâu qua đi, mới nhẹ nhàng một câu, ta không biết, nhưng ta cảm giác nói cho ta, này đem khóa tuyệt đối không phải Vương Tiên Sinh. Này khóa đích xác không phải ta, bởi vì nó là Hoắc cô nương ngươi. Lời này vừa nói ra, giống như sét đánh giữa trời quang. Đem kinh ngạc giơ xuống ấy, lại lần nữa thổi hướng về phía Hoắc Nghiên trong lòng. Nàng cực độ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Vương thừa liếc mắt một cái, giống như cho rằng hắn ở cố ý trêu chọc. Không nghĩ tới. Lọt vào trong tầm mắt lại là hắn lửa đốt giống nhau con ngươi ta không biết ngươi nói chính là có ý tứ gì. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nay vấn đề Hoắc Nghiên đã sớm muốn hỏi, vẫn luôn kéo dài đến bây giờ, nàng cũng không thể không hỏi. Vương thượng trên người tựa hồ cất giấu rất nhiều, không muốn người biết bí mật. Mà này đó bí mật lại giống như cùng Hoắc Nghiên chính mình có quan hệ, nàng không bao giờ có thể chuyện không liên quan tới mình cao cao treo lên. Không dối gạt cô nương nói, tại hạ thân phận mẫn cảm, nếu là bị có tâm người đã biết, chắc chắn đưa tới họa sát thân. Cho nên lúc ban đầu mới có sở dấu vết, lại là họa sát thân. Nhớ tới vương thừa rơi xuống kia khối ngọc bội, cùng với hắn đối người kể chuyện nói những lời này đó. Hoắc Nghiên mơ hồ có thể đoán được, hắn hẳn là hiền người trong nước. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Kỳ thật ta đã sớm biết ngươi không bình thường, nếu là muốn làm cái gì, ngươi hiện tại cũng sẽ không bình yên ngồi ở chỗ này." Như thế khiến cho vương thừa kinh ngạc. Hắn mãn nhãn không tin, vội vàng truy vấn. Hoa cô nương là như thế nào biết ta không bình thường? Còn không phải bởi vì Vương Tiên Sinh rất kia khối ngọc bội. Ngươi nhận thức kia khối ngọc bội? Không có biết, nhưng ta nhận thức mặt trên tự, có phải hay không một cái linh tự. Ngươi như thế nào biết? Hôm nay Vương thừa đã hỏi quá nhiều lần, Hoa Nghiên như thế nào sẽ biết? Bởi vì ta giống như nhận thức hiên quốc tự, ta cũng không biết là vì cái gì, vừa thấy là có thể nhìn ra tới. Thừa như sinh ra đã có sẵn năng lực. Mà ở Hoa Nghiên ký ức bên trong, Nàng bất quá là hương dã nữ tử, căn bản không có cơ hội có thể đi tư thuộc nhiệm thư, ngày thường có thể biết chữ cơ hội, càng là thiếu đến đáng thương. Cho nên nàng giải thích không được. "Ngươi, ngươi thật sự, cái gì cũng không biết sao?" Vương Thừa bắt đầu hiện ra ra vài phần không tín nhiệm. Rốt cuộc Hoắc Nghiên cũng không thể nói cho hắn, nàng kỳ thật căn bản là không phải Hoắc Nghiên, mà là từ một thế giới khác xuyên qua lại đây. Đương nhiên đối cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả. "Ai, kỳ thật có một việc" ta vẫn luôn gạt Vương Tiên Sinh không có nói. Nghe được nàng không thể nề hà thở dài. Vương thừa hoán lại điệu, hỏi: "Hoắc cô nương có cái gì lý do khó nói sao? Không phải không lâu phía trước ta đã từng quăng ngã đầu, đại phu nói mất trí nhớ, từ trước sự đều không nhớ rõ. Cho nên nếu là Vương Tiên Sinh hỏi, ta thật là có chút sự không thể nói tới." Thì ra là thế. Này nhất chiêu thật là lần nào cũng đúng. Hoắc Nghiên nhẹ nhàng thở ra, lại thấy Vương thừa đột nhiên đứng dậy thế nhưng đem kia khóa vàng tính cả hộ cùng nhau bỏ vào tay nàng chung, cũng mặc kệ nàng hay không tưởng tiếp thu. Vương Tiên Sinh làm gì vậy? Tại hạ vừa rồi cũng nói qua, đây là Hoắc cô nương đồ vật, hiện tại chẳng qua là vật quy nguyên chủ. Chính là ta hoàn toàn không nhớ rõ, thứ này là của ta. Hơn nữa lấy ta thân phận, sao có thể sẽ có như vậy quý trọng đồ vật đâu? Vương Tiên Sinh có phải hay không nghĩ sai rồi? Ngay khóa vàng ở trong tay, nháy mắt biến thành phòng tay khoai lang. Hoác nghiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay trọng như ngàn cân. Ép tới nàng thở không nổi. Sẽ không tính sai, thứ này chính là hoác cô nương. Hoác cô nương sở dĩ không có ấn tượng, là bởi vì, nó là hoác cô nương mẫu thân lưu lại, còn không có cơ hội có thể giao cho ngươi. Hoác nghiên mẫu thân. Này hai chữ tử vương thừa trong miệng mà ra khi, nàng cầm lòng không đổ nghĩ tới hoác gia nhị lao. Bọn họ cả đời một mạc, cũng tuyệt đối không thể sẽ có, loại này giá trị liên thành đồ vật. Ta nương nàng nghèo thật sự. Vương Tiên Sinh đừng nói cười. Nang không phải ngươi nương. Bang. Vương thừa không chút do dự, kia nói cho hết lời, Hoắc Nghiên đầu ngón tay không cẩn thận đụng phải nắp hộp. Tùy theo mà đến chính là một tiếng thanh thúy tiếng vọng. Hộp đã kín mít nút lại, kia bắt mắt kim quang từ đây biến mất không thấy. Vương Tiên Sinh nói cái gì cười? Ta không có nói giỡn, bọn họ bất quá là ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu, ngươi đều không phải là thân sinh. Ngươi biết ngươi trên tay khóa vàng là ai gì và sao? Vương thừa chuyện vừa chuyện. Sẽ mở nhiều năm qua màn nạ, đem tàn khốc hiện thực hoàn toàn hiện ra ở Hoắc Nghiên trước mắt. Nàng nhất thời vô pháp tiếp thu. Đây là nhiều năm qua, Hoắc Nghiên nghe qua nhất buồn cười chê cười. Không biết, cũng không muốn biết. Thứ này không phải ta, Vương Tiên Sinh vẫn là lấy về đi thôi. Tựa hồ là cố ý chôn tránh, mắt thấy Hoắc Nghiên liền phải đem hộp còn cấp Vương thừa. Hắn lại không có rũi tay đi tiếp. Lam nàng năm ngón tay ngừng ở giữa không trung, dừng hình ảnh hồi lâu, không có thu hồi cũng không lại đi tới. Bởi vì vương thừa kế tiếp lời nói, làm nàng hoàn toàn ngốc tại tại chỗ. Quên mất còn muốn đi đáp lại. Đây là tiền triều Hiên quốc quý phi nương nương, vì nàng mới sinh ra không lâu tiểu công chúa, sở chuẩn bị lễ vật. Quý phi nương nương, tiền triều Hiên quốc, tiểu công chúa lễ vật, này đó đều là cái gì? Đều là hoắc nghiên xuất hiện ảo rất sao? Vì cái gì như thế không chân thật? Giờ phút này vương thừa, liền tựa như phủ thêm một tầng sương mỏng, ở nàng trước mặt trở nên hư vô mờ mịt. Liên thanh âm kia đều chợt gần chợt xa, không thể nắm lấy. Cái gì quý phi nương nương? Chính là nói thương người theo như lời, cái kia chuyện xưa vai chính, Linh Quý phi. Kia chẳng qua là một cái chuyện xưa. Vương thượng nghe vậy, cười ra tiếng tới, lại có thể vạn phần chắc chắn nói, kia không phải một cái chuyện xưa. Ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh? Ta chính là tốt nhất chứng cứ. Chương 62 phảng phất nghe được ai thanh âm. Ngoài cửa sổ một tiếng đêm điểu thấp minh. Theo sau kính phòng đánh ngúc lại, dưng ở cửa sổ, mang đến tất tốt tiếng vọng. Ở Hoắc Nghiên ép hỏi hạ, vương thừa không hề do dự, lập tức từ trong tay áo lấy ra một cái đồ vật. Đương kia khối ngọc bội lại lần nữa xuất hiện ở Hoắc Nghiên trước mắt khi, nàng phảng phất nghe được ai thanh âm. Một nữ nhân. Trong thanh âm mang theo vài phần nôn nóng, còn có không dễ phát hiện suy yếu. Mau, mau mang theo nàng đi. Đi mau. Tùy theo một cái mơ hồ bóng người, đột nhiên xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong. Kia nữ nhân hoa phục trong người, trong lòng ngực tựa hồ còn ôm cái gì? Chính là nương nương, ngươi không cùng nhau đi sao? Đám điệp phản tặc liền mau công bảo được, lại không đi liền phải đã muộn. Lần này người nói chuyện, thân hình tám thước có thừa, khuôn mặt ngăm đen, thế nhưng là vương thừa. Tráng qua lúc này vương thừa, trên mặt cũng không kia ba đạo vết sẹo. Hơn nữa tuổi trẻ khí thịnh, cùng trung niên hắn khác nhau rất lớn. Đừng nói như vậy nhiều, ngươi mang theo Nguyệt Nhi đi mau, bổn cung theo sau liền đến. Nói xong, nàng đột nhiên đem trong lòng ngực đồ vật nhấc vào vương thừa trong tay, chất không khỏi phân trần, đẩy hắn từ cửa sau ra đại điện. Nương nương, nhất định không thể làm nàng có việc, nhất định phải làm nàng sống sót. Vương thừa, đáp ứng bổn cung. Nương nương, đáp ứng bổn cung. Ở nàng luôn mãi kiên trì hạ, vương thừa chỉ phải gần từng chữ một, hảo. Vi thần nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu công chúa, tuyệt không sẽ làm nàng xảy ra chuyện. Tiểu công chúa, nguyên lai vương thừa ôm đồ vật, là trong ta lót trẻ mới sinh vẫn là cái nữ anh. Hoa hoa hoa hoa. Đúng lúc này, một trận chói tai tiếng khóc từ trong tay hắn truyền ra. Không biết vì cái gì, Hoắc Nghiên cực muốn chạy gần, nhìn kỹ xem kia hài tử dung mạo. Nhưng mà, mặc kệ nàng như thế nào nhanh hơn nện bước, đều đuổi không kịp phía trước kia hai bóng người, mắt thấy bọn họ khoảng cách càng ngày càng xa. Chân trời chợt tới quỷ dị gió to. Lại là nhấc lên trẻ mới sinh trên người thảm lông. Trong nháy mắt kia, Hoắc Nghiên bước chân tại chỗ dừng hình ảnh không có lại đi tới nửa phần. Tầm mắt bên trong càng hiện dậy ra, ngơ ngác nhìn thảm lông hạ lộ ra kia hai chỉ góp chân nhỏ. Chuyện này không có khả năng. Trước mắt đứa nhỏ này, chân phải gan bàn chân có một khối bớt, cùng Hoắc Nghiên chân phải giống nhau như lúc. Chẳng lẽ đứa nhỏ này chính là nàng? Rất nhiều năm trước nàng. Nếu là như thế này, kia nữ nhân này lại là ai? Vì cái gì nàng sẽ đem Hải Tử giao cho vương thừa? Liên ở Hoắc Nghiên trong lòng khó hiểu khi Phía sau truyền đến cung nhân cấp khó rắn nổi thúc dục thanh, "Linh nương nương, ngài vẫn là đi nhanh đi. Lại không đi liền thật sự đi không được." Bọn họ đã vào trước điện. "Linh nương nương." Cho nên nói, trước mắt nữ nhân là Linh Quý phi. "Hoắc cô nương." "Hoắc cô nương." "Hoắc cô, cô nương." Thời điểm mấu chốt. Đang lúc Hoắc Nghiên tưởng quay đầu lại, lại đi nhìn xem Linh Quý phi khi, bên tai không ngừng vang lên vương thừa kêu gọi thanh. Nàng bị bắt bừng tỉnh. Mới phát hiện chính mình còn ở trong phòng mà vừa rồi hết thảy đều hình như là mộng một hồi. Nhưng trận này mộng, nó như thế nào đều quá chân thật. Chân thật đến, giống như là nàng khi còn nhỏ một đoạn ký ức, một đoạn đã thất lạc ký ức. "Hoắc cô nương, ngươi không sao chứ?" "Ta, ta không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi." Hoắc Nghiên nhẹ nhàng xoa tay, đối phương mới nhìn đến còn lòng còn sợ hãi. Nếu là đều là thật sự, nếu là đều không phải mộng nói, nàng nên làm cái gì bây giờ? "Vương thượng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Ngươi nảy ba đạo sẹo, là như thế nào làm cho? Vạn không thể tưởng được, Hoắc Nghiên sẽ đột nhiên hỏi hắn vết sẹo. Là nhiều năm phía trước, ta hộ tống tiểu công chúa trốn đi khi, bị dự quốc phản tặc gây thương tích. Lúc ấy tình huống nguy cấp, ta trốn ra hoàng thành, không nghĩ tới bọn họ một đường đuổi theo. Ta mang theo tiểu công chúa chạy thoát mười mấy ngày, cuối cùng bị bọn họ vây quanh ở một cái farm yếu. Bất đắc dĩ dưới, ta đem tiểu công chúa giấu đi. Trở lại trở về tìm khi, đã không thấy tung tích. Nhiều năm qua đều tin tức toàn vô. Ngươi đem tiểu công chúa giấu ở địa phương nào? Lỗ Sơn sần núi một cái sân động. Trong nháy mắt kia, Hoắc Nghiên khẽ miệng chợt căng thẳng, nàng sắc mặt bắt đầu trở nên thâm trầm. Sau lại, Linh quý phi thế nào? Có phải hay không thật sự như trong lời đồn theo như lời, bị lửa lớn tiêu chết? Ý thức được Hoắc Nghiên cảm xúc dao động, Vương thừa âm thầm tâm nghi, rõ ràng không lâu phía trước, nàng giống như còn đối hắn nói cực kỳ không tin. Như thế nào ngắn ngủn mấy nháy mắt liền thái độ đã biến. Nhưng nhắc tới Linh Quý phi, vương thừa ánh mắt không trải qua ảm đạm tất sắc. Lại là một kiện thương tâm chuyện cũ. Linh Quý phi đích sắc đã chết, bị kia chàng lửa đốt đã chết. Nàng bất quá là tưởng tạo thành cùng tiểu công chúa, cùng nhau táng thân biển lửa biểu hiện giả dối, mới hy sinh chính mình. Thật sự, đã chết a. Ai biết. Nghe nói lời này Hoắc Nghiên, biểu tình vài phần hoảng hốt. Khó có thể miêu tả bi thương, từ nàng trong mắt thoảng qua. Liên năng chính mình đều không rõ, này đi thương cảm đến tuột cùng là từ đâu mà đến? Vì sao sẽ làm nàng khổ sở đến vô pháp hô hấp, tựa như có cái gì chắn ở ngực. Nay khối Ngộ bội, là lúc ấy nương nương bên người thị vệ đều có đồ vật. Ta vẫn luôn tiểu tâm giữ lại đến hôm nay, chính là muốn tìm đến tiểu công chúa. Trời cao rủ lòng thương, rốt cuộc làm ta tìm được ngươi. Vương thừa rất là vui sướng, không màng Hoắc Nghiên ngăn cản, bùng một tiếng, quỳ gối Hoắc Nghiên trước mặt. Ngươi làm gì vậy? Công chúa điện hạ Nhiều năm như vậy, thuộc hạ chưa bao giờ có đỉnh chỉ tìm kiếm điện hạ rơi xuống. Hiện giờ thật vất vả tìm được rồi, còn thỉnh điện hạ khôi phục thân phận. Khôi phục thân phận. Bốn chữ lại lần nữa như gánh nặng đè ở Hoắc Nghiên đầu vai. Nàng có chút thở không nổi, nhẹ vô về trước ngực, thấy vương thừa thật sâu đè trên mặt đất cái trán. Như thế thành kính, nghiễm nhiên vô pháp cự tuyệt. Chính là, nàng còn không thể tiếp thu, chính mình từ một cái bình phàm đến cực điểm hương giá bình dân, biến thành tiền triều công chúa. Hơn nữa vẫn là tiền triều. Nếu bị dự quốc triều đình biết, nàng tình cảnh liền sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Dự quốc hoàng đế là tuyệt không sẽ làm nàng sống trên đời. Cho nên khôi phục thân phận quá mức mạo hiểm, hơi có vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục, nàng còn không muốn chết. Từ trước sự đều đã qua đi, hiện tại cũng đã không có hiên quốc, chỉ có dự quốc. Ta cảm thấy chúng ta không cần phải khôi phục thân phận, kia chỉ biết đưa tới họa sát thân. Đối mặt Hoắc Nghiên hảo tâm khuyên nhủ, vương thừa hoàn toàn không có nhận đồng chi ý. Ngược lại lòng đầy căm phẫn đáp, nợ nướng thủ nhà há có thể như thế dễ dàng quá khứ. Công chúa điện hạ đừng lo, khôi phục thân phận chỉ là bí mật, biết chuyện này cũng chỉ sẽ là chính chúng ta người. Cái gì kêu người một nhà? Hoắc Nghiên trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng túi người mà đi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi? Nhưng vào lúc này, Vương thừa sâu kín nước mắt, đối thượng Hoắc Nghiên tầm mắt. Hắn lại không có chút nào lùi bước, cũng không sợ bị vạch mặt dừng. Thế nhưng đem kế tiếp mỗi một chữ đều nói rành mạch. Không tội, thuộc hạ đã đem hiên quốc người sống sót, lục tục tụ tập đi lên. Hiện tại bọn họ đều giải giác ở dự quốc các nơi, liền chờ tìm về công chúa ngươi, dẫn theo chúng ta cùng nhau báo thù rửa hận. Cái gì? Hoắc Nghiên chấn động. Tuy rằng cũng đoán được, nhưng nghe vương thừa chính miệng nói ra, vẫn là sẽ nhịn không được kinh ngạc. Công chúa yên tâm, bọn họ thân phận đều không có bại lộ, ai cũng không biết chúng ta là hiên người trong nước. Cho nên hiện tại là ai Ở thông linh những người này. Hoắc Nghiên đột nhiên hỏi: "Là ta?" Chương 63 khổ tâm quyên bảo. "Là ngươi?" Hoắc Nghiên suýt nữa từ giường kinh khởi. Cuối cùng một khắc ổn định tâm thần, lại lần nữa ngồi trở về. Nhưng mà, quỳ trên mặt đất vương thừa, kia hắc mặt bất động thanh sắc, như nhau thường lui tới trấn định tự nhiên. Nại Phúc biểu tình cùng từ trước hắn hoàn toàn bất động. Nếu nói Hoắc Nghiên đối hắn nhận tri, vẫn là cái kia đứng ở người kể chuyện trước người. Bị chất vấn mà không biết như thế nào trả lời trắng háng. Có chút khờ ngốc, có chút chân thành, còn có chút làm người an tâm chính trực. Nhưng giờ này khắc này, biểu lộ ở vương thừa khuôn mặt thân sắc, lại một sửa đường mòn, trở nên cực kỳ nghiêm túc mà thâm trầm. "Không tội, chính là ta. Nhiều như vậy yên người, tổng không thể gián mất đầu đi. Chính là, làm như vậy rất nguy hiểm, ngươi vẫn là tốc tốc rút lui những người này, một khi bị phát hiện, bọn họ ai đều trốn không thoát." Hoắc Nghiên vội vàng ra tiếng khuyên bảo. Dự quốc hoàng đế lòng nghi ngờ pha trọng, đây chính là không người không biết, không người không hiểu sự. Một khi cho hắn biết còn có Hiên quốc dư đảng, tất nhiên sẽ không bỏ qua một người. Trốn? Vì cái gì muốn chạy trốn? Dù sao chúng ta đều là chết quá một lần người, ai có sẽ để ý cái đó. Hiện giờ đã tìm được công chúa, thuộc hạ khẩn cầu công chúa trở lại vị trí cũ. Nói xong, vương thừa lại lần nữa dập đầu, kia từng tiếng giòn vang. Không ngừng quanh quẩn ở Hoắc Nghiên bên hai. Nàng nhất thời cứng họng vội vàng duỗi tay triệu vương thừa mà đi. Vương Tiên Sinh vẫn là mao đứng lên, ta nhưng chịu không dậy nổi ngươi này đại lễ. Nếu là công chúa không đáp ứng, thuộc hạ liền không đứng dậy. Như thế nào đảo thành uy hiếp cố diệp? Nàng năm ngón tay chợt dừng hình ảnh, ở giữa không trung thật lâu không rơi. Vương thừa cái trán, cũng đồng thời dừng ở lạnh lẽo trên mặt đất, dính sát vào trụ không có một tia khe hở. Trầm mặc bên trong, hai người tựa hồ ở làm không tiếng động rằng co, ai đều không muốn trước tiên lui làm. Ai đều không muốn hòa hiệp. Vương Tiên Sinh, không phải ta không nghĩ trở lại vị trí cũ, chứ không nói ta có phải hay không thật sự tiền triều công chúa. Hiện tại cái này thế cục, tưởng lật đổ dự quốc là không có khả năng sự, hà tất lại làm vô tội người bỏ mạng đâu? Hoắc Nghiên tận tình khuyên bảo, ý đồ hướng khuyên phục vương thừa. Rốt cuộc hắn cũng không giống như là cái cản quấy người, đạo lý vẫn là có thể nghe được đi vào. Chỉ là thải không tiếp thu cũng không biết. Kỳ thật lật đổ dự quốc đều không phải là chúng ta chủ yếu mục đích. Báo thủ mới là chúng ta muốn. Báo thủ. Hoắc Nghiên trong lòng chợt lạnh, có chút hậu chi hậu giác. Chẳng lẽ vương thừa bọn họ muốn giết? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giết dự quốc hoàng đế? Còn không câm miệng. Sợ tới mức Hoắc Nghiên từ trên giường nhảy dựng lên, giơ tay liền đi che vương thừa miệng. Tầm mắt còn cực kỳ cảnh giác nhìn quanh bốn phía, đối bên ngoài mỗi một cái động tĩnh đều vạn phần để ý. Ngô. Vương thừa nhất thời không nói nên lời, nhưng cảm xúc tựa hồ phá lệ kích động. Vài lần đều tưởng Triệt rất cố giúp tay, tiếc rằng đều bị nàng sở ngăn lại, hai người lại bắt đầu lâu dài giằng co. "Như vậy đi, Vương tiên sinh, nếu là ngươi có thể an tĩnh nghe ta nói, ta liền bắt tay buông xuống. Nếu ngươi không chịu, chúng ta đây cứ như vậy háo đến hừng đông đi." Hoắc Nghiên nhún nhún vai, nhàn tản tự nhiên nhìn Vương thừa. Chờ đợi khi nhìn không ra chút nào nôn nóng thần sắc. Cuối cùng, Vương thừa gật gật đầu, Hoắc Nghiên lúc này mới nửa tin nửa ngờ bắt tay cầm xuống dưới. "Ngươi nói đi." Vương Tiên Sinh, ngươi chính là linh quý phi sinh thời bên người hộ vệ. Không biết Hoắc Nghiên vì sao sẽ nhắc tới vấn đề này. Vương Thừa hơi có nghi hoặc, lại vẫn là đúng sự thật trả lời, không tồi, bởi vì khi đó Yên quốc đã nguy ngập nguy cơ, bệ hạ lo lắng nương nương tính mạng an nguy, cho nên mệnh ta dẫn người bảo hộ nương nương. Vậy ngươi trong lòng còn kính trọng linh quý phi? Hoắc Nghiên hướng dẫn từng bước. Lời này nghe không ra bất luận cái gì dị thường, hỏi đến cũng cực kỳ tự nhiên. Đương nhiên kính trọng Một khi đã như vậy, vậy ngươi còn nhớ rõ Linh Quý phi nói với ngươi cuối cùng một câu? Vương thừa vạn phần kinh dị, xem Hoắc Nghiên bộ dáng, thế nhưng giống biết Linh Quý phi Lâm Trung Di ngôn giống nhau. Nhưng là sao có thể? Khi đó Hoắc Nghiên bất quá mới sinh ra, mà hắn cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Liên hắn đều mau mơ hồ ký ức, nàng lại giống ký ức rõ ràng. Công chúa điện hạ muốn nói cái gì? Trả lời ta, Linh Quý phi sinh thời theo như ngươi nói cái gì? Hoắc Nghiên sắc mặt không thay đổi, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Không có chút nào chậm trễ ý tứ, càng sẽ không làm vương thừa qua loa cho xong. Hắn nhíu mày, không khỏi lâm vào hồi ức, đang ở không thể tự kềm chế chi gian. Nàng bỗng nhiên nghe thấy hắn nói, "Quý phi nương nương nói, nhất định phải bảo vệ tốt tiểu công chúa." Ta cũng đáp ứng rồi nương nương, quyết không thể làm tiểu công chúa có tánh mạng chi ưu. Nói xong, Hoắc Nghiên vô nhẹ nhẹ sợ vương thừa sau vai. Không khó coi ra, nói ra lời này khi, hắn nội tâm thừa nhận cực đại thống khổ. Xem ra là nhớ tới nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hoắc Nghiên nghĩ rằng luôn an ủi, nhưng nhớ lại mục đích của chính mình, chỉ phải từ bỏ, tiếp tục mỉm miệng. Nếu Vương Tiên Sinh đều nói quyết không thể làm tiểu công chúa có tánh mạo chi yêu, mà ta lại bị Vương Tiên Sinh tôn sưng vị công chúa. Kia Vương Tiên Sinh có phải hay không hẳn là muốn bảo đảm ta an nguy? Không đời. Chính là nếu ta một khi trở lại vị trí cũ, mang theo các ngươi đi báo thù nói, Vương Tiên Sinh còn có thể bảo đảm ta có thể bình yên sống sót sao? Bị như vậy vừa hỏi, vương thừa nháy mắt giá khẩu không trả lời được, không biết sửa như thế nào trả lời. Ta tin tưởng tiên sinh không phải cái người nói không giữ lời đi, nếu là ta đã chết, vài thập niên sau, tiên sinh như thế nào hướng dưới chín suối quý phi nương nương công đạo. Đối mặt Hoắc Nghiên từng bước tương bước, vương thừa sắc mặt càng thêm tái nhợt đi xuống. Không hề nghi ngờ, nếu đúng như Hoắc Nghiên theo như lời, hắn là tuyệt đối không có khả năng từ Thiên Quân vạn mã bên trong, bảo đảm Hoắc Nghiên tánh mạng vô ưu. Làm như vậy nguy hiểm thật là quá lớn. Hảo, kia công chúa điện hạ thân phận hiện tại không cần công khai. Đại thuộc hạ mang theo người, thành công báo thủ lúc sau. Lại chiêu cáo thiên hạ cũng không muộn. Vương tiên sinh là muốn chính mình dẫn người đi ám sát dự đế. Này đáp án ra ngoài hoạch nghiên dự kiến. Nàng một fan tận tình khuyên bảo khuyên bảo, thế nhưng được đến này kết quả, thật không biết Vương thừa hận ý là có bao nhiêu mảnh liệt. Công chúa yên tâm, bất luận thành bại, đều sẽ không liên lụy đến công chúa. Nếu là ngươi đã chết, ai tới bảo hộ ta? Ta nếu ra ngoài ý muốn, ngươi không cũng giống nhau nuốt lời sao? Luân quy biện, vương thừa như thế nào sẽ là Hoắc Nghiên đối thủ? Bị nàng như vậy ép hỏi, hắn càng là không biết như thế nào đáp lại, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Trong lòng thế nhưng cảm thấy, nàng nói được thật là có lý. Hoàn toàn tìm không thấy cơ hội phản bác. Thấy vương thừa thật lâu không nói, Hoắc Nghiên liền biết đã thành công hơn phân nửa. Thay vì em không khỏi hòa hoãn vài phần, giống cùng vương thừa thương lượng giống nhau. Từ từ nói, vì hiên quốc cô nhi an toàn, ta xem vương tiên sinh vẫn là phân phát bọn họ đi, một khi để lộ tiếng gió, kia chính là hại bọn họ a. Công chúa điện hạ, cái gì nợ nước thù nhà, tồn tại nhất quan trọng không phải sao? Nếu là ngươi thật sự dẫn bọn hắn đi, ngươi cảm thấy ta còn sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Hoắc Nghiên ý tại luôn ngoại, là vương thừa ra tay, nàng nhất định sẽ liên lụy trong đó. Kiệu kết cục nhất định huyết tinh. Này không cũng vi phạm hắn ước nguyện ban đầu sao? Vương thừa há miệng thở dốc, mới phát hiện chính mình đã một chữ đều nói không nên lời. Hắn rốt cuộc là nên tiếp tục hoàn thành hắn sứ mệnh, vẫn là từ bỏ hết thảy, lại thế mất nước yên mọi người báo thù rửa hận. Đi con đường nào? Đột nhiên Thành Vương thừa trong lòng khó có thể lấy hay bỏ một nan đề. Chương 64: Nhất chân thật cảm xúc. Vương Tiên Sinh. Thật lâu không có nghe được Vương thừa hồi âm. Hoắc Nghiên không trải qua nhẹ giọng kêu gọi, ánh mắt một khắc đều không có rời đi qua hắn mặt. Bất quá là tưởng từ hắn mỗi một cái trên nét mặt nhìn dấu hắn nhất chân thật cảm xúc. Ai, công chúa đều nói ra lời này, vương thừa lại còn có cái gì lý do, lại tiếp tục kiên trì đi xuống. Vương tiên sinh ý tứ là, có phải hay không thành công thuyết phục vương thừa? Hoắc Nghiên khó nén trong lòng vui sướng, cường tự khống chế chế kích động tâm tình, lẳng lặng chờ đợi vương thừa kế tiếp trả lời. Thuộc hạ hỏi lại một lần, công chúa có phải hay không không nghĩ trở lại vị trí cũ, cũng không nghĩ chúng ta đi vì hiền quốc bảo thủ. Này hỏi không có chút nào lảng tránh. Nhất châm kiên quyết, đi thẳng vào vấn đề. Vương thừa thân sắc cực kỳ nghiêm túc, giống như tới rồi muốn quyết định thời khắc mấu chốt. Cho nên Hoắc Nghiên sắp sửa nói mỗi một chữ đều vạn phần quan trọng. Nàng đương nhiên cảm giác được, bốn phía không khí bắt đầu trở nên khẩn trương lên. "Không tội, ta không nghĩ. Bởi vì ta không nghĩ các ngươi đi chịu chết. Càng không nghĩ cùng dự quốc triều đình là địch, rốt cuộc mục bạch thân phận, cũng là triều đình người trong." "Hảo, nếu công chúa điện hạ đều nói như vậy, kia thuộc hạ liễn phụng mệnh hành sự." Ngai mai thuộc hạ liền xuất phát đi trước Giang Bắc, đem những cái đó tụ tập lên hiên người trong nước giải tán. Vương thừa rốt cuộc chịu từ trên mặt đất đứng dậy, cũng không hề uy hiếp Hoắc Nghiên, nói kia lời nói khi càng không giống như là ở nói dối. Liền dễ dàng như vậy đáp ứng rồi. Hoắc Nghiên trong lòng quá dị, rõ ràng lúc trước hắn như vậy tức giận khó bình, hơn nữa không khó coi ra. Những người này là vương thừa phí không ít tâm huyết mới có thể tụ tập lên. Hiện giờ dễ như trở bàn tay liền phân phát. Nó như thế nào đều hẳn là có chút không cam lòng. Nhưng hắn lại, "Vương tiên sinh, ngươi, công chúa điện hạ tấn xin yên tâm, con người của ta không có gì tật xấu, nói được thì làm được, nếu đáp ứng rồi điện hạ, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý." "Vì cái gì?" Chung Quy vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Vương thừa hơi hơi xoa tay, cười nói, "Rốt cuộc ta là linh quý phi hộ vệ, nàng ở trước khi chết, đem công chúa điện hạ phó thác cho ta. Kể từ nay về sau, ta đó là công chúa điện hạ hộ vệ." Cho nên chuyện gì, đương nhiên đều đến nghe chủ tử. Chính là, "Hạo, thời điểm cũng không còn sớm, liền không quấy rầy công chúa điện hạ nghỉ ngơi." Vương thừa đi trước cáo lui. Vương thừa tựa hồ không nghĩ nhiều lời, vội vàng hướng Hoắc Nghiên chắp tay chìa tay, kia vội vàng thần sắc, còn có một kia lo lắng âm thầm. Như là đối phân phát cũ bộ sự lòng có khó xử, nhưng này khó xử lại không có đối Hoắc Nghiên đưa ra, hắn lựa chọn một mình gánh vác, sắp đối mặt những cái đó chất vấn cùng khiển trách. Nhị Vương thừa dần dần đi xa bóng dáng, Hoắc An thần sắc hoảng hốt, nhẹ giọng một câu, cũng không biết là đối ai. Chính là Hiên quốc đã không còn, hiện tại chỉ có dự quốc không có Hiên quốc, cho nên ta cũng không phải công chúa, ngươi càng không phải ta hộ vệ. Ngươi căn bản không cần nghe ta. Lời nói vẫn là nói ra, chỉ là Vương thừa rốt cuộc nghe không được mà thôi. Hoắc Nghiên không thể nề hà lắc lắc đầu, kéo đầu suy nghĩ suốt nửa đêm, tới rồi vào lúc canh ba mới nặng nề ngủ. Lại tỉnh lại khi Đã là mặt trời lên cao, nàng nhéo giữa mày, chỉ cảm thấy đầu choáng váng dục nức, xem ra là đêm qua không có ngủ ngon. Đơn giản trang điểm xong, Hoắc Nghiên đẩy cửa mà ra. Đang muốn nhìn xem vương thừa hôm nay có tính toán gì không, liền gặp mới từ trong phòng ra tới vương Trạch Duệ. Hắn đôi đêm qua phát sinh hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Càng không biết Hoắc Nghiên thân phận, kỳ thật là tiền triều công chúa. Ngươi nhìn đến vương tiên sinh sao? Ta còn không phải là vương tiên sinh sao? Vương Trạch Duệ lại có tâm cùng nàng nói giỡn lên, "Này vẫn là nhiều ngày tới nay lần đầu tiên." Hoắc Nghiên ngẩn người, căm lòng không đǒu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cương Điệu nói, "Ta nói cũng không phải là ngươi cái này Vương tiên sinh, ngươi rốt cuộc có hay không nhìn thấy hắn?" Gặp được. Vương Trạch Duệ liễm khởi gương mặt tươi cười, nghiêm trang trả lời, "Ở nơi nào? Ta tìm hắn có một số việc. Hắn đã đi rồi, rất sớm liền đi rồi. Còn làm ta cho ngươi mang lời nhắn nhí." Vương thừa đi rồi. Hoắc Nghiên trong lòng vô cùng kinh ngạc, vì cái gì hắn chưa từng từ biệt, liền một mình rời đi. Mặc kệ nói như thế nào, nàng còn xem như hắn chủ tự đi. Cái gì lời nhắn nhí? Hắn nói, đài hắn xử lý tốt đỉnh đầu thượng xong việc, liền sẽ đi trước kinh thành. Nếu là có duyên, nhất định còn sẽ cùng chúng ta gặp nhau. Liên nói này đó. Liên này đó. Vương Trạch Duệ nhìn ra, Hoắc Nghiên chờ mong cũng không phải những lời này. Chẳng lẽ nàng cùng Vương Thừa Chi Gian đã xảy ra cái gì? Cái này ý niệm bắt đầu nảy sinh là lúc, đã bị hoác nghiên ra tiếng đánh gãy, nàng không lại dối dắm với vương thừa sự. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền lên đường đi, ở chỗ này cũng chỉ hoan không ít nhật tử. Hoác cô nương là muốn thượng kinh sao? Đương nhiên muốn thượng kinh, kinh thành không phải liền ở trước mắt sao? Kinh thành, cũng đích sắc gần ngay trước mắt. Không ra hai ngày bồn ba, bọn họ nện bước liền ngừng ở, kia phiến trăm năm cửa thành dưới. Ngựa đầu nhìn lên, mới thấy cổ môn cao ngất trong mây, trên cửa hát thiết tàn ngân loang lộ. Tựa hồ thừa nhận rồi vô số lần bị thương nặng, nhưng lại chưa từng sụp xuống quá. Nay Phiên môn hẳn là không phải dự Quốc môn. Dự Quốc kiến quốc bất quá vài thập niên, mà trước mắt cửa thành ít nhất cũng có trăm năm lịch sử. Cho nên nói trước mắt của môn rất có khả năng là dự Quốc hoàng đế, từ hiên quốc thắng hồi chiến lợi phẩm. Trong nháy mắt kia, Hoắc Nghiên chỉ cảm thấy có chút chói mắt, nhịn không được giơ tay bưng kiến hai trong mắt. Nhưng mà, liên ở nàng mở ra năm ngón tay thời điểm, Bên hai đột nhiên truyền đến một trận ồn ào quát lớn thanh. Chỉ thấy cửa thành biên, mấy cái thân xuyên quan phục binh lính, đem hai bên người đi đường sau này xô đuổi, tựa hồ là vì nhường ra trung gian đại đạo. Không biết ra chuyện gì, đều tránh ra. Đều tránh ra. Đừng chặn đường. Vị này binh đại ca, có phải hay không đã xẻ ra chuyện? Hoắc Nghiên vội vàng tiến đến một sĩ binh bên người, trên mặt cười làm lệnh hỏi. Kia binh lính mắt lạnh nhìn nhìn nàng, khẩu khí cực kỳ không kiên nhẫn, lại vẫn là đáp lại: Nhị hoàng tử mã đội tức khắc liền phải ra khỏi thành, các ngươi này đó bình dân đương nói nhị, nhị hoàng tử còn như thế nào ra khỏi thành? Nhị hoàng tử? Hoắc Nghiên trong lòng chợt lạnh. Chẳng lẽ là chỉ chính là mục bạch? Không biết nhị hoàng tử là vị nào. Lời vừa ra khỏi miệng, Hoắc Nghiên có chút hối hận, có thể nào hỏi như thế ngu muội vấn đề. Quả nhiên, Tiêu binh lính mồm mắt quá dị, trên dưới đánh giá Hoắc Nghiên một phen, theo sau cười nhạo nói, vừa thấy ngươi chính là từ nông thôn đến đi. Liên Nghị hoàng tử cũng không biết. Đang lúc Hoắc Nghiên muốn phản bác, cửa thành trong vòng lại lần nữa vang lên chói tai tiếng vó ngựa. Theo sau có người cao kỵ hất mã, từ cổ phía sau cửa chạy băng băng mà đến. Gió to vén lên hắn tố hắc áo gấm, tia tơ vàng độ biên góc áo, ở không trung bay phất phới. Lúc này đây, Hoắc Nghiên cuối cùng không có nhận sai người. Hắn chính là Mục Bạch. Cái kia cho rằng nàng đã bị mất mạng trợ phu. Thật là hắn. Không nghĩ tới, mới vào kinh thành ngày thứ nhất, Nàng liền may mắn gặp được Mộc Bạch, thật có thể nói là là trời cao rủ lòng thương. Hoắc Nghiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhấc chân liền phải hướng Mộc Nhiễm chăn đuổi theo. Ai ngờ trước người bỗng nhiên hoành tới một thanh trường kiếm, đem nàng xinh xôi ngăn ở tại chỗ. "Ngươi làm gì?" "Ta ta nhận thức người kia, ta có rất quan trọng sự muốn đi tìm hắn." Phiên Toái vị này quan gia trầm trước một chút. Hoắc Nghiên nói xong, chiều phía sau Vương Trạch Duệ gật đầu ý bảo. Hắn lập tức đưa qua mấy sợi bạc tử. "Ai biết" Kỵ binh linh thế, nhưng đối này bạc làm như không thấy, trong miệng nói, đây chính là Đường Kim Nhị hoàng tử, há là ngươi muốn gặp liền thấy. Nhị hoàng tử? Chương 65 gặp tháng qua. Ngươi là nói, hắn chính là nhị hoàng tử? Hoắc Nghiên cầm lòng không đầu, giơ tay chỉ chỉ mục nhiễm chăn bóng dáng. Kỵ binh linh càng là không vui, hung hăng sẹo nàng liếc mắt một cái, điệu mang theo tràn đầy uy hiếp chi ý. Ngươi có phải hay không chán sống, dám đối nhị hoàng tử chỉ chỉ chọ chọ, còn không mau lui qua một bên? Thật là nhị hoàng tử. Mục Bạch chính là nhị hoàng tử. Nếu Hoắc Nghiên sở nhớ không tội, Đường Kim nhị hoàng tử tên họ là Kêu Mục Nhiễm Chân. Căn bản không phải cái gì Mục Bạch. Nàng cái gọi là phu quân, thế nhưng thân phận như thế cao quý. Điểm này ra ngoài nàng dự kiến. Mục đang ở trên trời chi gian. Mục Nhiễm Chân vó ngựa đã đến tầm mắt của ấy, mắt thấy sắp biến mất ở nàng trước mắt, Hoắc Nghiên nhịn không được cao giọng kêu đi. Nhưng gần chỉ là một chữ sau. Binh lính trưởng kiếm liền không chút nào do dự tới gần vài phần. Cơ hồ gián ở nàng đơn bạc váy trắng thượng. Ý tứ này không thể nghi ngờ là muốn cho Hoắc Nghiên ngàn thành. Nếu là còn dám nhiều lời một câu, kia thanh kiếm liền tính không cần nàng tánh mạng, cung tuyệt không sẽ nhẹ tha nàng. Hoắc Nghiên chỉ phải câm miệng, liên ở trầm mặc kia mấy nháy mắt. Mục Nhiễm chân hoàn toàn không thấy tung tích, mê mang thiên địa, có trở về lúc ban đầu bình tĩnh. Chỉ còn lại màu mắt thăm trầm Hoắc Nghiên, một mình đứng ở tại chỗ. Nhìn hắn đi qua địa phương suy nghĩ xuất thần. Hồi lâu lúc sau, Hoắc Nghiên mới lại hỏi đi, vị này binh đại ca có không nói cho dân nữ, nhị hoàng tử chuyến này là đi nơi nào, như thế vội vàng. Vốn không phải nàng nên hỏi thăm sự, nhưng theo Hoắc Nghiên lòng bàn tay xuất hiện tia nến vàng. Binh lính đến khẩu cự tuyệt, sinh sôi nuốt hồi trong bụng. Thay thế chính là hắn chân trời. Rốt cuộc này đã không phải bình thường bạc, mà là tỏi vàng. Tỏi vàng dụ hoặc, giờ này khắc này thắng với hết thảy. Ích lợi trước mắt Binh lính sao có thể sẽ không du tẩu không trừng. Lời này ngươi cũng đừng nói là ta nói cho ngươi. Hành, ta nhất định sẽ giữ kín như bưng. Có hoác nghiên bảo đảm, binh lính cuối cùng từ nàng trong tay tiếp nhận tỏi vàng, theo sau lặng lẽ ở nàng bên thai nhẹ ngữ. Nhị hoàng tử là bị hoàng thượng phái đi ra nam, làm tuần sát xử đi, hẳn là quá không được hai tháng liền sẽ trở về. Đà tạo binh đại ca. Hoác nghiên nghe song, thật cẩn thận lui về phía sau nửa bước. Trên mặt gọn sóng bất kinh. Giống như đối này không hề động dung. Ở binh lính nhìn chăm chú chung, lôi kéo Vương Trạch Duệ nhanh chóng đi vào trong thành. Nhưng kỳ thật nàng trong lòng đã sóng gió và trượng. Làm sao vậy? Hoắc cô nương tìm được cái gì manh mối sao? Vương Trạch Duệ không hiểu chút nào, cảm giác được đến, Hoắc Nghiên đặt ở hắn tay áo thượng tay. Khống chế không được run nhẹ nhẹ. Nại Tuyết Minh nàng hiện tại ở cực lực gáp lực cảm xúc. Không tội, ta gần nhất, hắn đã bị phái hướng Giang Nam. Chúng ta một chốc một lát là không thấy được hắn. Này phân bất đắc dĩ cũng không cam lòng, mới là Hoác Nghiên nhất chân thật tâm tình. Nàng không nói thêm gì, đơn giản Vương Trạch Duệ cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hai người một trước một sau, đi ở kinh đô phồn hòa phố lớn ngó nhỏ. Các loại thanh âm lẫn nhau chỗ lẫn, có chút ồn ào, lại cũng náo nhiệt phi phàm. Sau một lúc lâu, Hoác Nghiên đột nhiên dừng lại bước chân, đưa lưng về phía Vương Trạch Duệ, chỉ chỉ cách đó không xa một mảnh hoang phế vườn. Vương Tiên Sinh cảm thấy miếng đất kia thế nào? Vương Trạch Duệ theo tay nàng chỉ đi xem. Kia vườn giống như có chút năm đầu, một phiến rách nát cửa gỗ, trên cửa bảng hiệu đều ai đảo một bên. Còn chưa đến gần, là có thể nhìn đến thật dày cho bụi, chồng chất ở trên ngạch cửa. Này không phải một tòa vực đi vườn sao? Có cái gì được không? Nếu là đem này tòa vườn đổi thành y điền quán nói, Vương Thiên Sinh cảm thấy hảo là không tốt. Một cái chớp mắt chi gian, Vương Trạch Duệ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Hoắc Nghiên là tưởng kiến một tòa y điền quán, tại đây kinh thành bên trong. Cho nên mới sẽ vô duyên vô cớ, hỏi này khối điểm vấn đề tới. Nàng có phải hay không sớm đã có quyết định này? Nơi này đoạn đường hẻo lánh, nhưng thật ra ưu tĩnh, tổ chức y quán cũng có thể. Bất quả rất khó bảo đảm sẽ có người tới, rốt cuộc không phải phồn hoa nơi, người bình thường vô pháp biết được. Nói không sai, nhưng này cũng không thể trở thành ngăn cản hoác nghiên trở ngại. Cái này vương tiên sinh không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp, có thể cho toàn bộ kinh thành đều biết, tiên sinh thần y hề danh hào. Hoác Nhiên rảo hoặc cười, kia hơi hơi dơ lên khỏe miệng, chàn đầy làm người chầm mẹ tự tin. Vương Trạch Duệ lần thứ hai nhìn đến suốt thần. Theo sau lại lập tức phản ứng lại đây, hơi hơi rời đi ánh mắt. Sợ bị Hoác Nhiên phát hiện hắn đang xem nàng. Hoác cô nương về sau cũng đừng lại nói ta là thần y dì hề. Nếu thật bị người vạch trần, kia không riêng gì ta, còn sợ sẽ liên lụy đến cô nương chính mình. Vạch trần. Vì cái gì sẽ bị người vạch trần? Hoác Nhiên không do nguyên do. Đối Vương Trạch Duệ nói thật là khó hiểu. Tựa hồ hắn theo như lời hết thảy, đều lệnh người không thể tưởng tượng. Bởi vì ta căn bản là không phải cái gì thần y dì hề, ta bất quá là sơn gian một cái đại phu thôi. Người là nghiêm túc sao? Hoác nghiên buồn cười, thế nhưng phụt một tiếng nở nụ cười. Như là nghe được cái gì thiên đại chê cười, khó kìm lòng nổi. Nay phản ứng, làm Vương Trạch Duệ cảm thấy một loại nhục nhã. Không khỏi nhăn chặt mày nói, ta vốn dĩ chỉ là sơn giã thôn phu. Cô nương vì sao một hai phải quan lấy địa vị tao? Như vậy sẽ làm ta chính mình lo sợ bất an. Xem ra hắn thật là nghiêm túc. Hoắc Nghiên thu hồi gương mặt tươi cười, cẩn thận nhìn Trương Trú Vương trách rủa thẹn quá thành dần mặt. Thật lâu sau lúc sau, mới câu câu chữ chữ nói, ta cũng không có quan lấy ngươi cái gì địa vị tao, ngươi vốn dĩ liền danh xứng với thực. Ta? Chính ngươi nói, này một đường tới nay, ngươi chỉ liệu hảo bao nhiêu người? Ta không nhớ rõ lại có bao nhiêu nhân sư tán ngươi là thần Iliad. Bọn họ chỉ là bị chúng ta thủ đoạn sở che mắt mà thôi. Hảo. Thấy Vương Trạch Duệ còn ở tìm lấy cớ, Hoắc Nghiên chuyện vừa chuyện, dùng một loại khác điệu hỏi, "Vậy ngươi nói cho ta, bị ngươi trị liệu quá người, có bao nhiêu nói ngươi không phải thần Iliad?" Một cái đều không có. Vương Trạch Duệ trầm mặc đi xuống, nhìn Hoắc Nghiên lẳng lặng lập lòe đôi mắt, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo cực kỳ quái cảm xúc. Hắn là thần Iliad sao? Thật sự không chỉ là Hoắc Nghiên Vì kiếm lấy bạc mà chế tạo ra manh lưới. Hoắc cô nương, ngươi, ta vấn đề, Vương Thiên Sinh chính là một cái cũng chưa trả lời. Không ngờ Hoắc Nghiên dứt khoát đánh gãy, thanh âm lại mang theo khó có thể hình dung nhẹ nhàng. Giống chỉ là ở trêu chọc Vương Trạch Duệ, đều không phải là là chân chính trách cứ. Ta cũng không biết. Cuối cùng, hắn chỉ nói ra năm chữ. Này năm chữ, cũng biểu lộ ra Vương Trạch Duệ nội tâm mâu thuẫn rối rั. Xem ra hắn thật đúng là cái do dự không quyết đoán người. Không quan hệ, vương tiên sinh cũng không cần buồn giàu. Có phải hay không thần y gì hề, thời gian lâu rồi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Việc cấp bách, chúng ta vẫn là mau chóng khai khởi một nhà y đi quán tương đối hảo. Giọng nói rơi xuống. Hoác nghiên lại bắt đầu vây quanh kia gian hoang phế vườn, tới tới lui lui suy tính. Chỉ dư vương chạch rệ một người đứng ở tại chỗ. Tựa hồ bị nàng kia tịch lời nói làm cho mất hồn mất vĩa. Biểu tình mấy độ hoảng hốt lên, rốt cuộc ở vương chạch rệ nhận chi. Chưa bao giờ có đem chính mình bãi ở thần y địa vị trí thượng, hắn cảm thấy hắn không sướng, nhưng Hoắc Nghiên lại nói hắn danh xứng với thực. Vương Trạch Duệ tối đầu nhìn nhìn đôi tay, giống như này đôi tay, thật sự chưa bao giờ có trị liệu thất bại quá một lần. Chương 66 kinh thành nhà cũ. Từ đây lúc sau, nơi này chính là chúng ta địa bàn. Cuối cùng ở kinh thành cũng có cái gia. Hoắc Nghiên bỗng nhiên giơ khai đôi tay, đối với kia tòa nhà cửa ngẩng đầu lên. Một loại khó có thể hình dung thỏa mãn cảm. Hiện lên ở nàng sáng sủa gương mặt tươi cười chung, nhìn nàng kia mảnh khảnh bóng dáng, Vương Trạch Duệ đột nhiên sinh ra nào đó ảo giác, liền cảm giác nàng giống như đến từ bất đồng thời không. Cùng hắn căn bản không phải một cái thế giới. Bởi vì trước đó, hắn chưa bao giờ gặp qua cái nào nữ tử có thể lộ ra như vậy rộng mở mỉm cười. Không chỉ có rộng mở, hơn nữa rộng rãi ánh mắt trời, liên tựa như ba tháng xuân dương quan tâm trên mặt, làm hắn khó kìm lòng nổi, lại có chút vô pháp rời đi ánh mắt. Chỉ có thể ngốc ngốc nhìn nàng thân hình, trong lúc nhất thời quên hết tất cả. Ra, sao? Kêu hai chữ tử vương chạch ruệ trong miệng mà ra khi, hoác nghiên trợt ngoái đầu nhìn lại, trợt thấy hắn thần sắc hoàng hốt, không biết vì sao trinh lăng. Làm sao vậy? Vương tiên sinh, ngươi phát cái gì lăng nha? À, nga, không có gì, ta chỉ là nghĩ tới một ít việc. Chuyện gì? Nếu là muốn mở y thề quán, chúng ta đây liền yêu cầu dược liệu, chính là hoác cô nương, chúng ta mới đến hai đều không quan biết, cần thiết đi tìm chút cung ứng dược liệu địa phương. Cái này ta đã sớm nghĩ tới. Hoắc Nghiên chớp chớp mắt, một bộ định liệu trước bộ dáng. Giống như đối nảy sớm có tính toán. A, Hoắc cô nương chẳng lẽ không phải lần đầu tiên nhập kinh sao? Vương Trạch Duệ hơi có kinh ngạc, càng thêm cảm thấy Hoắc Nghiên trên người có loại khó có thể giải thích cảm giác thần bí. Rất nhiều sự đều không thể giải thích. Là lần đầu tiên, bất quá ngươi đừng lo lắng. Chúng ta mua cái này tòa nhà vị trí hiểu lẫm. Xem như kinh thành góc. Ngươi biết ta vì cái gì còn muốn mua mã?" Hoắc Nghiên ý vị thâm trường hỏi chuyện. La Vương Trạch Duệ lại lần nữa ngẩng đầu, một lần nữa đánh giá trước mắt này tòa trống trải nhà cũ. Hồi lâu qua đi mới ý đồ suy đoán, chẳng lẽ là Hoắc cô nương thích thanh tĩnh? Cũng không phải Hoắc Nghiên đôi tay bối ở sau người, cười hì hì bước lên đệ nhất cấp bậc thang, theo sau xoay người, hướng tới Vương Trạch Duệ tiếp tục nói, là bởi vì tòa nhà này mà sau, có một khối to đắc trống. Chúng ta chính có thể mượn kia mà, loại chút dùng được với thảo dược." Giọng nói rơi xuống. Vương Trạch duệ lại là một trận thất thần, không trải qua có chút tự trách. Nay một đường phía trên, nếu không có Hoắc Nghiên ở bên bảy miêu tính kế, hắn có lẽ đã sớm đói chết ở ven đường. "Hành, Hoắc cô nương, liền nghe ngươi. Kia hôm nay chúng ta liền trước đem nơi này quét tước một chút, ngày mai đi chợ mua chút gia cụ, hảo hảo bố trí một chút. Quá mấy ngày là có thể khai trương." Hoắc Nghiên nói xong, Không hề tại chỗ ở lâu. Không chút nào lưu luyến đi vào nhà cũ bên trong, chỉ dư Vương trạch duyệt một mình một người đứng ở tại chỗ. Hắn đột nhiên nâng lên tay, tựa hồ tưởng giữ lại, nhưng đảo đến miệng nói, cuối cùng vẫn là hóa thành hư ảo. Nhưng mà, Hoắc Nghiên tưởng đương nhiên không phải đơn giản như vậy, nàng dược liệu ngắn ngủn, không phải kinh thành trung dược trang, cũng đều không phải là muốn đích thân ra khỏi thành hái thuốc. Nàng không phải còn có cái kia, có thể chưa khỏi cùng loại thảo dược thần kỳ không gian sao? Nghĩ đến đây, Nàng liền âm thầm may mắn, còn hảo có cái này không gian, nếu không không biết nàng còn có thể làm chút cái gì. Thừa Dịch Vương trách ruệ ở phía trước đường quét tước khoảng cách, Hoắc Nghiên trở lại chính mình trong phòng. Không có chút nào chần chờ, nàng lập tức trở về trong không gian. Vẫn là kia tuyền nước ngấm, vẫn là kia phiến dược điền. Tựa hồ cái gì đều không có thay đổi, duy nhất không giống nhau chính là nàng, đã không hề là Hương Dã Sơn thôn thôn dân. Nghĩ đến chính mình thân phận thật sự, nàng sâu kín thở dài. Nếu mục bạch chính là mục nhiễm chăn, kia hắn chính là đương kim nhị hoàng tử. Nếu hắn là nhị hoàng tử, kia thân phận của nàng đối hắn mà nói, liền cực độ mẫn cảm. Thôi có vô ý, có lẽ liền sẽ trở mặt thành thù. Hoắc Nghiên nghĩ nghĩ, động tác không khỏi trở nên cứng đờ mà chậm chạp, tâm tình không tự giác trở nên trầm trọng vài phần. Thật vất vả từ không gian phản hồi trong phòng khi, mới phát hiện ngoài cửa sổ đã là chiều hôm buông xuống. Nhìn trong túi chứa đầy thảo dược, Hoắc Nghiên trong lòng âm thầm tính toán, này đó cũng đủ kiên trì mấy ngày. Mây mắn nằm gọn cô ý mang theo chút hạt giống ra tới. Ngày mai liền khai khẩn mặt sâu đất trống, đem hạt giống toàn bộ loại đi vào. Miễn cho ngày sau yêu cầu dược liệu thời điểm, nhiều lần đều phải trở lại không gian. Nói không chừng nào một ngày liền sẽ lộ ra sơ hở, nếu như bị Vương Trạch Duệ phát hiện manh mối, nàng vô luận như thế nào cũng giải thích không rõ. Sau lại mấy ngày thời gian, Hoắc Nghiên cùng Vương Trạch Duệ tất cả đều bận rộn tu chỉnh nhà cũ, còn thường thường đi chợ đặt mua gia cụ. Ngắn ngủn 4-5 ngày, Nhà cũ rực rỡ hẳn lên, quả thực cùng phía trước không thể đánh đồng. Ai đều không thể tưởng tượng, nơi này đã từng là như thế nào lùi bại. Đã kêu Hoắc Duệ Y thì quán thế nào? Để biệt khí, Hoắc Nghiên một tay chống cằm, giống như rất là nghiêm túc suy xét. Cuối cùng cấp ra đáp án, hiển nhiên làm Vương Trạch Duệ cảm thấy rất là khó xử. Không hề nghi ngờ, tên này cũng không thích hợp. Hoắc cô nương, nếu không chúng ta đổi một cái đi, cái này như thế nào nghe đều có chút văn khẩu. Đổi cái gì? Hoắc Nghiên đảo không tính kiên trì, ngược lại rất là phối hợp nhìn hắn. Không rõ nguyên nhân, bị nàng tầm mắt nhìn chăm chú, Vương Trạch Duệ đột nhiên trở nên có chút khẩn trương lên, thế nhưng xuất khẩu nói lắp. Bốn ý tưởng tốt lời nói đều không thể dễ dàng biểu đạt mà ra. Hoắc cô nương, không bằng không bằng đã tê. Đã tê? Thiên Nghiên y đi giải quán đi. Hoắc Nghiên thật sự tưởng không rõ, tên này điểm nào so nàng vừa rồi đề hảo. Vì cái gì không dứt khoát đã kêu Hoắc Nghiên y giải quán? Lời này hơi mang hài hước vốn là trêu chọc, Vương Trạch Duệ cư nhiên gật gật đầu, theo sau đẩy mặt nhận đồng nói, như vậy cũng có thể, trực tiếp dùng Hoắc cô nương tên mệnh danh, thật là ngụ ý vô cùng a. Cái gì ngụ ý vô cùng a? Ai nha, còn không phải là cái tên thôi, nếu là Vương Tiên Sinh hướng Tiêu Trời Nghiên Ý Liễu quán, vậy Tiêu Trời Nghiên Ý Liễu quán đi. Dù sao tiên sinh mới là ý quán thần ý liễu, ta bất quá chính là cái giúp đỡ. Hoắc Nghiên đối hắn nói á khẩu không trả lời được. Thật là bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Vương Trạch Duệ liếc mắt một cái. Hoàn toàn không có phát hiện hắn khắc thượng. Nhiều như vậy thiên qua đi, nàng đối Vương Trạch Duệ vẫn là cùng trước kia giống nhau như lúc, mà Vương Trạch Duệ lại đã đã xảy ra vi diệu biến hóa. Nay biến hóa chỉ có chính hắn trong lòng biết rõ ràng, cũng dần dần minh bạch, này ý nghĩa cái gì? Sự tính ở hướng tới hắn nhất không nghĩ nhìn đến phương hướng phát triển, nếu là cuối cùng hắn thật sự thích Hoắc Nghiên, vậy nên làm sao bây giờ? Nàng chính là đã có hôn phối người. Vậy kêu trời nghiên ý đi liền quan đi. Hai người thương định sau Kia khối tấm biển từ đây liền xuất hiện ở tòa nhà đại môn phía trên. Thiên Nghiên y quán 3 ngày lúc sau khai trương. Trước đó, Hoắc Nghiên sao có thể sẽ giống cổ nhân giống nhau, cái gì đều không làm, chỉ còn chờ vui mừng mở cửa đại các. Dựa theo hiện đại người nhất quán cách làm, nói như thế nào đều phải đi trước vì cửa hàng tuyên truyền một chút. Mở rộng cửa hàng mức độ nổi tiếng, đây là đứng núi chịu sào. Kỳ thật nàng thực dễ dàng là có thể làm được, cũng không cần hao phí quá nhiều tiền tài. Rốt cuộc Vương Trạch Duệ thần y Liễu danh hảo, sớm đã thanh danh lân xa. Phía trước hiển hách công tích, là không thể hủy diệt sự thật. Hoắc Nghiên tìm được trong thành thuyết thư tiên sinh, trước đó cho chút bạc, làm hắn cô y đem Vương Trạch Duệ chuyện xưa khuyết đại, lại sinh động như thật ở trước mặt mọi người nói ra. Như vậy rằng có mấy ngày sau, cơ hồ toàn bộ kinh thành người đều biết, Vương Trạch Duệ là một thế hệ thần y Liễu. Trên đời không có hắn trị không hết bệnh. Chương 67 này hỏi có chút thình lình xảy ra. Vương tiên sinh Ngươi còn có nhớ hay không, phía trước cái kia tìm chúng ta chữa bệnh nam nhân. Trọn ngày sáng sớm, Hoắc Nghiên đối ở trong viện chọn lựa thảo dược Vương Trạch Duệ, không có đầu mối hỏi một câu. Nay hỏi có chút thình lình xảy ra. Vương Trạch Duệ khởi điểm sững sốt, hoàn toàn không dự đoán được, nàng còn sẽ nhớ tới cái kia kỳ quái nam nhân. Nói hắn kỳ quái cũng không vì quá, rốt cuộc liền thân phận cũng không biết. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, đầy người đều là bí mật. Hắn ở cái kia mộ nhị trên người, Cơ bản tìm không thấy một tia sơ hở. Người như vậy tồn tại, vốn dĩ chính là một cái làm người kinh ngạc sự. Nhưng hắn vẫn là mặt không đổi sắc giả ngu nói, cái gì nam nhân? Tìm chúng ta chữa bệnh nam nhân nhưng không ngừng một cái, không biết hoắc cô nương nói chính là cái nào. Chính là cái kia trên mặt mang mặt nạ, cố ý giấu giếm thân phận cái kia mụ nhị. Quả thật là mụ nhị không sai. Vương Trạch Duệ buông trong tay giỏ thuốc, có chút kỳ quái hỏi, mụ nhị làm sao vậy? Vương Tiên Sinh cảm thấy cái này mụ nhị có phải hay không cùng trước đó vài ngày, chúng ta ở cửa thành nhìn thấy nhị hoàng tử, có vài phần tương tự chỗ. Hoắc Nghiên hỏi phải cẩn thận cẩn thận. Kỳ thật nàng đã suy đoán nhiều ngày, bất quá là tưởng được đến càng nhiều khẳng định. Đáp án sớm liền hiện lên ở nàng trong lòng. Vương Trạch Duệ biểu tình kỳ biến, bị nàng như thế vừa nhắc nhở. Không khỏi nhớ tới kia cao ngồi trên ngựa đen nam tử, hắn cùng mộ nhị thân hình. Cơ hội hoàn mỹ trùng hợp tới rồi cùng nhau, ở Vương Trạch Duệ trong góc bên trong, không hề là hai người Hoắc cô nương ý tứ là, Mộ Nhị chính là Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử chính là Mộ Nhị. Lời nói mới ra khẩu, Liên Vương trạch duyệt chính mình cũng không dám tin tưởng, lập tức ngăn thanh, ngây ra như phỗng nhìn Hoắc Nghiên. Nếu là suy đoán là thật, kia hắn chính là đối đương Triệu Nhị hoàng tử, giải cái nói dối như quội. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vương tiên sinh. Hoắc Nghiên thanh âm thấp đi xuống, còn ngươi lại so với từ trước sáng vài phần, giống như rất là chờ mong Vương trạch duyệt trả lời. Nàng đến tột cùng là muốn nghe đến đúng vậy hoặc không phải. Hoắc Nghiên chính mình đều nói không rõ, giờ này khắc này nôn nóng từ đâu mà đến. Chờ đợi bên trong, Vương Trạch Duệ thật lâu không có mở miệng. Tựa hồ là ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Sau một lúc lâu qua đi, hắn mới vạn phần thận trọng nói, ta cảm thấy bọn họ có chút giống nhau. Bất quá không có chứng cứ có thể chứng minh, bọn họ chính là một người. Ngươi cũng cảm thấy có chút giống. Hoắc Nghiên đột nhiên đi phía trước đến gần vài bước. Không đợi Vương Trạch Duệ tiếp tục mở miệng, liên tiếp nói ra nàng lý do. Người xem bọn họ thân cao giống nhau, nhị hoàng tử ngồi thời điểm, phía sau lưng cũng đính đến thẳng tắp. Hơn nữa bọn họ đều thích ăn mặc hắc y, ngay cả trên đầu vấn tóc đều không có biến. Lời này liền mạch lưu loát nói xong, Vương Trạch Duệ cực độ khiếp sợ, đối Hoắc Nghiên trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu sau mới lúng ta lúng túng nói, Hoắc cô nương thế nhưng đối mộ nhị quan sát đến như thế cẩn thận. Câu nói kế tiếp, Vương Trạch Duệ không có tiếp tục nói tiếp. Quan sát đến cẩn thận, kỳ thật chính là quá mức chú ý. Nàng thật sự là đối vị kia mộ nhị quên luyến không quên, cho dù qua đi lâu như vậy, đều còn nhớ rõ như thế rõ ràng. Không, ta lúc ấy không phải cũng là rảnh rỗi không có việc gì, vừa lúc muốn tìm điểm sự tình làm sao? Hoắc Nghiên xấu hổ che giấu chính mình hoảng loạn. Lại không nghĩ đem vừa rồi những lời này đó bỏ bất đi, ngược lại càng là cấp bách truy vấn, Vương Tiên Sinh cảm thấy đâu? Ta nói còn tính có lý. Lời nói là không tội. Nhưng là Hoắc cô nương, bọn họ nếu thật là cùng cá nhân, lại có thể như thế nào? Cùng chúng ta không có bao lớn quan hệ đi. Chẳng lẽ ngươi người muốn tìm chính là cái kia mộ nhị sao? Vương Trạch Duệ nói nhất trâm kiên quyết. Hoắc Nghiên tức khắc không lời gì để nói, nàng không biết nên như thế nào phản bác. Mục Bạch cùng cái kia mộ nhị, lại hoặc là nhị hoàng tử Chi Gian, chẳng lẽ có cái gì liên hệ sao? Bất luận thế nào, nàng đều cảm thấy trong đó có chút kỳ quặc. Cần thiết muốn đi xác nhận. Nếu là bọn họ ba cái đều là cùng cá nhân, kia sự tình liền sẽ trở nên đơn giản nhiều. Đường Kim hết sức vẫn là muốn tiên kiến mộ nhị một mặt. Vương Tiên Sinh còn nhớ rõ, lúc ấy lão nhân kia đi lên, giáo tiên sinh gọi tới bổ câu phương pháp sao. Nhớ rõ. "Hảo, ta muốn lại viết một phong thư, Thỉnh tiên sinh cần phải dùng này bổ câu đưa tin truyền qua đi." Vương Trạch Duệ trong lòng kinh ngạc, Hoắc Nghiên rốt cuộc tưởng chứng minh cái gì? Nhưng thấy nàng luôn ngứ chấp nhất, căn bản không dung cự tuyệt, liền biết liền tính hắn không đáp ứng. Nàng cũng sẽ tìm mọi cách cùng những người đó lấy được liên hệ. Cho nên chi bằng đồng ý, cũng tỉnh đi như vậy nhiều phiền toái. Hảo đi, Hoắc cô nương đều nói như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bất quá, Hoắc cô nương viết này phong thư là muốn làm cái gì đâu? Là muốn tái kiến bọn họ một mặt sao? Không đời. Thưa một phong thư đều là hơn 1 tháng trước, cũng không gặp chút nào đáp lại, lúc này đây, Hoắc cô nương như thế nào xác định bọn họ liền sẽ đáp ứng gặp nhau? Không thể nghi ngờ. Nếu Hoắc Nghiên không có vạn toàn chi sách, mặc kệ nàng làm cái gì đều là phí công. Bởi vì đám kia người thoạt nhìn đều không phải là tầm thường ba cánh, sẽ không hạ mình gặp lại. Cái này Vương Tiên Sinh liền không cần nhọc lòng, ta đã tưởng hảo đối sách, tiên sinh chỉ cần giúp ta đưa ra đi liền hảo. Vương Trạch Duệ liền không hề hỏi nhiều, lại quay đầu lại khi, thấy Hoắc Nghiên hành tích vội vàng, chớp mắt liền về tới chính mình trong phòng. Tựa hồ gấp không chờ nổi bắt đầu viết khởi tin tới. Thật là một lát đều chưa từng nghỉ ngơi. Xem ra nàng là thật sự thực để ý cái này mụ nhị. Không có nguyên nhân, vương Trạch Duệ trong lòng nổi lên một cỗ chua xót, rất là không thoải mái, chỉ cảm thấy nghẹn muốn chết. Vì cái gì sẽ có loại cảm giác này? Chính hắn đều không thể giải thích. Không ra nửa canh giờ, Hoắc Nghiên thân ảnh liền trở về đại viện. Trong tay thật sự nhiều ra một trương nho nhỏ giấy viết thư, cũng không có viết cái gì tử, loang thoang có thể thấy được, bất quá ngắn gọn mấy hành, vừa xem hiểu ngay. Nhưng hắn vẫn là nhìn không ra tới viết cái gì. Rốt cuộc giấy viết thư đã gấp chỉnh tề. Tuy rằng trong lòng tò mò chấm dãi, Vương Trạch Duệ lại không có hỏi nhiều, cực kỳ lễ phép đem giấy viết thư hệ ở bổ câu trắng trên đùi. Thả bay bổ câu trắng kia một khắc, hắn nghe được phía sau Hoang Nghiên nhẹ nhàng thư ra một hơi. Tựa hồ cũng đối truyền tin kết quả tràn ngập lo lắng. Xem âm da nàng đều không phải là có thập phần nắm chắc. Bởi vì đối phương nếu thật là nhị hoàng tử nói, nàng muốn gặp nhau, liền căn bản là một kiện không có khả năng sự. Mục Nhiễm chần chờ này khắc này, Hẳn là con ở Giang Nam làm tuần tra sự. Chẳng qua này phong thư, trước hết đến ở chương thái y y ở trong tay, mà đều không phải là mục nhiễm chăn. Lão nhân kia nhi ngồi ở trong viện, trong tay một cây thuốc lá sợi, câu được câu không trừu. Nhìn thấy bổ câu trắng bay tới, còn có chút khó có thể che giấu kinh ngạc. Trên đời này, không vài người biết này chỉ bổ câu trắng tồn tại. Đều là mục nhiễm chăn cùng người một nhà chi gian, yêu cầu thư từ qua lại mới có thể dùng đến bổ câu. Chẳng lẽ là ở Giang Nam mục nhiễm chăn? Gặp cái gì quan trọng sự? Thừa tướng lại lần nữa đối hắn ra tay sao? Nghĩ đến đây, Trương Thái Ý Y không khỏi có chút sốt ruột, vội vàng đem thuốc lá sợi bông, duỗi tay mở ra kia chương giấy viết thư. Nhìn đến chữ viết kia một khắc, Trương Thái Ý Y bỗng nhiên sửng sốt, hiển nhiên không dự đoán được sẽ thu được như vậy một phong thư. Hơn nữa tin trung nội dung, càng là làm hắn khó có thể cự tuyệt. Sau một lúc lâu qua đi, Trương Thái Ý Y dường như suy tư gì bỗng tin, đang ở hắn suy nghĩ cặn kẽ hết sức. Một cái hơi khản khản thanh âm, từ viện ngoại chuyện tới. Lao nhân. Lao nhân. Ngước mắt vừa thấy, lại là triệu thịnh tới. Hắn như thế nào không có đi theo mục nhiệm chăn cùng đi giang nam. Trương 68 ngoại ý muốn tương phùng. Triệu hộ vệ như thế nào còn ở kinh thành. Trương thái ý kìa vội vàng đem giấy tạo thành một đoàn, tàng tới rồi phía sau. Tiếp rằng động tác quá mức rõ ràng, không có tránh được triệu thịnh hai mắt. Ta như thế nào liền không thể lưu tại kinh thành. Triệu Thịnh xem ở trong mắt, bất động thanh sắc, cũng không có nóng lỏng truy vấn trương thái y thì hề. Nhị hoàng tử điện hạ không phải đã sớm nam hạ sao? Này ta biết, Triệu Thịnh bước chân chưa đỉnh. Mắt thấy ly trương thái y thì càng ngày càng gần, liền đi nhanh đến bên người khi, bước chân biến đổi, lại là vòng tới rồi hắn phía sau. Dễ như trở bàn tay từ trong tay hắn, đoạt qua kia trương nhiết nhăn giấy viết thư. Ui! Triệu Thịnh, ngươi làm gì vậy? Nhanh lên trả lại cho ta. Che che dấu dấu. Tất có âm hưu. Triệu Thịnh đương nhiên sẽ không đem tin còn cấp Trương Thái Bì kể. Đều đã tới tay, lại không hảo hảo mở ra tới xem, như thế nào không làm thất vọng này phong thư. Nào có cái gì âm hưu, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng loạn nhung tay. Trương Thái Bì thì tuổi tắc đã cao, tự nhiên không phải Triệu Thịnh đối thủ. Đơn giản từ bỏ từ trong tay hắn đoạt lại giấy viết thư xúc động, mà là ra vẻ chấn tĩnh nhìn Triệu Thịnh. Ta khi nào nói ta muốn nhung tay, chẳng qua muốn nhìn ngươi một chút ẩn dấu cái gì mà thôi. Giọng nói rơi xuống. Triệu Thịnh đã đem kia trương giấy viết thư, ở trước mắt chậm rãi trải khai. Mặt trên rậm rạp viết mấy hành tự, không tính quá nhiều, ý giản ngón tay. Chữ viết nguy tú, nghĩ đến là xuất từ nữ tử tử tay. Ai ngờ sau khi xem xong, Triệu Thịnh ánh mắt một chút ngưng tụ, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, giống như ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Thật lâu sau mới đối Trương Thái Ý gầy hỏi, viết thư người, chính là lần trước Thế nhị hoàng tử điện hạ xem bệnh cái kia thần Y Liê. Không Xem chữ viết, hẳn là cái kia thần ý yỂ đồ đệ. Cái này đồ đệ là nữ tử. Ân. Triệu Thịnh Lực trầm xuống mặt, mới một lần nữa mở miệng, "Trương Thái ý yỂ là cái gì cái nhìn? Có đi hay là không?" Khi đó hắn, trên mặt đã không có chút nào trầm trễ, càng có rất nhiều nghiêm túc cùng nghiêm túc. Khó được nhìn đến như vậy Triệu Thịnh. Trương Thái ý, ý có chút trở tay không kịp, như thế nào Triệu Thịnh đảo khách thành chủ, thế nhưng hỏi hắn ý kiến tới. Hình như là muốn can thiệp quyết định của hắn. Triệu hộ vệ cảm thấy đâu? Lao phu là nên đi vẫn là không đi. Đi. Triệu thịnh trả lời chém đinh chặt sát, không có chút nào do dự, tựa hồ cảm thấy phó ước là đương nhiên. Kỳ thật trương thái y thì căn bản không có, cùng hoác nghiên từng có cái gì ước định. Vậy đi thôi. Khi nào? Triệu hộ vệ cũng phải đi. Trương thái y thì trừng lớn hai mắt, có chút không rõ, vì cái gì tại đây sự kiện thượng, Triệu thịnh sẽ như thế chấp nhất, còn như thế chủ động yêu cầu cùng đi trước. Cho nên hắn muốn làm gì? Không tồi, việc này rất trọng đại, ta tự nhiên muốn đi. Chính là triệu hộ vệ. Hảo, đừng nhiều lời. Trương Thái Y ghi hãy mò đi chuẩn bị một chút, chúng ta buổi chiều liền đi một chuyến cái này thiên nghiên quán. Triệu Thịnh không dung Trương Thái Y ghi hãy cự tuyệt. Tự tiện ước định hảo sau, xài bước đi ra sân. Căn bản không có cấp Trương Thái Y cơ hội phản bác. Ai? Ta nói ngươi người này, như thế nào có thể như vậy à? Lao Phu có nói muốn mang ngươi đi sao? Trương thái ý ý đối với Triệu Thịnh bóng dáng một trận ồn ào. Nhưng mà, lại không có được đến càng nhiều trả lời. Triệu Thịnh thân ảnh như gió, ngáy mắt liền biến mất ở hắn trước mắt. Không thể nề hà dưới, trương thái ý ý chỉ phải mang theo Triệu Thịnh, tự mình đi hướng thiên nghiên quán. Bà tiếng gó cửa. Trong viện vương chạch dệ từ thạch ma đứng dậy, trong lòng không khỏi kỳ quái, canh giờ này, sẽ có ai tới bái phòng. Ý dịch quán rõ ràng còn không có khai trương, hắn cùng hoắc nghiên tại đây có hay không cái gì bằng hưu Long mang đầy bụng nghi ngờ, Vương Trạch Duệ đến gần trước cửa, đem cửa gỗ chậm rãi mở ra. Lọt vào trong tầm mắt mà đến, là một trương giản mua dung nhan, lạ như thế quen thuộc. Thế nhưng là bộ nhị bên người cái kia lão nhân, mà hắn phía sau đi theo người, lại cực kỳ lạ mắt. Tuổi bất quá 30 xuất đầu, một thân dung chàng, tựa hồ trải qua chiến trường, làm người không trải qua có chút sợ hãi. Lao tiên sinh như thế nào sẽ đến? Vương Trạch Duệ hỏi chuyện chưa lạc. Phía sau đã có một tiếng cười khẽ. Phảng phất chờ sau hồi lâu. Hoắc Nghiên khuôn mặt không có một tia ngoài ý muốn, đối Trương Thái Ý ỷ đã đến, thật sự đoán trước bên trong. Trương Tiên Sinh rốt cuộc tới, ca nhưng chờ ngươi đợi đã lâu. Ngươi biết hắn một tới. Ừm. Hoắc Nghiên không có giải thích quá nhiều, đang muốn đem Trương Thái Ý ỷ lên tiến vào khi, bước chân nháy mắt dừng hình ảnh tại chỗ. Thật lớn khiến sợ, tùy theo xuất hiện ở nàng tú mỹ dung nhan phía trên. Chỉ thấy Hoắc Nghiên vươn một bàn tay, chỉ vào Trương Thái Ý phía sau người trẻ tuổi. Hạ Mồm sau một lúc lâu đều nói không nên lời một chữ. Ngươi ngươi ngươi như thế nào sẽ là ngươi? Là ngươi. Cơ hồ là cùng thời gian, người nọ cũng buột miệng tốt ra. Hiển nhiên không có dự đoán được sẽ ở cái này địa phương gặp được Hoắc Nghiên. Hai người đang ở kinh ngạc là lúc, Trương Thái Ý y sâu kín một câu, "Các ngươi nhận thức?" Hoắc Nghiên sử sốt. Nàng nên như thế nào trả lời? Thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy Triệu Thịnh. "Các ngươi nhận thức?" Vì thế nàng không đáp hỏi lại. Hơn nữa hỏi chính là cùng chương thái ý, ý tương đồng vấn đề. Nhận thức. Theo kia hai chữ nói ra, Hoắc Nghiên tâm rơi vào đáy cốc, nếu bọn họ nhận thức, kia Triệu Thịnh nhất định cũng nhận thức Mộ Nhị. Hơn nữa rất có khả năng, Mộ Nhị cũng là hắn chủ nhân. Nhưng Triệu Thịnh chỉ biết có một cái chủ nhân. Đó chính là Mục Bạch. Mộ Nhị chính là Mục Bạch. Lại hoặc là nói, nếu là Mộ Nhị là nhị hoàng tử nói, kia nhị hoàng tử chính là Mục Bạch. Triệu Tiên Sinh, ngươi còn nhớ rõ ta Hoắc Nghiên bỗng nhiên lộ ra luống đồng tiền, không lại gắt gao truy vấn, kia mang cười một câu, làm Triệu Thịnh không khỏi có chút hổ thẹn. Rốt cuộc nhiều như vậy thứ, hắn đều tưởng mở miệng cùng Mục Nhiễm chăn nói nói Hoắc Nghiên sự, nhưng mỗi một lần đều bị hắn từ bỏ. Cho nên kéo dài tới hôm nay, Mục Nhiễm chăn cũng không biết, hắn đã từng ở nông thôn có một cái thế tử. Hoắc cô nương, ngươi không có chết, may mắn tránh được một mạng, ngươi cùng ngươi chủ tử, còn biệt lai vô dạng. Triệu Thịnh tú lũ, đối Hoắc Nghiên ánh mắt có chút né tránh. Mơ hồ đoán ra bọn họ chi gian, tựa hồ có cái gì không thể cho ai biết chuyện xưa. Trương thái y thì vội vàng tiến lên, đối với hoác nghiên lệnh giọng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Ta không phải người nào, chính là tên là hoác nghiên nữ nhân mà thôi. Triệu hộ vệ. Trương thái y thì chỉ tên nói họ hô một tiếng. Muốn tử triệu thịnh trong miệng được đến trả lời. Nàng là chúng ta chủ tử một vị cố nhân, thật không nghĩ tới, cấp chủ tử chữa bệnh người, thế nhưng sẽ là nàng. Nàng. Triệu Thịnh khởi điểm còn ở đáp lại trương thái y hề, tới rồi cuối cùng, đảo như là ở lầm bầm lồ bầu. Một trận lạng yên không một tiếng động cảm khái qua đi. Hoác nghiên sắc mặt tái nhật đi xuống, Triệu Thịnh nói, không thể nghi ngờ đã chứng minh rồi nàng nhớ nhung suy nghĩ. Trận này gặp mặt, liền tính vào giờ phút này kết thúc, cũng không có gì tiết đối. Bởi vì nàng muốn đáp án, không cần lại đi xác nhận. Triệu Thịnh đã rõ ràng cho ra tới. Chính là Hoác nghiên không rõ. Nếu mộ nhị chính là mục bạch, Nếu mục bạch chính là nhị hoàng tử, vì cái gì hắn muốn lần lượt đối nàng làm như không thấy. Vì cái gì cũng không đi tìm nàng. Hắn chẳng lẽ quên nàng sao? Ta cũng không nghĩ tới, mục bạch thân phận, thế nhưng sẽ là nhị hoàng tử mục nhiễm chăn. Lớn mật. Thế nhưng tại đây công nhiên thẳng hô nhị hoàng tử tên húy. Trương thái ý khi hãy vẻ mặt nghiêm khắc, hoàn toàn đã không có tử trước hiền hòa. Ở hắn biết được hoác nghiên nhận thức mục nhiễm chăn kia một khắc, khết thể liền bắt đầu đã xảy ra thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trương 69 Chuyện Cũ Phiên Muộn Trương Thái Y Yể Triệu Thịnh nhàn nhạt xua tay, ở Trương Thái Y Yể đang muốn giận khởi là lúc. Đem hắn ngăn ở phía sau, một mình mặt hướng hoác nghiên, kia thần sắc còn có vài phần hổ thẹn. Hoác cô nương, kỳ thật mấy ngày nay, ta vẫn luôn đều ở tìm ngươi. Chỉ là vẫn luôn đều phải vô tin tức, kéo dài tới hôm nay, thật sự ngượng ngùng. Ai cũng chưa nghĩ đến. Thân là đeo đao hộ vệ Triệu Thịnh thế nhưng sẽ đối một giới bình dân như thế lễ trọng. Liên Hoắc Nghiên chính mình đều vạn phần kinh ngạc. Triệu, các ngươi nhận thức. Tính trạng một bên Vương Trạch Duệ, rốt cuộc nhịn không được, đem Hoắc Nghiên nói dứt khoát đánh gãy. Giống như không xa lại bị chẳng hay biết gì. Hoắc Nghiên thấy hắn thần sắc kiên định, tự biết tiếp tục làm lơ không phải tốt nhất lựa chọn. Chỉ phải nhẹ nhàng cắn môi, hồi lâu mới nói, "Không tồi, chúng ta đích xác nhận thức." Bất quá trong đó sâu xa một chốc một lát nói không rõ. Triệu Thịnh cũng hoàn toàn không tưởng vào lúc này, đem sự tình ở bọn họ trước mặt mở ra. Rốt cuộc trong đó quá nhiều khúc chiết, nếu làm hắn tới giải thích, tựa hồ có chút không quá thích hợp. Hắn thậm chí chưa từng, đem qua đi đã phát sinh sự, tất cả đều nói cho Mục Nhiễm Chân. Vẫn là chờ đến Mục Nhiễm Chân trở về, chủ động đi thẳng thắn hết thảy. Sau đó từ Mục Nhiễm Chân tới quyết định. Hoặc nghiền đến toại cùng là đi là lưu. Cho nên Triệu Thịnh quyết tâm đã định, tuyệt không ở ngay lúc này nhiều lời một chữ. Có cái gì vẫn là chờ đến chúng ta chủ tử trở về rồi nói sau. Triệu Thịnh lời nói vừa nói ra, Trương Thái Ý ỉa liền nhíu mày, tới tới lui lui nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhưng cũng đoán được Triệu Thịnh tâm tư. Hiện giờ truy vẫn không phải sáng suốt cử chỉ, bởi vì Triệu Thịnh căn bản không có quyền lợi, tới quyết định cáo không nói cho bọn họ cho tướng. Trương Thái Ý nhìn ra tới, việc này cùng mục nhiễm chân quan hệ trọng đại, cho nên mới sẽ chỉ tự không để cập tới. Ngược lại chuyện vừa truyền. Đối với Hoắc Nghiên lạnh lùng hỏi, Vậy ngươi tin theo như lời, chúng ta chủ tự động rất có khả năng bệnh biến, là thật hay giả? Nguyên lai like hắn tới nguyên nhân là Hoắc Nghiên ở tin trung uy hiếp. Đương nhiên là giả. Hoắc Nghiên bất động thanh sắc, đối Trương Thái Y yể lạnh lẽo, chút nào không bỏ ở trong mắt. Kia khó có thể miêu tả trấn định, lâu dài nuấn ná ở thần sắc của nàng chi gian. Cái này làm cho Trương Thái Y yể vô kế khả thi, chỉ có thể tức giận đến trừng lớn hai mắt, đối Hoắc Nghiên trợn mắt giận nhìn, nhưng cũng gần chỉ là căm tức nhìn mà thôi. Ngươi, nói cách khác, nếu muốn thấy các ngươi chủ tử một mặt, chính là so lên trời còn khó. Chuyện này, các ngươi cũng đừng trách ta lừa gạt. Ta thật sự là không có cách nào. Hoa Nghiên mặt lộ vẻ khó xử. Kia nhu nhược đáng thương thần thái, làm Trương Thái Ý ý hận phẫn nộ tùy theo tiêu tán. Lại như thế nào sinh khí, nhìn đến nàng thủy mắt sau, sẽ không bao giờ nữa có thể trách cứ nửa phần. Ngươi vì cái gì muốn gặp chúng ta chủ tử? Từ kia lúc sau, vẫn luôn trầm mặc Triệu Thịnh, hơi hơi chớp mắt. Nhìn nhìn, cố chấp mà quật cường Hoắc Nghiên. Trong lòng âm thầm cảm khái, nguyên lai nàng đã tìm mục nhiễm chăn lâu như vậy. Xem ra mấy ngày nay, nàng nhất định quá đến cực kỳ vất vả. Ta chỉ là muốn biết một sự kiện, chuyện này không cần các ngươi chủ tử, các ngươi chính mình trả lời đều có thể. Chuyện gì? Trương Thái Ý hơi cảnh giác. Một khi đề cập đến mục nhiễm chăn, hắn liền cảm thấy nơi trốn đều có âm u. Các ngươi chủ tử mộ nhị, có phải hay không chính là đương kim nhị hoàng tử? Hoác nghiên mở miệng không e rè, nhất châm kiến huyết, thậm chí đều không có một tiêu tạm dừng, liền đem mục nhiễm chăn thân phận vạch trần mà ra. Trong nháy mắt kia, Trương Thái Y thì tại chỗ sừng sốt, kinh dị từ hắn đôi mắt nhoáng lên tức quá. Thật lâu thật lâu, liền ở tất cả mọi người cho rằng, Trương Thái Y thì sẽ không trả lời thời điểm, thế nhưng nghe được hắn nhẹ nhàng một tiếng, ơn. Quả thực như thế. Tiếp theo nháy mắt, Hoác nghiên đột nhiên xoay người, đối với Triệu Thịnh lại hỏi. Đương Kim Nhị Hoàng Tử. Có phải hay không chính là mục bạch? Nàng giống như thay đổi cái vấn đề, lại hình như là cùng cái vấn đề. Triệu Thịnh sắc mặt vài phần tái nhợt, xuất hiện cùng trương thái ý ỳ đồng dạng chần chờ. Nhưng hắn cũng làm ra cùng trương thái ý ỳ đồng dạng trả lời, "Ừ." "A." Theo sau truyền đến một tiếng cười khẽ, Hoắc Nghiên nhàn nhạt xoay người, tựa hồ không nghĩ lại nhiều mở miệng tìm hỏi. Kia trong tiếng cười, bí mật mang theo như có như không trào phúng cùng bí thương. Có lẽ chỉ có Triệu Thịnh mới có thể biết Nàng châm trọc là bởi vì cái gì, nàng bi thương lại là vì cái gì. Nhưng hắn cái gì đều không thể nói, ít nhất hiện tại không thể. Nếu không có việc gì, kia triệu hộ vệ cùng vị này trương thai ý ý, vẫn là đi về trước đi. Chúng ta thiên nghiên quán hiện tại còn không có khai trường, nếu là về sau có yêu cầu, lại đến xem bệnh đi. Này lệnh đuổi khách hạ đến quá mức đột nhiên. Như thế nào vốn dĩ kính như khách quý hai người, ngáy mắt liền biến thành hoác nghiên nhất không nghĩ thấy người. Hai người hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chút cái gì. Không thể nghi ngờ, vừa rồi phát sinh những cái đó sự, đối hoác nghiên có vi diệu thương tổn. Nàng mặc dù không nói, cũng có thể từ môi tiếng nói cử động trông được ra mảy may. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi trước rời đi. Triệu Thịnh không nghĩ quá mức khó xử, đang muốn lôi kéo trương thái ý để rời đi. Bước chân mới đến trước cửa, đồng nhiên xoay người, lại đối với hoác nghiên bóng răng nói, hoác cô nương tạm thời đừng nóng nảy, chờ điện hạ một hồi tới. Ta liền sẽ hướng Bệ Hạ đình cầu. Các ngươi nhất định hội kiến một mặt. Ai ngờ đến, hiện giờ thấy nàng, còn cần Triệu Thịnh đình cầu. Mục Bạch làm sao vậy? Vì cái gì ngắn ngủn mấy ngày sau, hắn cùng nàng thế nhưng trở nên như thế mới lạ. Thậm chí ở Mục Bạch tiến đến xem bệnh thời điểm, không chỉ có che đậy dung nhan, còn làm bộ cùng Hoắc Nghiên xưa nay không quen biết. Hai người chi gian, càng là tôn trọng nhau như khách, đối nàng không có chút nào quyến luyến. Nay vẫn là nàng nhận thức cái kia Mục Bạch sao? Đa tạ Cơ hồ cực không tình nguyện, thứ trong miệng thốt ra này hai chữ. Hoắc Nghiên trong thanh âm ấm áp thuần vô, chỉ có làm nhân tâm hàn lạnh nhạt. Nang cái gì đều không nghĩ nói, cũng không muốn lại tiếp tục suy đoán. Hết thảy đều chỉ có thể chờ đến Mục Nhiễm chăn trở về. Lại hảo hảo hỏi rõ ràng, chỉnh chuyện ngôn ngôn. Có lẽ hắn là có cái gì lý do khó nói, mới không thể không giả bộ không quen biết nàng biểu hiện giả dối. Có lẽ là bởi vì những cái đó sát thủ nhóm, còn mai phục tại khắp nơi, cho nên Mục Bạch vì bảo hộ nàng mới. Vô số hỗn loạn ý niệm từ Hoắc Nghiên trong đầu xuyên qua mà qua. Đáng tiếc nàng tìm không thấy một cái có thể nói phục nàng chính mình lấy cớ. Sở hữu suy đoán đều là không biết. Chúng ta đây liền đi trước. Trận chiến đến dần dần đi xa tiếng bước chân. Dây lát chi gian, toàn bộ trong đại viện trở về lúc ban đầu yên lặng. Liên gió nhẹ phất lộng lá rụng thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Hoắc cô nương, tuy rằng không nói thêm gì, nhưng từ bọn họ đối thoại chung Vương Trạch Duệ mơ hồ đã biết sự tình mọn mọn. Xem ra Hoắc Nghiên người muốn tìm, chính là cái này Mộ Nhị, mà Mộ Nhị chính là Đường Kim Nhị hoàng tử. Chỉ là bọn hắn chi gian thân phận cách xa, không biết sau này Hoắc Nghiên muốn như thế nào ứng đối. Ta có chút mệt mỏi, nếu là không có việc gì, liền về trước phòng nghỉ ngơi." Hoắc Nghiên cảm xúc hạ xuống. Tựa hồ mỗi một lần cùng Vương Trạch Duệ nói lên chuyện này, đều sẽ làm nàng dị thường buồn khổ. Cho nên hắn tha rằng cho mặc, đem chính mình hoang mang đè ở đáy lòng. Hảo, kêu hoác cô nương hảo hảo nghỉ ngơi, có cái gì ngày mai lại nói. Ấn. Dứt lời. Hoác nghiên không chút do dự, bước nhanh đi hướng chính mình chắc phòng. Ai ngờ ở cuối cùng kêu một khắc. Lâu chạm tại chỗ vương chạch duệ, đông nhiên mở miệng một câu, hoác cô nương, hết thể đều sẽ quá khứ. Kêu lời nói không biết đại biểu cho cái gì, lại làm hoác nghiên thân hình hơi trệ. Nàng cuối cùng không có nói nữa. Chương bảy mươi chờ đợi luôn là xa xa không hẹn. Chờ đợi luôn là xa xa không hẹn. Mục Nhiễm chăn hồi trình tin tức, vẫn luôn đều không có truyền đến. Mỗi ngày hoàng hôn, Hoắc Nghiên tổng hội đi trước phố xá Sâm Ướt, khắp nơi hỏi thăm về nhị hoàng tử hết thảy. Đáng tiếc, ngày qua ngày, nàng bắt đầu dần dần mất đi kiên nhẫn, mỗi lần ngôn ngữ đều mang theo khó có thể che giấu nỗi nóng. Mà bọn họ Thiên Nghiên quán, chung quy liền phải khai trương. Ngay này trình một kéo lại kéo, bởi vì đủ loại nguyên nhân kéo dài thời hạn. Lại là hơn phân nửa tháng đi qua. Vương Trạch Duệ không vội không táo cũng chưa bao giờ bất quá Hoắc Nghiên, thậm chí còn cố ý thuận thừa nàng ý tứ. Hắn cũng đang đợi, chờ Hoắc Nghiên trọng nhặt tâm tình, biến trở về từ trước cái kia rộng rãi rộng rãi nàng. Rốt cuộc hiện tại Hoắc Nghiên ngày ngày đều thất thần, liền tính Thiên Nghiên quán khai, cũng không thấy đến có tâm tư kinh doanh. Sau lại, Hoắc Nghiên có một lần đi phố xá Sâm Bắc khi, đột nhiên thiên hạ mưa to. Nước mưa gột rửa kinh đô mỗi một tấc thổ địa. Vương Trạch Duệ chạy đến đưa dù khi, thế nhưng nhìn đến như vậy làm người khiếp sợ một màn. Sa Sa đứng Hoắc Nghiên không có bung dù, độc thân ở trong mưa to, ngơ ngẩn nhìn phía trước người nào. Ma nàng kia chỉ tinh tế trắng nõn thay, không biết vì sao, vẫn luôn dừng hình ảnh ở giữa không trung. Giống như quên thu hồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nàng sẽ lộ ra nải phúc biểu tình? Đang lúc Vương trạch duyệt trong lòng kinh ngạc thời điểm, lúc này mới nhìn đến, màn mưa bên trong xuất hiện kia giá hắc đỉnh xe ngựa. Đó là ai xe ngựa? Hoắc Nghiên ánh mắt chưa bao giờ rời đi quá kia giá xe ngựa. Mặc dù xe ngựa càng lúc càng xa, nháy mắt biến mất ở trường nhai chỗ rẽ. Hoắc Cô Nương, Vương Trạch Duệ lặng yên đến gần, thở nhẹ một tiếng. Kia nhìn như kiên cường thân ảnh, như vậy khẽ run lên, thế nhưng ngã xuống phiến đá xanh thượng. Nang kia tuyết trắng váy dài, lây dính muôn vàn bụi tí. Hoắc Nghiên chính mình lại phảng phất giống như không biết. Nguyên lai nàng cũng tới rồi cực hạ, liền như đã rách nát bình hoa. Tuy rằng còn có thể đứng thẳng, nhưng bất luận là ai nhẹ nhàng một chạm vào, đều sẽ vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Yếu ớt đến bất kham một kích Làm sao vậy Hoác cô nương Phát sinh chuyện gì Vương Trạch Duệ chưa bao giờ gặp qua như vậy Hoác Nghiên Như vậy mất hồn mất vĩ ớ Như vậy trật vật bất kham Nhưng là hắn tìm hỏi cũng không có được đến đáp lại Hoác Nghiên ánh mắt dại ra Vẫn là đối với xe ngựa phương hướng Mà xe ngựa sớm đã không thấy tung tích Chỉ dư đầy đất hốn đồn vết bánh xe Lại nhanh chóng bị nước mưa cỏ rửa mà đi Hoác cô nương Ngươi không có gì sự đi Cũng không biết vì bao nhiêu lần sau, Hoác Nhiên mới chậm dãi xoay chuyển cái chán, chỉ là động tác cứng đờ. Giống như đã đánh mất ý thức con dối, có thể nhậm người bài bố. Thật lâu, nàng miễn cưỡng thấy rõ trước mắt gương mặt này. Từ trên trời ráng xuống nước mưa, cũng bị vương chạch rệ ô che mưa che đi. Chính hắn lại bại lộ ở mưa to chung, toàn thân đều bị xối, lại không có một kia câu hán hận. Rõ ràng không cần như vậy. Hoác Nhiên lúc này mới có chút phản ứng, chỉ là túi đầu không nói. Tiệp Ti không dễ phát hiện cô đơn cùng bình thường, một lần nữa chiếm cứ nàng tiểu nhu khuôn mặt. Vương Tiến Sinh, thật lâu sau qua đi. Từ nàng trong miệng nói ra ba chữ, không có độ ấm, giống như này đầy trời mưa to bình đạm. Ta ở. Chúng ta trở về đi. Vương Trạch Duệ không thể tưởng được, nàng nói đệ nghị câu nói, lại là phải về nhà. Mắt khác cái gì đều không có lại nói, cũng không nghĩ giải thích. Càng sẽ không ở chính mình yếu ớt thời điểm, hướng người khác tìm kiếm an ủi. Nàng yêu cầu chính là một mình chữa thương. "Hảo." Vương Trạch Duệ đem Hoắc Nghiên từ trên mặt đất đỡ lên. Hai người chống một phen dây phiến, chậm rãi đi ở tiêu điều trường nhai phía trên. Bởi vì mưa to cho nên người đi đường ít rồi. Nhưng mà, ở kia dáng nên ngang mà đi trong xe ngựa, lại có người hơi hơi nhíu mày, không biết kia căng chặt khóe miệng hạ, đến tụt cùng cất giấu nhiều ít, không muốn người biết cảm xúc. Trầm mặc hồi lâu, người nọ bỗng nhiên đối bên người người hỏi, "Vừa rồi cái kia nữ tử có phải hay không lần trước ở thần y li ở chỗ đó nhìn thấy người. Lời này làm Triệu Thịnh hơi hơi kinh ngạc. Rốt cuộc hắn lúc ấy cũng không có đi theo Mộc Nhiễm Chân đi trước. Hiện giờ hỏi như vậy, nhưng thật ra thật không hiểu như thế nào trả lời. Tựa hồ cũng ý thức được điểm này, Mộc Nhiễm Chân không có tiếp tục. Nhưng Triệu Thịnh lại thiếu kiên nhẫn, nhớ tới mới vừa rồi phát sinh sự, không khỏi có chút vì Hoắc Nghiên đau lòng. Nghị hoàng tử điện hạ, vừa rồi nàng kia giống như có chuyện muốn nói, vì sao ngươi không nghe nàng nói xong? Mục Nhiễm chăn nhắm hai mắt, không biết là ở nghỉ ngơi, vẫn là nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là thân sắc chi gian đương nhiên, tựa hồ đối vừa rồi cùng Hoắc Nghiên tương ngộ, hoàn toàn không bỏ trong lòng. Hắn không thèm để ý. Chính mình hành động, đến tột cùng sẽ đối Hoắc Nghiên tạo thành như thế nào thương tổn? Không phải rơi xuống mưa to sao? Nếu là dừng xe nói, Lam nàng đứng ở bên ngoài gặp mưa, chi bằng đi về trước. Chẳng lẽ nói, Mục Nhiễm chăn sở dĩ cự tuyệt, là bởi vì sợ Hoắc Nghiên gặp mưa? Triệu Thịnh cảm thấy cái này lý do quá mức gượng ép. Nếu thật là như thế, nhị hoàng tử làm nàng lên xe, không phải sối không đến bút sao? Sao có thể làm nàng lên xe? Mục Nhiễm chăn lời nói chuẩn xác, thế nhưng không có cảm thấy chính mình nói chung ngầm có ý nghịch biện. Vì cái gì? Điện hạ nếu là không muốn, làm sao khổ muốn tìm chút lý do? Triệu Thịnh nhịn không được nói thầm. Rốt cuộc Mục Nhiễm chăn hôm nay mới hồi kinh, lại không khéo ở đầu đường gặp Hoắc Nghiên. Từ cửa sổ xe nhìn thấy Mộc Nhiễm chắn sườn mặt sau, Hoắc Nghiên không màng tất cả ngăn cản xe giá. Lại không nghĩ, Mộc Nhiễm chăn mày nhăn lại, đối với xa phu thấp giọng trách cứ. Vì thế kia xe ngựa không còn có ngừng lại, hướng tới lúc ban đầu phương hướng bay nhanh mà đi. Căn bản không có vì Hoắc Nghiên dừng lại một khắc. Mộc Nhiễm chăn lựa chọn không chút do dự, thậm chí liền mắt đều không có chớp quá một lần. Hắn không thèm để ý Hoắc Nghiên. Mặc dù xe ngựa lúc đi, suýt nữa đem Hoắc Nghiên kia nhỏ xinh thân mình đụng vào trên mặt đất. Hắn cũng chưa từng có một lát hổ thẹn. Biểu tình trước sau như một sâu không lường được. Nay đều không phải là là lý do." Mục Nhiễm chăn nhàn nhạt nói, vẫn chưa bởi vì Triệu Thịnh nói mà sinh khí. Nói xong, hắn chậm rãi đẩy ra màn xe, không biết nhìn nhìn ngoài cửa sổ nơi nào. Kia trong ánh mắt lại mang theo lạnh lạnh sắc khí. Sao lại thế này? Triệu Thịnh lực cảm kỳ quái, vừa muốn túi người về phía trước, tìm tòi đến to cùng. Mục Nhiễm chăn đột nhiên buông xuống mảnh Cô ấy không cho Triệu Thịnh nhìn đến bên ngoài tình cảnh. "Triệu Thịnh, ngươi lần này rốt cuộc có chuyện gì muốn nói cho bổn cung?" "Điện hạ, kỳ thật có một việc, thuộc hạ tưởng nói thật lâu, nhưng vẫn luôn đều không có thích hợp cơ hội, cho nên kéo dài tới hiện tại. Chuyện này liền cùng vừa rồi nữ tử có quan hệ." "Nga?" Giọng nói rơi xuống, Mục Nhiễm chân cặp kia thâm thủy mắt đào hoa hướng lên trên nhẹ nhàng giơ lên. Hắn khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một mạt nhợt nhạt ý cười. "Là cái dạng này?" Liên ở Triệu Thịnh ở trong xe ngựa thấp giọng trình bày khi, ngoài xe trưởng nhai chỗ rẽ, mấy cái mồ đen thân ảnh lẫn nhau dán sen, vẫn luôn theo đuôi ở mục nhiễm chắn xe ngựa lúc sau. Tứ này chiếc xe xử nhập kinh thành kia một khắc, bọn họ liền lặng yên xuất hiện. Thật rõ ràng, những người này lai lịch không rõ, là đang âm thầm giám thị mục nhiễm chắn. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Nữ nhân kia là ai? Các ngươi thấy rõ sao? Đứng ở trước nhất Hắc Ilya nhân khẩu khí không tốt, đối mặt sau mọi người thấp giọng hỏi đi. Không có thấy rõ, hình như là cái nào vào trong ngực, bất quá bị mục nhiễm chăn cự tuyệt. Thật là bị cự tuyệt, người như vậy muốn nhiều ít có bao nhiêu, nữ nhân sao? Cái này liền không cần hồi báo thừa tướng đại nhân đi. Ai biết? Người nọ nói xong, hắc y ghi hẻ nhân một chân đá tới, đem hắn đá đến trên mặt đất. Trưng 71 mộ vũ tầm tã. Hôn trướng, ai làm người tại như vậy nhiều người trước mặt để thừa tướng tên. Kêu hắc y ghi hẻ nhân mặt tức giận khí, âm lệ thần sắc làm mọi người hít hà một hơi. Ý thức được chính mình phạm sai, Lâm lúc sau. Trên mặt đất người vội vàng quỳ gối hắn trước mắt, không ngừng thấp giọng xin tha. Nguyên lai những người này đều là thừa tướng người. Là. Đều là thuộc hạ sai, thỉnh thủ lĩnh đại nhân tha mạng. Thuộc hạ tuyệt không sẽ lại có lần sau. Ngươi thật là không nghĩ muốn đầu của ngươi, nếu là lời này bị mục nhiễm chân những người đó nghe được, vậy ngươi cho dù chết 100 lần đều không đủ vi tích. Là. Thuộc hạ nhất định sẽ không lại nói. Thừa tướng đối mục nhiễm chân hành tung cực kỳ chú ý thậm chí không tiếc như thế trắng trợn táo bạo theo dõi Giang thị. Có lẽ, vừa rồi Mục Nhiễm Chân chính là phát hiện bọn họ, mới có thể cố ý ở trường nhai thượng cự tuyệt Hoắc Nghiên. Nói đến cùng cũng là vì an toàn của nàng suy nghĩ, nếu không sẽ không như thế lạnh nhạt không cho mặt mũi. Chính là này hết thảy Hoắc Nghiên không biết, Triệu Thịnh cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mục Nhiễm Chân không giải thích, bọn họ liền chỉ có thể đối hắn lặp đi lặp lại nhiều lần hiểu lầm. Cho nên trở lại Thiên Nghiên quán Hoắc Nghiên, trong lòng vạn phần bí thường một mình một người về tới chắp phòng. Ma Vương Trạch Duệ nhìn theo nàng rời đi bóng dáng. Mắt thấy kia phiến cửa gỗ, ở trước mắt trầm dãi hờ bế, chỉ còn lại chỉ có lạnh băng nước mưa từ thiên rào rạt rơi xuống. Hắn rõ ràng có như vậy nghĩ nhiều lời nói, đến cuối cùng thế nhưng cái gì cũng chưa nói ra. Xem nàng như thế thương tâm, hắn lại vô năng vô lực. Trong nháy mắt kia, Vương Trạch Duệ cảm thấy chính mình vô năng, cùng với so Hoắc Nghiên còn muốn khắc sâu đau lòng. Từ tiến vào phòng kia một khắc, Trên mặt nàng gượng ép tươi cười, tất cả lui tán, lưu lại chỉ có vô cùng vô tận bi thương. Vì cái gì? Người nọ rõ ràng chính là mục bạch, vì cái gì hắn thấy được nàng, vẫn là đối nàng làm như không thấy. Thậm chí còn làm xa phu lập tức rổi ngựa rời đi, không cho nàng bất luận cái gì cơ hội. Nàng bất quá là tưởng nói với hắn nói mấy câu mà thôi. Người này tuyệt đối là mục bạch, không có sai, nàng nhận thức hắn mặt. Bất luận cái gì một loại biểu tình mặt đều nhận thức. Hoặc nghiên tưởng không rõ. Nhưng mà Thiên Nghiên quán khai quán Nhật tử, lại vẫn là không thể ngăn cản đã đến. Kia một ngày sáng sớm, mưa to còn ở quần quần không ngừng rơi xuống. Vẫn chưa có chuyển tiểu nhân dấu hiệu. Đứng ở phía trước cửa sổ mục nhiễm trăn, như suy tư gì nhìn từ trên trời giáng xuống nước mưa, suy nghĩ xuất thần hết sức. Phía sau đột nhiên truyền đến Triệu Thịnh hỏi rõ, "Điện hạ, ngài thật sự không đi sao? Nghe nói Thiên Nghiên quán hôm nay khai quán, muốn hay không đi xem?" Này đã là Triệu Thịnh lần thứ 3 truy vấn. Nhưng trước hai lần mục nhiễm chân đều không có đáp lại, tựa như không có nghe thấy giống nhau. Thẳng đến lần thứ 3, hắn tài lược có bất mãn nhíu mày, tựa hồ đối Triệu Thỉnh không chê phiền lui hỏi chuyện, cực kỳ không kiên nhẫn. "Đừng nói nữa." "Thật sao?" Giọng nói rơi xuống. Mục nhiễm chân xoay người đi ra thư phòng, kia hạt tay áo bị phong vén lên biên giác, mang theo lại là mục nhiễm chân quyết tuyệt cùng lạnh nhạt. Hắn thật sự quên mất hết thảy. Cũng đối Hoắc Nghiên không có bất luận cái gì lưu luyến. Hồi tưởng khởi lúc ấy ở Hoắc gia trong thôn, Mục Nghiễm chăn đối Hoắc Nghiên tình ý chân thành. Cùng hiện tại hắn hình thành tiên minh đối lập, thương thương như vậy mới nhất đả thương người. Thời gian như bóng cầu qua khe cửa. Đảo mắt liền tới rồi ngày mộ bốn hợp, khói mù bao trùm không trùng, vẫn là mưa to không ngừng. Nhưng là vẫn luôn ngồi trên trước bàn Mục Nghiễm chăn, rốt cuộc nhịn không được nước mắt, nhìn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Rốt cuộc, hắn đứng lên, trong tay sách cổ chậm rãi đặt ở trên bàn. Tiệp đi chân chờ, Gần chỉ xuất hiện một khắc, ngắn ngủn một khắc, liền bị kiên định thay thế được. Trong phút chốc, Mộc Nhiễm chăn hạ quyết tâm. Triệu Thịnh, một tiếng kêu gọi. Triệu Thịnh mới ngoại không rõ nguyên do đi đến. "Đúng vậy, ngươi hôm qua cùng bổn cung nói, có phải hay không thật sự? Vẫn là, chỉ là ngươi bịa đặt chuyện xưa." Không nghĩ tới Mộc Nhiễm chăn trong lòng là không tin. Hắn còn tưởng rằng ngay lúc đó Trương Mặc kỳ thật liền đại biểu cho Mộc Nhiễm chăn đã tiếp nhận rồi sự thật. Nguyên Lai hắn cũng không có tin tưởng Triệu Thịnh lời nói. Về hắn mất trí nhớ khi cùng Hoắc Nghiên ở Hoắc gia thôn phát sinh hết thảy. Đối với Mục Nhiễm chăn đều là một đoạn xa lạ mà xa xôi chuyện xưa. Cái gọi là chuyện xưa, phần lớn là từ người bố trí ra tới. Điện hạ, nếu Triệu Thịnh hôm qua lời nói có một câu lời nói dối, hiện tại liền dùng thanh kiếm này ở điện hạ trước mặt lấy chết tạ tội. Triệu Thịnh lòng đầy căm phẫn, giống như đối Mục Nhiễm chăn nghi ngờ phá lệ tức giận. Cái này nhị hoàng tử điện hạ Quả nhiên vẫn là trước sau như một sâu không lường được. Ở trong lòng hắn kỳ thật hai đều không thể tin nhiệm. Nếu thật sự như ngươi theo như lời, kia vì cái gì bổn cung một chút đều không nhớ rõ? Về nữ nhân kia hết thảy. Mục Nhiễm chăn thần sắc hoảng hốt, không biết là đối ai nói. Sau một lúc lâu qua đi, mới thấp giọng tự nói, chỉ là cảm giác có chút quen thuộc, nhưng Trung Quy vẫn là nghĩ không ra. Chỉ là cảm giác có chút quen thuộc. Gần như thế. Thuật Hạ cảm thấy, điện hạ liền tính là thật sự quên mất nàng cũng muốn tự mình đi nói rõ ràng tương đối hảo. Nếu không, điện hạ ngay cả một nữ nhân đều so ra kém, liền thẳng thắn dũng khí đều không có. Triệu Thịnh không sợ chọc giận Mục Nghiễm Chân, mở miệng không chút khách khí, như là áp lực hồi lâu cảm xúc, vào giờ phút này bùng nổ. Mục Nghiễm Chân cũng là kinh ngạc, nhiều năm trước tới nay, Triệu Thịnh vẫn luôn đối hắn cùng kính có thêm. Như thế nào vì kẻ hèn một nữ nhân, lại dám cùng hắn trí khí đấu võ mồm lên? Cái gì kêu liền thẳng thắn dũng khí đều không có thuộc hạ không biết vì cái gì, nhị hoàng tử luôn là đang trốn tránh, trốn tránh cùng nàng chính diện tương đối, rốt cuộc là vì cái gì? Câm miệng. Mục Nhiễm chăn biểu tình dần dần lạnh thấu xương lên. Rốt cuộc đương kim trên đời, cực nhỏ có người dám đối hắn như thế vô lễ. Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi sợ sao? Sợ sao? Những lời này thế nhưng làm Mục Nhiễm chăn nháy mắt thất thần, chỉ thấy hắn thần sắc qué dị nước mắt, nhìn thoáng qua Triệu Thịnh. Có ý tứ gì? Nếu không phải sợ, liền đi gặp nàng đi đem nói rõ ràng. Ngươi ở mệnh lệnh bổn cung. Mục Nhiễm chăn trong ánh mắt đã có hơi thở nguy hiểm kích động. Nay thuyết minh hắn kiên nhẫn đang ở dần dần mất đi. Thuộc hạ chỉ là không nghĩ một ngày kia, nhị hoàng tử điện hạ sẽ hối hận. Yên tĩnh. Từ từ không hẹn yên tĩnh qua đi. Mục Nhiễm chăn đột nhiên thở dài, không biết đối cái gì cảm thấy bất đắc dĩ, lại rốt cuộc có điều thỏa hiệp. Đi thôi. Điện hạ quyết định muốn đi sao? Không phải Thiên Nghiên quán khai trương sao? Đi xem đến tụt cùng là cái cái gì tình hình. Là, Triệu Thịnh vui mừng ra mặt, không trải qua vì Hoác Nghiên cảm thấy vui vẻ lên. Nàng chờ đợi nhiều ngày, cuối cùng có rồi kết quả. Nhưng kết quả này lại không bằng người ý. Hoác Nghiên trăm triệu không nghĩ tới, sẽ sắp tới đem bế quán là lúc, nhìn đến kia tập tơ vàng độ biên hắc ý đi hề. Đương mục nhiễm chăn xuất hiện ở thiên nghiên quán kia một khắc. Còn không có rời đi đám người, toàn bộ dừng lại bước chân, đối với mục nhiễm chăn cao quý thân phận chỉ chỉ trò trò. Đồn đại vơ vẩn, như mang mọc sau mưa không thể ức chế xông ra. Hoắc Nghiên nhíu mày, lẳng lặng chống thân thể, nhìn hắn chậm rãi đi tới bước chân. Hắn như thế nào sẽ đến? Hắn vì cái gì mà tới? Trong đầu không trải qua hồi tưởng khởi trong mưa kia một màn, một cổ truy tâm đến xương đau ý, từ Hoắc Nghiên ngực lan tràn mà khai. Nàng cương tự trấn định, nhìn rừng bước trước người mục nhiễm trăn, vẫn là kia tuấn mỹ mặt mày, vẫn là kia sâu thẳm đồng mắt. Bất đồng chính là hắn tươi cười đã không có ôn nhu, đã lâu không thấy. Chương 72 đi thẳng vào vấn đề. Đã lâu không thấy. Câu này không thể hiểu được mờ màn, không khỏi làm Hoắc Nghiên trong cơn giận dữ. Một cổ lạnh lẽo từ nàng đấy lòng chậm rãi tỏa khắp mở ra. Ngắn ngủn một ngày không thấy, hắn vẫn là trước sau như một lạnh nhạt, bốn cái đơn giản tự lại ở Hoắc Nghiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng cũng không phải là vì nãy bốn chữ mà chờ đợi. Như vậy mưa lớn, như vậy lanh khuôn mặt, rõ ràng trước mắt. Cho nên, Mộc Nhiễm chăn hôm nay vì cái gì sẽ đến? Hoắc Nghiên cố nén bi phẫn, dùng sức nhìn chằm chằm Mộc Nhiễm chân hai tròng mắt, quật cường không djen một tiếng. "Ngươi tưởng cùng ta nói chính là này đó sao?" Nàng cười hỏi. Mặc dù kia cười có chút quá mức gượng ép, nhưng nàng vẫn không muốn làm chính mình thoạt nhìn quá mức thê thảm. Liên Tính là bị vứt bỏ, cũng muốn ngẩng đầu đỡ ngực, cùng Mộc Nhiễm chăn nói một tiếng tái kiến. "Nghe nói hôm nay Thiên Nghiên quán khai trương, cho nên lại đây nhìn xem, trừ bỏ những lời này, còn có thể nói cái gì? Chúc mừng Hoắc lão bản." vẫn là câu chúc hoắc lão bản tiền vô như nước. Không biết vì sao, Mục Nhiễm chăn mở miệng hơi mang trầm trọc. Rõ ràng tới đây phía trước, hắn đều không phải là như thế tính toán, càng không nghĩ tới chính mình lời nói sẽ trở nên như vậy tranh chua. Chỉ là nhìn đến Hoắc Nghiên trên mặt kia cổ quật cường lúc sau, vô danh lửa giận ở hắn ngực chậm rãi đang khởi. Không hề nguyên do, đơn giản tức giận mà thôi. Nếu tưởng tiền vô như nước, nhị hoàng tử điện hạ có phải hay không hẳn là nhiều giúp đỡ điểm. Trước công chúng, Hoắc Nghiên đối mục Nhiễm Chân thẳng hô tên họ, không e dè. Mãi mà khi đó đã đến buổi tối, lưu tại Thiên Nghiên trong quán người ít gọi không có mấy, chỉ có Hoắc Nghiên Vương Trạch Duệ, còn có một ít sắp rời đi khách nhân. Không biết bọn họ có hay không nghe được lời này, nhưng đi theo mục Nhiễm Chân phía sau Triệu Thịnh, vội vàng tiến lên đem những người đó xua đuổi ra Thiên Nghiên quán, không có lưu lại một. Mục Nhiễm Chân nhanh chóng thu hồi, nhưng ở Hoắc Nghiên trên mặt trầm mắt, lập tức đi qua nàng bên cạnh. Phạm Phát trải qua chỉ là kinh thành trên đường phố, tùy ý một nhà may và cửa hàng nữ lão bản, thậm chí chỉ là từ nơi khác chằng chọc đến kinh thành xa lạ du khách. Hắn tức giận tiệm trưởng, dù chưa nói thẳng trách cứ, nhưng thần sắc đã là đông lạnh. Đối Hoắc Nghiên trảo phúng càng là làm như không thấy. Chờ một chút. Hoắc Nghiên không có ngệ lại, tiến lên một bước, giơ tay ngăn cản Mộc Nhiễm chăng đường đi. Mộc Nhiễm chần hơi hơi quay đầu, dùng khóe mắt mắt lén liếc mắt một cái. Hắn thế nhưng đều không cần con mắt xem nàng. Chẳng lẽ nàng hiện giờ trong mắt hắn, liền trở nên như vậy khinh thường nhìn lại sao? Chính là đã từng hắn, đối nàng như vậy ôn nhu như nước, ở Triệu Thịnh muốn hắn rời đi thời điểm. Con vì Hoắc Nghiên, vô cùng kiên định cự tuyệt trở về thành cầu. Hiện tại đâu? Hoắc Nghiên không biết vì cái gì, vì cái gì ngắn ngủi mấy tháng không thấy, Mục Nhiễm chăn tựa như thay đổi một người dường như, đối nàng thái độ đã xảy ra nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Ngươi rốt cuộc có phải hay không một bạch? Hoắc Nghiên cực lực ức chế trụ chính mình cảm xúc run rẩy hỏi. Mộc Nhiễm chân thanh sắc bất biến. Rất có hứng thú đánh giá nàng mặt mày, ngữ khí mang theo một tia hài hước, có lẽ ta cùng với người này duy nhất điểm giống nhau, chính là chúng ta đều họ Mộc. Người này, người này còn không phải là chính hắn sao? Hoắc Nghiên nhíu mày, rõ ràng đáp án đã rất rõ ràng nếu là Mộc Nhiễm chân còn ở bà phải cái nào cũng được. Không biết là không muốn thừa nhận lúc trước, vẫn là tưởng quên từ trước hết hay. Có lẽ, hắn thật sự không nghĩ lại trở lại trước kia. Cái kia ở Hoắc gia trong thôn, đi theo Hoắc Nghiên bên người, chỉ biết làm ruộng cày ruộng mục bạch. Cùng nhị hoàng tử thân phận so sánh với, đó là cỡ nào hèn mọn. Cho nên hắn mới có thể làm bộ không quen biết nàng. Không tiếc lặp đi lặp lại nhiều lần đem Hoắc Nghiên cự chi ngàn dặm. Ngươi biết ta là ai sao? Thật lâu sau, Hoắc Nghiên cổ đủ dũng khí, chuẩn bị được ăn cả ngã về không, không bằng liền cùng Mục Nhiễm chăn đêm lời nói lằng rõ, không cần lại tiếp tục gặp dịp thì chơi. Biết. Vậy ngươi nói, ta là ai? Đây là cuối cùng cơ hội. Có thể xác định mục nhiễm chân là không nghĩ tiếp nhận, vẫn là sự ra có nguyên nhân. Hoắc Nghiên cầm lòng không đậu trở nên khẩn trương lên. Bởi vì kế tiếp mục nhiễm chân theo như lời mỗi một chữ, đều sẽ quyết định nàng nên đi nơi nào. Ngươi là Hoắc gia thôn Hoắc Nghiên, cũng là kinh thành Thiên Nghiên quán Hoắc lão bản. Duy độc thiếu một cái ngươi là ta đã từng ái thê. Cái này cái gì đều quan trọng một câu, lại bị mục nhiễm chân cố ý tình đi. Không hề nghi ngờ Hắn liền nàng là Hoắc gia thôn sự đều có thể nói ra, liền nhất định biết, lúc ấy ở Hoắc gia thôn phát sinh sở hữu. Còn có sao? Hoắc Nghiên ôm một tia hy vọng, thanh âm hơi mang run rẩy. Trong nháy mắt kia, nàng cơ hồ tưởng thỉnh cầu mục nhiễm chăn. Không dùng lại này đó giả dối lời nói, tới có lệ nàng. Vì cái gì liền không thể thẳng thắn thành khẩn một chút, liền tính hắn nói vì vinh hoa phú quý, có thể từ bỏ bọn họ đã từng, nàng cũng là có thể tiếp thu. Chỉ cần hắn nói Ngươi còn muốn nghe đến cái gì đã án? Mục Nhiễm Chân không đáp hỏi lại, kia hài hước vẫn chưa hạ thấp mày may, ngược lại trở nên cao thâm khó đoán lên. Ngươi còn biết cái gì đã án? Hoắc Nghiên ngữ khí thay lương, rõ ràng mà lại kiên định. Nàng đứng ở hắn bên người, bọn họ chi gian bất quá gang tấc xa. Nàng cho rằng cái này khoảng cách sẽ làm hắn nhớ cũ tình. Nàng hy vọng hắn không cần lại lần nữa nhẫn tâm đẩy ra nàng. Nếu ngươi đã biết ta thân phận thật sự, nên biết đã án. Mục Nhiễm Chân nhàn nhạt nói. Không Ta không biết, ta muốn nghe ngươi nói." Hoắc Nghiên lại đi phía trước một bước nhỏ, nàng cách hắn càng gần. Nàng nhét lên góc váy, đã dán tới rồi mực nhiem chăn tơ vàng trưởng trên áo. Khi đó Hoắc Nghiên quần áo mộc mạc, như nhau bình thường, chỉ là một cái bần nữ xuất thân. "Chính ngươi ngắm lại, ngươi sướng sao?" Mộc Nhiễm Chăn quay đầu lại, không hề xem nàng. Thanh âm kia lại không mặn không nhạt, tựa như một câu trà dư tiểu hậu tán gẫu, nghe không ra chút nào cảm tình. "Sướng sao?" Hoắc Nghiên nghe vậy, Đồng tử kịch liệt co rút lại. Một cổ khó có thể miêu tả bi thương, từ khuôn mặt nàng nhẹ nhàng trôi đi. Đây mới là trên đời để cho nhân tâm hàn vấn đề. Kia chỉ ngăn lại Mộc Nhiễm chăn tay chậm rãi rút xuống. Mộc Nhiễm chăn tựa hồ đã nhận ra nàng thất vọng, kia nản lòng phái trí đang cười, ẩn chứa quá nhiều không muốn người biết cảm tình. Hoắc Nghiên chỉ cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Nàng không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Những cái đó cùng nhau trải qua đủ loại, thật sự phát sinh quá sao? Trước mắt cái này đối chính mình lạnh như băng xương nam nhân, thật là đã từng cộng đồng sinh hoạt quá người sao? Ở nước mắt liền phải tràn mi mà ra thời điểm, Hoắc Nghiên chậm rãi xoay người. Nàng không thể ở cái này lạnh băng người trước mặt, toát ra nội tâm yếu ớt, không thể dễ dàng làm chính mình tôn nghiêm sụp đổ. Hoắc cô nương, thấy này hết thảy Vương Trạch Duệ, cũng cùng là cảm thấy tim như bị dao cắt. Hắn chiều Hoắc Nghiên rời đi phương hướng hô to một câu. Nhưng mà, này thanh tiêu gọi, cũng không có làm Hoắc Nghiên dừng lại. Nang Tâm đã vỡ thành vô số phiến, miệng vết thương vô tình xé rách hai. Vương Trạch Dụe xoay người, ánh mắt hung ác nhìn chăm chú Mộc Nghiễm Chân. Kia thanh tú hai mắt một mảnh đỏ bừng, phảng phất tùy thời đều có thể phun ra hỏa tới. Ngươi thật quá đáng. Nếu ngươi hôm nay tới, chính là vì nói này đó, vậy ngươi căn bản không có tất yếu xuất hiện ở chỗ này. Nói xong, luôn luôn ôn văn nhõa nhã Vương Trạch Dụe, thế nhưng cũng sẽ vung lên nắm tay. Mắt thấy liền phải triều Mộc Nghiễm Chân giơ tay huy đi. Ngàn cân treo sợi tóc hết sức. Mục Nhiễm chân tại chỗ lặng lặng đứng thẳng, thế nhưng không có muôn tranh né ý tứ. Kia trắng non hữu quyền liền nháy mắt gần tới rồi trước mắt. Chương 73 địch ý nổi lên bốn phía. Vì cái gì Mục Nhiễm chân không né? Điểm này liền Triệu Thịnh đều không rõ. Hắn chính là Đường Kim Nghị hoàng tử, còn từng là kiêu dũng thiện chiến đại tướng quân, càng là giang nam tuân phủ. Nói như thế nào đều không thể làm một giới bình dân, như thế Tholo Volle đối đại đi. Điện hạ. Cuối cùng một khắc, Triệu Thịnh kinh hô một tiếng. Ở Vương Trạch Duệ tay, muốn chạm vào mục nhiễm chân khuôn mặt kia một khắc, ra tay vung vàng nắm. Vương Trạch Duệ trở tay lại là một quyền, lại lần nữa bị Triệu Thịnh nhẹ nhàng hóa giải. Ngươi là người nào, dám đối với chúng ta điện hạ vô lễ, có phải hay không chán sống? Triệu Thịnh mở miệng quát lớn khi, không quên đem Vương Trạch Duệ hai tay trói ở hắn phía sau. Mặc cho hắn như thế nào xoay chuyển giấy rựa, đều không làm nên chuyện gì. Nhị hoàng tử thì thế nào? là có thể vứt bỏ đã từng vợ cả sao. Vì một cái hư vị, quên chính mình từ trước, còn nói dùng loại này cao nhân nhất đẳng cái giá, tới thương tổn hoác cô nương. Người là nàng người nào? Đối mặt vương chạch rệ trên mặt mưa rền gió dữ, vẫn luôn trầm mặt không nói mục nhiễm tràn, lúc ban đầu phẫn nộ dần dần lui tẫn. Chỉ còn lại chỉ có hắn kinh tâm lạnh nhạt. Cùng với đối vương chạch rệ một lần nữa xem kỹ, trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng vương chạch rệ bất quá là cái bình thường thần ý đi hề. Mà hiện giờ Hắn ở Mộc Nhiễm Chân trong mắt, lại lần nữa giao cho một loại tân thân phận. Nay cùng chuyện này có quan hệ gì sao? Nếu ngươi không phải nàng người nào, liền không cần tại đây cường tự xuất đầu, thực xảo. Mộc Nhiễm Chân ngậm mạ, cùng hắn Hắc Y thượng phát ra lạnh thấu xương chi thế. Lam Hỏa khí chính đại vương Trạch Duệ á khẩu không trả lời được. Hắn tuy rằng không chút nào kiêng kỵ Mộc Nhiễm Chân địa vị cao, nhưng hỏi đến lập trường, xác thật tìm không ra bất luận cái gì có thể phản bác lấy cớ. Bởi vì vương Trạch Duệ vốn dĩ Liên không phải Hoắc Nghiên người nào. Ngươi, ngươi, ngươi. Ba cái ngươi tự không thể nghi ngờ cho thấy, Vương Trạch Duệ đã là luôn ngự thiêu tổn. Hắn kia trương nho nhã khuôn mặt, đã nhân xấu hổ mà chướng đến đỏ bừng. Đang ở hồ thẹn khó làm khi, đã đi đến trước cửa Hoắc Nghiên, bỗng nhiên đối Triệu Thịnh nhẹ giọng nói một câu, "Buông ra hắn đi, Triệu hộ vệ." Kia mấy chữ, thậm chí so mục nhiễm chăn mệnh lệnh còn dùng được. Chỉ là khẩu khí càng vì ôn hòa, nghe không ra hỉ nộ ai nhạt. Triệu Thịnh buông tay phía trước, Lặng Yên nhìn Mộc Nhiễm chăn liếc mắt một cái, tựa hồ tưởng từ hắn trong thần sắc, nhìn ra hay không thật sự có thể thả chạy Vương Trạch Duệ. Được đến đáp lại, là Mộc Nhiễm chăn nhàn nhạt gật đầu. Động tác thật nhỏ đến chỉ có Triệu Thịnh có thể bắt giữ. Hôm nay Thiên Nghiên quán khai trương, đa tạ nhị hoàng tử điện hạ hạ mình tiến đến, dựa theo Thiên Nghiên quán quy củ, là phải cho khách quý uống một chén rượu nhạn. Hoắc Nghiên giống như đã khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa nhìn phía bọn họ biểu tình. Cùng thường lui tới giống nhau bình tĩnh như nước, nàng giống như một chút đều không thương tâm, cũng sẽ không lại vì mục nhiễm chăn nào một câu mà thương tâm. Chuyện biến chỉ ở ngay lập tức chi gian. Nhưng thật ra làm Vương Trạch Duệ có chút vô pháp lý giải, bọn họ chi gian giống như trở nên hỗn loạn bất ham. Hoặc lão bản, rượu liên miễn. Bất quá vì phòng người bọn họ lại nói hiếu nói vượng, có một số việc, bổn cung vẫn là tưởng cùng ngươi nói rõ ràng. Để tránh ngày sau sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Mục nhiễm chăn không chút do dự cự tuyệt uống rượu. Đã sớm nghe nói, đương kim nhị hoàng tử giữ mình trong sạch, cơ hội là không uống rượu. Chỉ có ở hoàng thất đại yên khi, mới có thể tiểu uống tam ly. Không nhiều không ít, vừa lúc tam ly. Ngay cả hoàng thượng đều thành đề qua hắn tự hạn chế, toàn bộ triều đình không người có thể cập. Mà lúc này đây, không biết hắn đến tột cùng tưởng đối hoắc nghiên nói cái gì. Nga! Thật là không thể tưởng được à, nhị hoàng tử điện hạ thế nhưng còn có chuyện, đối ta một cái nhò nhỏ dân nữ nói chăm chú lắng nghe. Cuối cùng mấy chữ, Hoắc Nghiên cắn đến rất nặng, giống như cô ý muốn cho Mục Nhiễm chán cảm thấy không vui, bởi vì ngôn ngữ bên trong căn bản nghe không ra một phân kính trọng. "Nghe, ta mặc kệ đã từng ngươi cùng ta là cái gì quan hệ, cũng không muốn biết chúng ta phát sinh qua cái gì. Kệ rốt cuộc đều là chuyện quá khứ. Ta đã không phải ngươi nhận thức mục bạch, hơn nữa ta một chút đều không nghĩ khởi, cũng không muốn trở lại từ trước. Nhưng ta nghe Triệu Thịnh nói một ít về chuyện của ngươi, cho nên lúc này đây tới" gần là vì tưởng bồi thường ngươi. Mục Nhiễm chân cảm thấy chính mình lời này đã là tình ý chân thành. Rốt cuộc trước mắt nữ nhân này ở hắn trong trí nhớ chưa bao giờ lưu lại quá dấu vết, cho nên muốn tính lên, bọn họ bất quá lần thứ 3 gặp mặt. Hắn cũng không tin tưởng cái gọi là nhất kiến chung tình, càng sẽ không đối mới gặp nữ nhân động tình. Làm như vậy xem như tận tình tận nghĩa, nàng hẳn là mang ơn đội nghĩa tại hắn mới là. Rốt cuộc Mục Nhiễm chân phải cho nàng chính là một tuyệt bút tiền tài. Mấy thứ này cũng đủ nguyên nửa đời sau áo cơm mo iu. Giọng nói rơi xuống, Mục Nhiễm chăn giơ tay gọi tới phía sau tùy tùng, chi gian bọn họ hai người cùng nhau, nâng mấy cái gỗ đỏ cái dương đi đến. 1 2 3 4 5. Thế nhưng suốt năm khẩu cái dương chợt xuất hiện ở Thiên Nghiên quán tiền viện. Hoắc Nghiên không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt. Nhìn kia xếp thành một loạt dương gỗ, một cái chớp mắt chi gian, bỗng nhiên cảm thấy cực đại vũ nhục. Hắn muốn dùng này đó vàng bạc châu báu tới tống cổ nàng sao? Bọn họ từ trước cảm tình, chẳng lẽ cũng chỉ giá trị như vậy mấy dương đồ vật. Xem ra Mộc Nhiễm chân thật là nóng lòng phân rõ giới hạn, nếu không cũng sẽ không, biết rõ Hoắc Nghiên tâm tính cao ngạo, còn dùng phương thức này tới kích thích nàng. Vẫn là nhị hoàng tử nghĩ đến chú đáo, liền ta nửa đời sau đều suy xét tới rồi. Vậy đã tạ nhị hoàng tử điện hạ. Ai cũng chưa nghĩ đến. Hoắc Nghiên cuối cùng thế, nhưng sẽ như thế đáp lại. Ý tứ hình như là nàng chuẩn bị nhận lấy Mộc Nhiễm chân cái dương. Quả nhiên là cái ái mộ hư vinh nữ nhân, cùng những cái đó thế tục người không có gì hai dạng. Mục Nhiễm chăn trong lòng âm thầm nghĩ, vô hình bên trong đã đem nàng phân loại với, hắn nhất khịt mũi coi thường đám kia người. "Hảo, nếu ngươi nhận lấy, kia về sau liền không cần nhắc lại từ trước. Có lẽ không đề cập tới từ trước, bọn họ còn có thể làm bèo nước gặp nhau bằng hữu." Gần chỉ là cái, bằng hữu. Đây mới là Mục Nhiễm chăn giờ này khắc này, nhất chân thật ý tưởng. Hắn cũng đều không phải là đối Hoắc Nghiên không có nhỏ tí cảm xúc động. Tuy rằng đối từ trước một chút đều không nhớ rõ, nhưng mỗi lần nhìn đến Hoắc Nghiên thanh mỹ khuôn mặt, hắn liền cảm thấy khó có thể miêu tả quen thuộc cảm. Thậm chí liền nàng mỗi một cái biểu tình, Mộc Nghiễm chân đều có thể biết là có ý tứ gì. Hoặc là nàng nói mỗi một câu, Mộc Nghiễm chân đều có thể biết nàng mặt sau sẽ tiếp tục nói cái gì đó. Nói ngắn lại, nữ nhân này cho hắn cảm giác liền giống như nhiều năm không thấy, đương nhiên gặp lại sau cố nhân. Đến nỗi nàng tồn tại thân phận, Mục Nghiễm chân không biết, cũng vô pháp đi giải thích rõ ràng. Nhưng hắn sợ biểu hiện ở bọn họ trước mặt. Chỉ có Đối Hoắc Nghiên thật sâu lạnh nhạt, giống như đối nàng không chút nào để ý. "Tiên tâm đi, ta như thế nào sẽ phóng lớn như vậy đem bạc không cần, đi quản cái gì từ trước không từ trước? Con người của ta không có gì đam mê, chính là tham tài, hơn nữa lòng tham không đáy." Hoắc Nghiên Vân đạm phang khinh nhốn nhún vai. Đảo mắt liền ngồi ở chưa mở ra dương gỗ phía trên. Nàng giống như một chút đều không sợ, Mục Nhiễm Chân sẽ nhân lời này, đối nàng càng thêm khinh thường. "Hảo, ngươi đều đã minh bạch, kia bổn cung liền đi trước." Mục Nhiễm Chân không nghĩ tiếp tục ở lâu. Đứng dậy là lúc hơi có chần chờ, giống như còn có chuyện muốn nói, cuối cùng lại muốn nói lại thôi. Vẫn là chờ lần sau rồi nói sau. Có lẽ tiếp theo, hắn là có thể nói cho nàng, khiến cho hết thảy đều một lần nữa bắt đầu đi, bọn họ chi gian một lần nữa nhận thức. Nói đến cùng, Mục Nhiễm Chân đối trước mắt nữ nhân này vẫn là có chút khó có thể khống chế hứng thú. Chương 74 quyết ý rời đi. Nhưng là cái gọi là một lần nữa bắt đầu. Thương Thương chính là vĩnh biệt. Ai cũng không biết, nào một lần gặp mặt sẽ trở thành cuối cùng một lần. Từ mục nhiễm chân đi rồi kia một khắc bắt đầu, Hoắc Nghiên liền không có hoạt động quá bước chân. Đơn giản ngồi ở ghế đỏ dương thượng, biểu tình hoang hốt, ánh mắt dại ra, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Biểu tình lại bi thương mà lại tuyệt vọng. Vương Trạch duệ biết Một người nếu là thất vọng tới rồi cực điểm, liền sẽ trở nên dị thường tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng lại sẽ làm nàng lựa chọn từ bỏ. Bất luận nàng cam không cam lòng, có nguyện ý hay không, đều phải buông tay. Mà lúc này Hoắc Nghiên chính là như vậy, nàng giống như cảm thấy rất là vô lực, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối. Cả người thoạt nhìn, đều giống cuộn tròn ở dương gỗ thượng. Chính là Hoắc Nghiên cuối cùng cái gì đều không có nói. Không có oán giận, không có cửa trách, không có biểu đạt đối mục nhiễm chán phẫn nộ. Nàng chỉ là một người lặng lặng chịu đựng nỗi tâm thống khổ. Thật lâu thật lâu, bôi nang đứng ở trong đại viện vương Trạch Duệ, mới vô thanh vô tức đến gần giường gỗ. Trong miệng nhẹ giọng nói, "Hoắc cô nương, nếu đều đi tới này một bước, liền đã quên hắn đi. Nay cũng là ngươi thấy rõ hắn là người, người cả đời này ai sẽ không ngờ gẫm sai người đâu. Sớm cho kịp bước ra cũng là chuyện tốt. Thật là chuyện tốt." Đối Hoắc Nghiên mà nói, nàng có thể không cần lại truy đuổi mục nhiễm chân bước chân. Truy đuổi tổng hội làm người cảm thấy mỏi mệt. Ngươi không cần an ủi ta, vương tiên sinh, này mấy cái cái dương liền đều cho ngươi. Ngươi dùng này đó tiền, đem thiên nghiên quán tiếp tục khai đi xuống, ngàn vạn không thể bỏ dở nửa chừng. Nàng tự hồ không quá tưởng cùng so người nói đến, về mục nhiễm chăn sự. Ngược lại đem sở hữu chú ý, đều phong tới thiên nghiên quán thượng. Cũng không biết thật sự không như vậy thương tâm, vẫn là ở miễn cưỡng cười vui, nói ngắn lại, làm người cảm thấy nàng miệng vết thương đã khỏi hẳn. Như vậy hoác nghiên, kiên cường đến làm người đau lòng. Nhưng Vương Trạch Duệ chỉ có thể theo nàng lời nói, tiếp tục nói tiếp, chính là này đó cái dương đều là hắn để lại cho ngươi bồi thường. Ngươi cầm, về sau sinh hoạt liền sẽ không no một đốn đói một đốn, cho ta làm gì? Vương tiên sinh này không phải ở khó xử ta sao? Nhiều như vậy cái dương, ta một nữ tử, sao có thể toàn bộ mang đi? Chi bằng lưu lại, còn đỡ phải trên đường có người đánh cướp. Hoắc cô nương phải đi. Vương Trạch Duệ chấn động. Đột nhiên tỉnh ngộ, vừa rồi Hoắc Nghiên trầm mặc Nguyên Lai không phải ở suy tư mục nhiễm chân sự, mà là do dự mà muốn hay không rời đi. Cho nên cuối cùng đáp án là nàng muốn ném xuống này đó cái dương, rời xa kinh thành. Xem ra vẫn là không bỏ xuống được. Lại lưu tại kinh thành cũng không có gì dùng, hơn nữa ta tưởng trở lại Hoắc Gia thôn, nhìn xem người nhà của ta. Đi rồi lâu như vậy, ở bên ngoài thật đúng là không thích hứng. Chúng ta ở đây cùng nhau đi. Không Hoắc Nghiên một lời phủ quyết, cơ hồ không có suy nghĩ, tiếp tục nói Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ có ý thức được, chính mình y y thuật thiên phú dị bẩm sao? Hoắc cô nương đây là có ý tứ gì? Ngươi mới có thể, nếu tiếp tục lưu tại Hoắc gia thôn, đó chính là phí phạm của trời, đối với ngươi cũng là một loại tiếc nuối. Theo ta thấy, ngươi vẫn là lưu tại kinh thành, hảo hảo đem Thiên Nghiên quán khai đi xuống. Nói không chừng mấy năm lúc sau, ngươi là có thể danh chấn thiên hạ, chân chính trở thành đương kim một thế hệ thần y. Vương Trạch Duệ bỗng nhiên sửng sốt, Ở hắn quá vãng hai mươi năm trong cuộc đời, trước nay đều không có nghĩ tới muốn trở thành thần ý địa. Nhưng gần nhất một đoạn thời gian, luôn là bị hoác nghiên cố ý vô tình nhắc tới. Hắn liền bắt đầu cẩn thận thẩm tra chính mình, giống như đích sát như nàng theo như lời, hắn đều không phải là như vậy bình thường vô năng. Nếu thử một lần, chính là cái này thiên nghiên quán, là hoác cô nương cùng ta cùng nhau tổ chức. Hiện giờ chỉ còn lại có ta một người, kia như thế nào lại khai đi xuống. Vương Trạch Duệ chẳng qua muốn dùng Thiên Nghiên quán lưu lại Hoắc Nghiên. Hắn cũng biết khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, cho nên nói, nếu ngươi có thể đem Thiên Nghiên quán danh chấn thiên hạ, ta liền sẽ trở về. Nếu ngươi không thể, chúng ta đây cuộc đời này chính là có duyên không phận, không bao giờ có thể gặp nhau. Lời này vốn là Hoắc Nghiên diễn nói. Nàng chưa bao giờ muốn thật sự, thuận miệng nói xong, liền phát hiện Vương Trạch Duệ biểu tình nghiêm túc. Như là đem Hoắc Nghiên nói nghe vào trong lòng. "Hảo, nếu là ta làm Thiên Nghiên quán danh chấn thiên hạ, Hoa cô nương nhất định phải trở về, cùng ta cùng nhau xử lý quán trung hết thảy sự vụ. Vương Trạch Duệ cố tình cứng liệu, không tiếc đem cần thiết hai chữ không ngừng tăng thêm, chính là muốn cho Hoa Nghiên vô pháp cư tuyệt. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Vương Trạch Duệ quyết tâm đã định. Hắn liền như vậy hy vọng nàng lưu lại sao? Trong nháy mắt kia, Hoa Nghiên trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ do dự, có lẽ nàng không nên vào lúc này rời đi. Rốt cuộc Thiên Nghiên quán mới vừa khai trương, còn có rất nhiều sự đều là lần đầu nếm thử đem gánh nặng đều giao cho vương Trạch Duệ, đến lúc đó lại trở về ngồi mát ăn bát vàng, nói như thế nào đều có chút ban khoan. Chính là vừa nhớ tới mục nhiễm chăn đem dương gỗ cho nàng khi, trên mặt gết bỏ thần sắc. Hoắc Nghiên liền cảm thấy, lưu lại chẳng qua là tự rước lấy nhục. Mặc kệ lại quá nhiều ít năm, nàng đều quên không được tối nay đã phát sinh hết thảy. Liên giống như dấu vết, thật sâu khắc vào nàng trong óc bên trong. Vĩnh viễn tồn lưu, vĩnh viễn. Chúng ta đây liền một lời đã định, một lời đã định. Hoắc Nghiên bài trừ một cái nguy hiểm, mặc dù kia tươi cười cũng không đẹp. Vương Trạch Duệ vẫn là cảm thấy có hy vọng. Mặc kệ lại quá nhiều ít năm, chỉ cần còn có thể nhìn thấy Hoắc Nghiên, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Khi Hoắc cô nương chuẩn bị khi nào đi? Hai người ước định hảo sau, Vương Trạch Duệ quan tâm hỏi qua đi. Hoắc Nghiên nhíu mày, bất quá ngắn ngủn một canh giờ chi gian, nàng liền quyết định phải đi. Như thế hấp tấp, như thế gấp không chờ nổi, cho nên còn có cái gì hảo chờ? Ngày mai Ngày mai muốn đi. Nhanh như vậy, không bằng lại nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi. Hồi trình đường sá quá xa, có rất nhiều mệt nhọc thời điểm. Vương Trạch Duệ không có ý thức được, chính mình nói chuyện khi, điệu tràn đầy không tha. Chính hắn nghe không ra. Hoắc Nghiên cũng không có nghe được. Nếu có người thứ ba, khẳng định có thể nhìn ra Vương Trạch Duệ tâm tư. Tiếc rằng Hoắc Nghiên lúc này, hoàn toàn đắm chìm ở mục nhiễm chân cấp bi thương bên trong. Vô pháp tự kiểm chế. Căn bản chú ý không đến những người khác nhất cử nhất động. Không được, ta liền ngày mai xuất phát, hiện tại muốn đi sửa sang lại hành lý. Nay đó Dương Gou ngươi cần phải thu hiểu. Cùng lúc đó, Từ Thiên Nghiên quán ra tới Mộc Nhiễm Chân, lập tức ngồi trên tuấn mã. Đều không có chờ Triệu Thịnh theo tới, liền giơ lên roi ngựa, dục ngựa ở trường nhai chạy băng băng mà đi. Có thể nhìn ra được tới. Mộc Nhiễm chăn tâm tình không vui, kia ẩn nhẫn hồi lâu cảm xúc sắp bùng nổ. Lâu như vậy tới nay, Triệu Thịnh là lần đầu tiên thấy ai làm Mộc Nhiễm chăn như thế nhẫn nại. Ngay thương thậm chí rất ít có người có thể làm tức giận hắn. Hắn kia sinh ra đã có sẵn vương giả chi khí, làm bên người mọi người đều cầm lòng không đổ thần phục. Chỉ có cái kia Hoắc Nghiên, không chỉ có nói năng lô mãng, còn cố ý khó xử. Chẳng qua làm Triệu thị ngoài dự đoán chính là, Mộc Nhiễm chân thế nhưng sẽ dùng loại này biện pháp kết thúc hết vậy. Này căn bản không phải hắn nhất quán tắc phong. Nếu sở liệu không tồi, Mộc Nhiễm chân hẳn là dùng Dương gỗ tới thử Hoắc Nghiên. Nàng lại trời xui đất khiến nhận lấy Cho nên mục nhiễm chăn mới có thể một mình buồn bực, còn mang theo một tia thất vọng rời đi. Hai người kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 75 ý tại ngôn ngoại. Khụ khụ. Nay không biết là mục nhiễm chăn lần thứ mấy ho khan. Đức Quãng, hắn hơi hơi che miệng, lại không cách nào khống chế ho khan tái khởi. Điện hạ có phải hay không thân thể không khỏe? Muốn hay không tìm Trương Thái y yả đến xem. Triệu Thị nghe được thanh âm, có chút lo lắng, thử dường như hỏi hỏi mục nhiễm chăn. Nhưng mà Hắn lại chậm rãi xoa tay, cũng không ngẩng đầu lên, hết sức chuyên chú nhìn trên bản thư tử. Không cần. Lúc này đáp ở Triệu Thịnh đoán trước bên trong. Mục Nhiễm Chân vĩnh viễn đều là như thế này, đối thân thể của mình không chút nào để ý càng sẽ không dễ dàng đi gặp Trương Thái Ý. Đã là nhiều năm thói quen. Hắn không thích xem bệnh. Chính là điện hạ giống như Nhiễm Phong Hàn, vẫn là nhìn xem thỏa đáng. Rốt cuộc thương hảo không lâu, có lẽ có tái phát chi thế. Triệu Thịnh còn ở bên thai lải nhải. Mục Nhiễm Chân đã nhíu mày nheo dây duyên thon dài ngón tay, nhẹ dừng lại đốn. Kia chương hơi mỏng giấy viết thư, ở trong tay hắn không ngừng run rẩy. Mục Nhiễm chăn giống như nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngước mắt, nhìn nhìn đứng ở bên người Triệu Thịnh. Theo sau hỏi một câu không liên quan vấn đề, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thuộc hạ nói điện hạ giống như Nhiễm Phong Hàn. Phong Hàn, yêu cầu xem đại phu sao? Biết rõ câu hỏi, Triệu Thịnh có chút không rõ, vì cái gì Mục Nhiễm chăn sẽ đột nhiên hỏi như vậy? Từ trước hắn không phải ghét nhất thấy đại phu sao? Như thế nào lúc này đây lại chủ động hỏi? Vẫn là nhìn xem đại phu vững chắc, tuy là tiểu bệnh, bất quá tục nữ nói, "Tiểu bệnh." Lời còn chưa dứt, Mộc Nhiễm Chân đã không có quá nhiều kiên nhẫn, chờ Triệu Thịnh nói xong, liền đôi tay chống cằm, tối đầu một trận chấm tứ, cuối cùng rốt cuộc nhàn nhạt nói, "Đã có tất yếu, vậy thấy đi." "Hảo." Thuộc hạ lập tức đi truyền chương thái y đến tới vương phủ. Triệu Thịnh vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vạn không thể tưởng được, Mộc Nhiễm Chân thế nhưng sẽ thay đổi chủ ý. Nhưng ngoài dự đoán chính là, hắn nhàn nhạt mở miệng, trên mặt gió êm sóng lặng, nhìn không ra nửa phần gọn sóng. Trương Thái Úy kia liền tính, đổi một cái đại phu. Cái gì kêu đổi một cái đại phu? Triệu Thịnh như thế nào đều tưởng không rõ, lại nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hồi tưởng khởi ở Thiên Nghiên trong quán phát sinh hết thảy. Không khỏi đi phía trước vài bước, lời nói cũng không xác định. Nhị hoàng tử cảm thấy Thiên Nghiên quán vị kia thần y kia thế nào. Ân. Mục Nhiễm chăn tuy rằng không có biểu lộ cảm xúc, nhưng kia một chữ khẳng định làm triệu thịnh trong lòng suy đoán trở thành sự thật. Kỳ thật hắn cũng không phải thật sự muốn nhìn chính mình phong hàn, mà là hướng trông thấy thiên nghiên quán Hoắc Nghiên mới là mục đích. Kia thuộc hạ này liền đi Thỉnh Vương thần ý liền lại đây. Đi thôi. Thẳng đến đi ra rất xa, Triệu Thịnh ngoái đầu nhìn lại, sâu kiến nhìn thoáng qua vùi đầu lần xem mục nhiễm chăn. Hắn vốn là từ trước như vậy cao ngạo, chỉ là lạnh nhạt bên trong, lại bí mật mang theo không dễ phát hiện ôn nhu. Khẩu thượng không nói, đối Hoắc Nghiên vẫn là có chút lưu luyến bất quá nhân kiêu ngạo mà cố tình nguy trang. Tịch tịch tịch. Tiếng gõ cửa vang lên khi đúng là Hoắc Nghiên muốn mở cửa là lúc. Nàng có chút ngoài ý muốn, canh giờ này mới là sáng sớm tàng sáng, như thế nào liền có người tới thăm? Chẳng lẽ là bệnh gì các người? Vốn đang tưởng thừa dịp buổi sáng, Vương Trạch Duệ không có tỉnh lại, nàng có thể lặng yên rời đi, miễn cho như vậy nhiều thương cảm từ biệt. Nàng nhất chịu không nổi như vậy. Hiện tại chỉ sợ là làm không được. Hoắc Nghiên thở dài, Trầm rãi đem cửa gỗ ở trước mắt đẩy ra. Nhảy vào mi mắt, lại là một chương chính trực mà lại tuổi trẻ dung nhan. Hoắc Nghiên đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Vạn không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp được Triệu Thịnh. Mà Triệu Thịnh cũng là khiếp sợ, đối cánh giờ này xuất hiện Hoắc Nghiên, có chút bất ngờ. Hoắc cô nương như thế nào sớm như vậy? Mới vừa vừa nói xong, tầm mắt liền dừng ở nàng sau lưng tay nổi thượng. Nhìn đến tay mải kia một khắc, Triệu Thịnh tự hỏi minh bạch cái gì, không trải qua một bước đi phía trước. Chắn hai phiến hẹp hòi cửa gỗ. Theo sau lưỡng có khó hiểu hỏi, "Hoắc cô nương đây là muốn đi đâu sao?" Có chút khó có thể trả lời, hoặc là Hoắc Nghiên không muốn trả lời. Nàng hơi trầm âm, xấu hổ nhếch miệng cười cười, cố ý đem tay ngải sau này giấu đi. "Ân, có chút việc gấp phải đi về một chuyến." "Trở về?" Hồi Hoắc Gia thôn, Triệu Thịnh chấn động. Lại thấy Hoắc Nghiên chậm rãi gật gật đầu, thần sắc vẫn chưa có chút vui đùa chi ý. Chính là Hoắc Gia thôn cự kinh thành ngàn dặm sát sôi. Hoắc cô nương này vừa đi, khi nào mới có thể trở về? Nàng căn bản sẽ không lại trở về. Cho nên tôi cười càng sâu, chỉ nghĩ dùng trầm mặc tới lúc qua. Triệu Thịnh thấy nàng cười mà không nói, mơ hồ nhìn ra nàng vừa đi không trở về tâm tư. Liên Trâm trụ thanh sắc, cũng không có bất luận cái gì giữ lại, chỉ là tiếp tục truy vấn, Hoắc cô nương có cái gì việc gấp, thế nào cũng phải tự mình chạy về Hoắc gia thôn không thể. Đều là chút gia sự, hiện tại cũng không hảo đối Triệu hộ vệ thuyết minh. Dù sao ta hiện tại nhất định phải trở về một chuyến. Nga. Xem ra Hoắc Nghiên quyết tâm đã định, cần thiết tưởng chút phương pháp mới được, quyết không thể làm nàng liền như vậy đi rồi. Triệu Thịnh cô y nhíu mày, lộ ra một bộ rất là buồn rầu thần sắc, theo sau lại đầy bụng ưu sầu thở dài. Dống có tâm sự quanh quẩn trong lòng không dưới. Hoắc Nghiên thấy vậy tình hình, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Triệu hộ vệ, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, điện hạ lần trước bị thương, Không phải trải qua thần y lý trị liệu qua sao? Cho tới nay đều bình yên vô sự, chính là hôm qua trở về lúc sau, liền bắt đầu nóng lên nói mê sảng. Hôm nay thật vất vả tỉnh, lại liên tiếp ho khan. Tại sao lại như vậy? Không phải đã toàn hảo sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hoặc nhiên không bỏ xuống được mục nhiễm chăn. Chỉ cần vừa nghe hắn thân thể có bệnh nhẹ, liền sẽ gấp không chờ nổi truy vấn. Ta cũng không biết, này không, sáng sớm liền tới thỉnh thần y lý qua đi nhìn xem. Lại không đi. Chúng ta nhị hoàng tử, sợ là muốn ra đại sự. Một câu ra đại sự, làm hoác nghiên tay, đột nhiên ở trên cửa cứng đờ. Nàng đôi tay kia khắp xương, đều bởi vậy ra bên ngoài nô lên. Lo lắng, thực lo lắng. Triệu hộ vệ, ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền đi đem vương tiên sinh đánh thức, làm hắn tùy ngươi cùng đi nhìn xem. Hoác nghiên không khỏi phân trần, nâng bước liền hướng thiên nghiên trong quán đi đến. Bước chân mới bán ra không xa, đã bị triệu thỉnh kéo lại. Hắn phá lệ kinh dị nhìn nàng mặt, hỏi Hắc cô nương chẳng lẽ không đồng nhất cùng đi chứ sao? Tại sao? Lại là một trận chần chờ, Hắc Nghiên còn không có làm ra quyết định. Cái này nhưng thật ra làm Triệu Thịnh có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, nếu Hắc cô nương không đi, Vương Tiên Sinh một người có thể hay không tương đối bất bả. Hắn cũng đến có cái giúp đỡ không phải. Lời nói mới vừa vừa nói xong, trong viện liền truyền đến nhẹ nhàng tất tốt ngân thanh. Thân hiểu đệ nhất thanh chim hót, từ khô khốc cảnh cây thượng truyền đến khi. Vương Trạch Duệ thân ảnh Xuất hiện ở kia phiến hẹp hẹp cửa gỗ trước. Dương hắn nhìn đến trước cửa Hoắc Nghiên cùng Triệu Thịnh Kỳ, thân sắc bên trong xẹt qua một tia kinh ngạc, theo sau lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Triệu hộ vệ tới, vài bước đến gần, vương trạch rựe ánh mắt, Lặng Yên không một tiếng động đảo qua Hoắc Nghiên tay mãi. Hắn đã biết nàng phải đi, hơn nữa là lén lút đi. Bừng tỉnh Vương tiên sinh, thật sự là ngượng ngùng. Triệu Thịnh Triều vương trạch rựe lực biểu hổ thẹn. Hắn lại không có để ý, cười xoa tay, thật muốn nói Bừng tỉnh Diệp Hoắc cô nương cũng ra không ít lực. Hai người nói giỡn chi gian, Hoắc Nghiên càng thêm cảm thấy xấu hổ lên. Tựa như nói dối bị người vạch trần giống nhau, có chút không biết theo ai. Cho nên triệu hộ vệ tới, có phải hay không bởi vì nhị hoàng tử ra chuyện gì. Vương Trạch Duệ đột nhiên chính sắc, tươi cười tất cả thuối lui. Chương 76 nói chuyện giật gân. Không thôi, điện hạ hắn đêm qua bắt đầu ho khan không ngừng, còn toàn thân nóng lên, giống như bệnh cũ tái phát dấu hiệu. Con tưởng Thịnh Vương tiên sinh đi một chuyến Vương phủ tốt không? Nói lên mục nhiễm chăn sự, Triệu Thịnh sắc mặt liền trở nên nghiêm túc vài phần, đã không có lúc trước hài hước. Vương trách dụệ cho rằng đúng như Triệu Thịnh theo như lời, chuyện quá khẩn cấp. Vội đối Triệu Thịnh nói, đương nhiên có thể, hiện tại liền đi. Dưới tình thế cấp bách, thế nhưng quên mang lên Hoắc Nghiên, chỉ ở trước khi đi, thật sâu mà nhìn nàng một cái. Kia liếc mắt một cái ý vị thâm trường, lại không có chút nào bức bách chi ý.